Tiếng rìu manh bên cạnh ra nói, cao ra, đây là Lưu Mục Chi, Lưu Tiên Sinh. Lưu Mục Chi mặc trang phục văn sĩ, vai đeo bọc hành lý, tay sách một dương nhỏ bằng trúc. Bên ngoài chỉ là một người đọc sách tầm thường, tuổi tác chừng ba năm có một chòm râu rất đẹp làm người ta chú ý hắn không những có phong thái xuất trần, lại có thân hình cao gầy tiên phong đạo cốt, hai mắt toát ra vẻ hiền hòa và lấp lánh đầy trí tuệ, làm người ta cảm thấy bên trong vẻ văn nhược thư sinh đó có ẩn tàng một cỗ lực lượng to lớn. Hắn tuyệt không giống một con mọt sách, sách không lúc nào rời tay như phượng tưởng đã hình dung. Lưu mục Chi tiêu sái chào hỏi bọn họ rồi theo một huynh đệ hoang nhân vào trong khoang thuyền. Lúc này, Âm Kỳ tay nắm vai đảm bảo quay lại rồi sai người dẫn hắn vào phòng đã được chỉ định. Âm Kỳ đến bên cao ngạn thì thầm vào thai gã, đàm tiểu tử khẳng định là vì tránh hỏa mới tham gia du ngoạn biên hoang. Vì thế hắn mới ra sức lôi kéo bọn ta hơn những người khác." Khách nhân tiếp tục lũ lượt lên thuyền. Đến khi Vương Trấn Ác bước lên sàn thuyền, Âm kỳ, Cao Ngạn và Phương Hồng Sinh không hẹn mà cùng ngấm ngầm giới bị, đề phòng hắn đột nhiên biến thành thích khách hành động. May là vương Trấn ác chỉ lãnh đạm chào một tiếng rồi tự tiến vào trong khoang. Người cuối cùng đi lên chính là Chắc Cùng Sinh. Lao cười, xin Cao ra hạ lệnh khai thuyền. Cao Ngạn hứng chi phát xuất mệnh lệnh. Chiếc hoang ngộng nhất hảo từ từ rời bến trong tiếng hò reo của quần chúng trên bờ. Cao Ngạn cười, tên tiểu tử đảm bảo quả là hồ đồ, làm sao lại tưởng tiểu diêu là Lao tử ta. Đến một người anh minh thần võ nhất mà hắn cũng không biết, làm sao vô ngông ngựa được đây. Âm kỳ cười, không phải là hắn hồ đồ, mà là ta cố ý làm bọn họ nhận lầm Diêu mánh là lao ca người đó. Diêu mánh giật mình kinh hái hỏi, ngươi sao không sớm nói cho ta biết để ta chuẩn bị. Nếu bị thích khách tưởng ta là cao tiểu tử rồi làm thịt thì ta chết đi như một tên quỷ hồ đồ à? Âm kỳ nhắc gừng, có ta bên cạnh, ngươi chẳng phải là đã mạnh càng mạnh, còn sợ ai nữa? Chắc cùng sinh giơ ngón tay cái lên khen âm kỳ. Đúng là chiêu rất hay để thử thách. Chúng ta có nên thanh minh chuyện này với khách nhân không? Âm Kỳ đáp, cứ để nhập nhằng một chút thế càng tốt. Đột nhiên trong khoang thuyền vọng ra tiếng tranh cãi. Năm người không dám nói chuyện phiếm nữa, thầm nghĩ chẳng lẽ hành khách vừa mới lên thuyền đã phát sinh tranh chấp rồi, thật là khó phục vụ họ. Khi họ vẫn chưa biết là chuyện gì thì một gã thiếu niên cao thủ chiều cảnh nổi giận bừng bừng chạy ra cửa khoang quát lớn, ai là người chủ trì con thuyền này? Âm Kỳ nhẹ nhàng đáp, mọi người ở đây đều là người phụ trách. chiều công tử có chỗ nào bất mang trăng? chiều cảnh hơi ngạc nhiên tựa hồ hắn do dự không biết nên nói với ai trong số năm vị này hắn tức giận gầm lên thế này là thế nào ta đã sớm nói là phải ở căn phòng sát vách với phòng hương tiểu thư bây giờ không chỉ là cách hai phòng mà là một ở tầng trên trời một ở tầng dưới đất các ngươi để ta ở tầng ba cao nhất nàng ta lại ở tầng thấp nhất là tầng 1. các ngươi tính toán thế nào vậy cao ngạn cười bồi xin triều huynh bất giận người yêu cầu với ai vậy Triều Cảnh đưa mắt nhìn cao ngạo, mặt lộ sát khí, chắc là hắn bất mãn cao ngạn hỏi hắn như thế. Sắc mặt hắn lại hòa hoãn lại, cho thấy hắn đã phục hồi sự lạnh lùng của một cao thủ, trầm giọng, là một người họ Phượng. Ngươi tưởng ta nói lung tung chăng? Phương Hồng Sinh nói đỡ, Triều công tử hiểu nhầm rồi. Cao gia chỉ muốn biết xem người nào trong bọn ta đã sơ suất thôi. Chỉ cần nhìn cách Triều Cảnh gọi Phượng lao đại, đại danh đỉnh đỉnh là một người họ Phượng là đủ biết hắn trong mắt không coi ai ra gì. Không những không xem đệ nhất đại bang của thọ dương ra gì, mà còn không để hoàng nhân vào trong mắt nữa. Chắc cùng sinh theo dõi toàn bộ câu chuyện, đương nhiên không tính toán gì với hắn. Lao cười nhẹ tiếp lời, xin hỏi Triều công tử, Phượng Lao đại lúc đó đã đáp ứng yêu cầu đặc biệt của công tử như thế nào. Song mục chiều cảnh lóe tinh quang, đặt tay lên cán kiếm trên lưng. Lập tức mọi người cảm thấy hàn khí bước tới, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, biết người này võ công cực cao, hơn cả dự tính của họ. Ai nghĩ trong đám du khách tham gia chuyến du lịch này lại có một kiếm thủ siêu phàm đáng sợ như thế. Hơn nữa, một lời không hợp hắn liền định dùng võ lực uy hiếp. Diêu mánh là cao thủ số một của Dạ Hoa tộc. Bản thân luôn luôn kiệt ngạo bất thuần, làm sao tiêu thụ được nỗi tức này? Nhưng vì nghĩ cho đại cục nên hắn không muốn thuyền chưa rời khỏi dính khẩu đã phải gặp cảnh đổ máu. Miễn cưỡng áp chế tính khí trong lòng, nhưng vẫn không khách khí, cười lạnh hỏi, "Triều huynh rốt cuộc là yêu cầu đổi phòng hay là muốn làm loạn đây?" Chiều Cảnh đưa mắt nhìn Diêu Mạnh, tinh quang lấp loáng. Mọi người đều đang đề phòng hắn xuất thủ thì Chiều Cảnh lại bỏ tay khỏi căng kiếm, tỏ vẻ nhẫn ngại, không vui nói, lao nói rằng sau khi lên thuyền sẽ tự có an bài thỏa đáng. Mọi người thầm nghĩ vượng Lão đại quả là lao giang hồ, đã chuyển củ khoai nóng bỏng này sang chỗ họ. Bọn chắc cùng sinh đều cảm thấy khó xử. Đổi phòng chỉ là việc nhỏ, vấn đề là phá vỡ sự an bài sắp xếp để đảm bảo an ninh của họ. Nhìn thần thái ngang ngược và ngông cuồng của triều cảnh thì nếu không đạt mục đích có vẻ như hắn sẽ không chịu dừng lại. Việc này thật không biết nên giải quyết thế nào. Cao ngạn cười hi hi nói, tầng dưới chuyên dành cho nữ quyến đi một mình, do tỉ mọi hoang nhân bọn ta phục vụ. Nếu an trí triều huynh xuống tầng dưới thì chỉ sợ không được tiện lắm. Hắc. Ta có một đề nghị hay là nếu triều huynh có thể thuyết phục được hương tiểu thư, mời nàng ta chuyển lên tầng 3 thì bọn ta quyết sẽ không dị nghị gì. Triều huynh có đồng ý cách giải quyết đó không? Mọi người thầm khen tuyệt, nghĩ tên tiểu tử cao ngạn này quả có chút thông minh. Chỉ vài câu là chuyển hết trách nhiệm giải quyết cho tên xú tiểu tử mục trung vô nhân đó. Chiều cảnh ngây người một lát, rồi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn nói lại thôi. Đỗng nhiên xoay mình, phải tay trở vào trong khoang thuyền. Chắc cùng sinh nhìn theo lưng hắn than, ta dám đánh cuộc tên tiểu tử này tham gia du ngoạn biên hoang khẳng định là có mưu đồ khác. Nếu không thì hắn đã không nhẫn nhịn như thế. Mọi người đều có cùng cảm nhận, nhưng ai cũng thấy phiền phức. Chỉ còn cách đi một bước tính một bước mà thôi. Chẳng lẽ lại đem những khách nhân khả nghi xuống hầm thuyền nghiêm hình bức cung sao? 77. Thạch đầu thành nằm ở phía tây nam chân thạch đầu sơn. Chu vi bảy dằm 100 bộ, thân thành dùng nham thạch thiên nhiên của thạch đầu sơn tạo thành, dựa vào thế núi mà xây dựng. Hai mặt tây, bắc có sông nước, tận cùng là vách núi dựng đứng, thành cao hào sâu, vô cùng hiểm yếu. Tường thành dùng gạch xê vừa dày vừa chắc chắn. Làm Thạch Đầu Thành trở nên một căn cứ quân sự quan trọng ở Tây Bắc Kiến Khang. Ở phía Tây Thạch Đầu Thành có một khối nham Thạch màu đỏ tím nhô hàn ra. Vì mưa gió bằng mòn, tạo thành bề mặt lồi lon loang lộ, trông xa như là một khuôn mặt quỷ khổng lồ. Vì thế Thạch Đầu Thành còn bị gọi vui là quỷ diện thành. Trong thành có xây dựng kho Thạch Đầu, tăng trữ vật phẩm quân dụng. Kiến trúc cao nhất trong thành là Phong hỏa Đài Ba, là tổng đài phong hỏa của khu vực Kiến Khang. những chỗ hiểm yếu bên sông ở thượng du và hạ du đều thiết lập phong hỏa đài nên chỉ cần phong hỏa ở thạch đầu thành nổi lên thì chỉ trong vòng nửa ngày có thể chuyển khắp giải trường giang đến tận giang lăng thạch đầu thành là trọng trấn và căn cứ thủy sư quan trọng nhất mặt tây của quân đô thành kiến khang trong bất cứ tình huống nào triều đình kiến khang tuyệt không cho phép thế lực khác chiếm giữ thạch đầu thành ngay trước tạ huyền chỉ cần đoạt thạch đầu thành là có thể bức tư mã diệu và tư mã đạo tử không thể không nhất nhất đáp ứng mọi yêu cầu của ông ta chúng chỉ còn cách ngồi nhìn tạ an ung dung rời kiến khang đến quảng lăng lần này lưu lao chi dùng sức mạnh lấy thạch đầu thành làm nơi đóng quân của bắc phủ binh quả thật đã xúc phạm đến đại kỵ của triều đình họ tư mã lưu lao chi không phải là không hiểu vấn đề này nhưng thế còn tốt hơn là bị tư mã đạo tử hại chết rồi do tạ diễm đến thay thế hắn trong tình hình vi diệu như thế lưu dụ mạo hiểm tranh thủ sự ủng hộ tạm thời của cha con tư mã đạo tử quan hệ kiểu này tuyệt không thể lâu dài nhưng cái mà lưu dụ cần chỉ là một cơ hội Cơ hội đó có tới hay không còn phải xem sự phối hợp của các điều kiện khác nữa. Mọi sự đều chưa thể biết được. Lưu Dụ theo bờ sông tiến lại thấy trôi bến thuyền của Thạch Đầu Thành có đậu gần 50 chiến thuyền của Thủy Sư Bắc Phủ Binh. Có thể tưởng tượng nếu tiến hành y theo kế hoạch thì Bắc Phủ Đại Quân sẽ chia thành hai đường thủy bộ tiến quân về phía Nam. Bộ binh do Tạ Diễm chỉ huy, thủy quân do Lưu Lao Chi chủ trì, đến bờ Nam Duyên Hải Đại Giang sẽ phối hợp với bộ binh tác chiến. Lưu Lao Chi khẳng khái nghe lời như thế sao Từ khi Tấn Thất chuyển về phương Nam, vấn đề nội bộ của Tấn Thất luôn chưa được giải quyết triệt đề. Vào thời Tạ An chủ trì chính trị, ông ta luôn toàn lực điều hòa quan hệ giữa Trung ương và địa phương. Cũng vì hoàn sung tính cách ôn hòa nên giữa Kinh Dương mới được bình an vô sự. Đến khi Tạ An và Tạ Huyền liên tiếp mất đi, Tấn Thất mất hai đại trụ cột. Thêm vào đó, Tư Mã Đạo Tử chuyên quyền quá đáng, chuyên dùng bọn nịnh bợ, hối lộ ngang nhiên, chính sự càng lúc càng loạn. Khi Tôn Ân thừa cơ khởi sự, Bắc phủ hùng binh lại rơi vào tay người đầy dã tâm là Lưu Lao Chi. Nam phương rốt cuộc sẽ biến thành một trường thối nát dối bởi thế nào, Lưu Dụ thật không dám tưởng tượng. Gã cũng hoài nghi kể cả nếu mình có thể nắm quyền Bắc phủ binh thì có đủ sức vãn hồi hay không. Đương nhiên, con đường đó còn rất dài và đầy gian khổ. Nhưng ít nhất thì hiện tại gã đã tranh thủ được không gian dễ thở hơn một chút. Chỉ đợi khi gặp Lưu Lao Chi xem thằng cha này sẽ nói gì. Tư mã đạo tử quyết sẽ không nói do tạm thời dừng các kế hoạch đối phó Lưu Dụ gã. vì thế lưu lao chi sẽ tìm thiên phương bách kế để hại chiếc gã chỉ xem xem là hắn tự tay hạ thủ hay là mượn sức người khác để đạt được mục đích gã và lưu lao chi đã ở vào tình cảnh xung khắc như nước với lửa có thể nói một ngày lưu dụ gã còn tại thế thì lưu lao chi chưa thể ngồi yên trên ghế bắc phủ đại thống lĩnh ý nghĩ này đang nối tiếp ý nghĩ khác thì gã đã đến thạch đầu thành thạch đầu thành phía trước có hai cổng mặt nam có hai cổng mặt đông một cổng còn mặt tây bắc giáp sông Lưu dụ theo đường dịch đạo bốn ven sông để đến Đông Môn thì có một đội kỵ mã từ phía sau phi đến làm cắt đuổi bước lên mù trời. Lưu dụ tránh vào bên đường cho mã đội chạy qua. Thấy họ như cơn gió phóng thẳng vào trong thành, trong lòng bất chợt nổi lên cảm giác mình là người cô độc ngoài cuộc. Những kỵ sĩ vừa chạy qua gã không biết một hay, Họ hiển nhiên cũng không biết lưu dụ gã là người nào. Hoặc có thể những người đó là tân binh mới được chiêu mộ. Suy nghĩ đó làm gã phát sinh cảm giác cổ quái xa lạ đối với Bắc phủ binh. trong tâm tình đó nghĩ đến việc mình có thể thay thế vị trí của lưu lao chi bỗng nhiên trở nên xa rời hiện thực thật là hy vọng ngông quần không thực tế lưu dụ ngấm ngầm thở dài đè nén tâm tình đi thẳng về phía đông môn thạch đầu thành lính giữ cổng lộ vẻ chú ý một người quát lớn dừng bước lưu dụ đứng lại báo lên tên tuổi cấp bậc đông có hơn 10 người từ đông môn sâu ra tiểu tướng đi đầu quát lớn người đến quả thực là lưu dụ sao lưu dụ ngấm ngầm cảm thấy không thỏa đáng gắng hỏi chính là bản nhân có vấn đề gì sao tiểu tướng lại quát phục lệnh đại thống lĩnh lập tức gáp giải lưu dụ đến trước mặt đại thống lĩnh lưu dụ ngươi nếu thức thời vụ thì không nên phản kháng nếu không sẽ phải đau khổ đó động thủ cho ta lưu dụ thấy bọn lính canh cổng như hổ báo sông tới tâm thần kích chấn thầm nghĩ chẳng lẽ lưu lao trì dám công nhiên giết gã như thế hay là hắn muốn bức gã xuất đao giết người phạm vào tội phản loạn làm gã vĩnh viễn không thể trở về bắc phủ binh chỉ còn cách sợ tội mà trốn đến biên hoang tập Gã đang nghiến răng tức giận thì thân thể đã bị bảy tám thứ binh khí dài ngắn khác nhau chĩa vào. Lưu Dụ cười nhẹ, huynh đệ, nhẹ tay một chút đi. Không nên coi thường mạng người A. Nếu đổi lại là trước khi gã đặt thành hiệp nghị với tư mã đạo tử thì gã khẳng định mình sẽ vung đào phản kháng. Giờ thì gã không thể không lấy cái mạng nhỏ của mình ra mà đặt cược một ván, xem Lưu Lao Chi có thể lấy cớ gì mà giết gã được. Chú thích. Nhất hào số 1. cương quyết không chịu phục tùng. Ba đài đốt lửa hiệu. Bốn đường chuyển thư tín, đường chuyển công văn thư tín thời xưa, dọc hai bên đường có xây những trạm dịch. Hết chương 357. Chương 358, giai hạ chi tủ. Hai tay lưu dụ bị dây gân bỏ thô giáp chói quạt ra sau lưng rồi bị áp giải như tù phạm đến đại đường của phủ thái thu thạch đầu thành. Lưu Lao Chi ngồi ở vị trí chủ vị trên đài phía bắc đại đường. Hai bên là hai tướng lĩnh tâm phúc cao tố và trúc khiêm chi. Hà vô kỵ đứng dưới thềm. Nhìn thấy lưu dụ mặt hắn lộ vẻ ưu tư. Đến lúc này, Lưu Dụ vẫn chưa hiểu bằng vào cái gì mà Lưu Lao Chi dám hạ đục gã như thế này. Nỗi tức giận trong lòng gã thì không cần phải nói. Lưu Lao Chi thấy gã tiến vào, hai mắt liền lộ thần sắc lợi hại, quát lớn, Lưu Dụ to gan. mau quỷ xuống cho ta. Lưu Dụ vẫn chưa quyết định có nên theo lời quỷ xuống hay không thì hai trong số bốn tên lính bắc phủ binh áp giải gã không hề khách khí đá mạnh vào khuệ chân, Lưu Dụ buộc phải quỷ xuống mặt đất. Trong lòng gã có chút hối hận. Nếu như để Lưu Lao Chi cứ thế này đem mình ra chém thì quả là một đại sai lầm. Chỉ hận là dù có hối cũng không có tác dụng gì nữa, lại không thể thoát được dây gân bỏ trói chặt hai tay. Lưu Dụ bình tĩnh hỏi, dám hỏi thống lĩnh đại nhân. Thuộc hạ Lưu Dụ đã phạm tội gì vậy? Bình! Lưu Lao Chi đập mạnh tay lên mặt bàn bên cạnh, hai mắt trận tròn tức giận nhìn Lưu Dụ quát, cho ta biết, ngươi quay về lúc nào? Tại sao không lập tức về đây gặp ta? Trong lòng Lưu Dụ chấn động, Thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đã biết việc gã đến lang nha vương phủ tối qua sao? Gã dợn tóc gáy đáp, tối qua, thuộc hạ về tới kiến khang, vì chấp hành lệnh giới nghiêm nên chỉ còn cách đến tạ phủ nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm nay đã đến chào hỏi vấn an thống lĩnh đại nhân. Xin đại nhân hiểu cho. Đồng thời, gã cảm thấy hồ đồ. Bất kể lưu lao chi chuyên quyền ngang ngược thế nào cũng không thể vì thế mà trị tội gã được. Hà vô kỵ miệng câm như hến, không dám nói nửa câu. Cao Tố và Trúc Khiêm Chi lại có vẻ dương dương đắc ý trước thai họa của người khác. Lưu Lao Chi lộ tia cười âm hiểm, từ từ hỏi, chỉ có thế thôi sao? Ngươi phải chăng còn có việc gì khác giấu ta? Lưu dụ thầm tiêu nguy hiểm. Chẳng lẽ việc gặp cha con tư mã đạo tử lại bị hắn biết rồi? Nếu không thì sao lại hỏi thế? Trong lòng gã càng thêm hối hận, nhưng có hối thì đã muộn rồi. Theo đạo lý mà nói, Lưu Lao Chi không thể biết được chuyện đó. Chỉ có một khả năng là chính tư mã đạo tử đã bán đứng mình. Gã còn có thể nói gì? Cái đầu gã mà bị chặt đi thì chỉ để lại một vết thương to như cái miệng bắt là cùng. Gã mặc kệ tất cả, kiên định hỏi, thuộc hạ làm sao dám? Bình! Lưu lao chi lại đập mạnh tay lên chiếc tiểu kỷ, rồi tức giận đùng đùng chỉ tay vào mặt gã hét, to gan. Dám nói dối ta? Có tin từ Diêm thành truyền về nói ngươi đã lấy hết tài vật mà tiêu liệt vũ gom góp trong bao nhiêu năm nay làm của riêng. Ngươi lại còn dám nói không giấu ta việc gì sao? Lưu dụ ngẩn người. Rồi cảm thấy toàn thân khoan khoái, thầm nghĩ tình hình vừa rồi nguy hiểm quá. kế đó quả là vô cùng ác độc. Chỉ cần Lưu Lao Chi một mực cho rằng mình lấy hết của cải bọn cấp làm của riêng thì gã sẽ bị vướng vào nỗi hiểm nghi có dùng hết nước sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được. Nếu như hắn lại vu hoan giá họa bỏ tang vật vào trong người mình thì chứng cớ càng sắc đáng làm gã mồm năm miệng mười cũng không biện bạch được. Ai cũng không thể cứu nổi gã. Đây chính là độc kế vô cùng liền lạc như áo trời không kẽ hở do Lưu Lao Chi nghĩ ra. may là tối qua gã đã thuyết phục được tư mã đạo tử nên mới có thể thoát khỏi hai kiếp này lưu dụ cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên nói thống lĩnh đại nhân minh giám thuộc hạ lưu dụ có thể ở đây lập thệ tuyệt không có việc đó lưu lao chi cười lạnh còn ngụy biện nữa ư ngươi cho ta biết sau khi phá giặc xong tại sao ngươi lại một mình đến hải đảo mà tiêu liệt vũ giấu tài vật chẳng phải vì tài vật của tiêu liệt vũ thì vì cái gì lưu dụ thầm nghĩ vấn đề này vô cùng khó trả lời chỉ nói sự tình là thế này Sau khi điều tra toàn đảo vẫn không có cách nào tìm thấy chỗ bọn giặc dấu tài vật. Thuộc hạ chỉ còn cách đến phần châu điều tra. Việc này có vương Hoàng làm chứng. Lưu Lao Chi lạnh lùng, điều tra của ngươi có kết quả không? Trong lòng Lưu Dụ Hận không thể lập tức giết chết hắn ngay. Đương nhiên gã chỉ dám nghĩ trong đầu cho sướng mà thôi. May là nỗi oán hận trong lòng gã không phải là hoàn toàn không có cơ hội phát tiết ra ngoài. Gã ngang nhiên đáp, thuộc hạ điều tra mấy ngày, nhưng không thu hoạch được gì. may là lang nha vương phái thủy sư đến, thì ra họ đã từ người mà tiêu liệt vũ sùng ái là phương linh biết được nơi giấu tài vật. việc này thống lĩnh đại nhân chỉ cần hỏi lang nha vương một câu là sẽ biết thuộc hạ lời nào cũng thật, không hề nói dối nửa câu. lưu lao chi nghe xong ngẩn người ra, chỉ chừng chừng nhìn gã, nhất thời không biết nên hạ đài thế nào. cao tố và trúc khiêm chi cũng nhìn nhau không nói nên lời, chỉ có hà vô kỵ lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía gã trao đổi ánh mắt, trong lòng lưu dụ vô cùng khoan khoái. Nỗi hận đối với Lưu Lao Chi càng lúc càng tăng. Lúc này, khát vọng lớn nhất của gã là tận mắt thấy ngày Lưu Lao Chi phải nhận quả báo. Lưu Lao Chi mất phương hướng, liền nhìn lên trời trầm tư. Cao tố Linh Cơ phát động nói, nếu Lưu Tướng Quân nói thật thì tin nói Lưu Tướng Quân lấy tài vật làm của riêng chỉ là lời nói ác ý của người khác thôi. Trúc khiêm Chi tiếp lời, việc này nếu thế thì có thể tìm bằng chứng ở chỗ lang Nha vương. Lưu Lao Chi nhìn Lưu Dụ. Hắn hít sâu một hơi nói. Bây giờ ta sẽ đi gặp Lang Nha vương nói chuyện. Nếu quả thật ông ta chứng nhận ngươi không nói dối thì ta sẽ trả lại sự thanh bạch cho ngươi. Nếu không thì... Hà! Người đâu? Đưa lưu dụ vào phòng giam chờ xử trí. Lưu dụ thầm nghĩ lần này có thể tiếp tục làm người hay không cần phải xem tư mã đạo tử thế nào. 77. Lâu thuyền hoang ngộng dưới sự bảo vệ trước sau của hai chiếc song đầu chiến thuyền theo dinh thủy tiến lên phía bắc. Trong ánh bình minh tươi sáng... Thuyền không ngừng đưa những tân khách tham quan tiến đến biên hoang. Hoang nhân chào hỏi khách tham gia du ngoạn biên hoang rất ân cần. Trên thuyền chuẩn bị sẵn sàng những món điểm tâm buổi sáng ngon lành do Bảng Nghĩa chủ trì. Tân khách có thể lựa chọn đến khoang thuyền dùng cơm hoặc do hoang nhân phụ trách mang vào tận phòng, tùy theo ý thích của họ. Thuyền đã bắt đầu tiến vào biên hoang, đại bộ phận khách đều bị hấp dẫn đi lên bong thuyền hoặc vào trong khoang thuyền vừa thưởng thức tuyết giản hương vừa nói chuyện rôm rả, nhìn qua song cửa khoang thuyền thưởng thức cảnh trí hai bên mở. Lại có người lên bình đài trên nóc khoang thuyền để nhìn ra xa. Mọi người muốn gì làm đấy, khiến cả chiếc lâu thuyền tràn đầy không khí thoải mái vui vẻ. Tân Hiệp Nghĩa và đôi nam nữ cao thủ hương Tô quân, chiêu cảnh từ lúc khởi hành không hề rời khỏi phòng nửa bước, tự giam mình trong phòng. Lao cô béo và cô nương miêu tộc sau khi dùng cơm trong phòng, cũng đến khoang thuyền tham gia nhiệt áo. Đúng như Phượng lão đại hình dung, Trong khi lão béo và bằng hưu thương nhân mà lão mới kết giao nói chuyện đến sủi cả bọt mép thì cô nương miêu tộc chỉ ngồi một bên túi đầu không nói. Cao Ngạn và Diêu manh tuy khổ không có cơ hội nói chuyện với nàng ta, nhưng tuyệt không sốt ruột vì những ngày sắp tới còn dài, thế nào rồi cũng có biện pháp. Cao Ngạn rời khỏi khoang thuyền, định tìm Diêu Mánh nói chuyện thì thấy tên tiểu tử đó đang bị năm nữ khách níu kéo, chỉ trò nói chuyện. Năm vị nữ khách này tuy sắc đẹp không bị được với hương tố quân, nhưng cũng tạm coi là có nhan sắc. Xem ra họ không phải là những nữ tử thường ở trong nhà. Ngược lại, chắc họ là những tỷ muội thanh lâu kết bạn tham gia đoàn lữ hành. Khi Cao Ngạn đang nghĩ nói không chừng những nữ khách này lại bỏ hắn mà nếu kéo mình thì bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai gã. Cao Ngạn giật nảy người. Thì ra là Chắc Cùng Sinh. Chắc Cùng Sinh kéo gã đến bên lan can thuyền, cười nói, đoàn tham quan của chúng ta cũng được đấy chứ. Chỉ nhìn bộ dạng hưng phấn của họ là biết chúng ta đã thành công rồi. Cao Ngạn hỏi. Phải chăng ngươi đang lôi kéo khách cho thuyết thư quán của ngươi? Lúc thì xuất hiện ở khán đài, lúc sau thì lại thấy ngươi ở trong khoang thuyền tìm người nói chuyện. Chắc cùng xin cười, ta là người chỉ làm lợi cho riêng mình sao? Lao tử ta chính là đang làm công tác điều tra sơ bộ. Cao ngạn hỏi, có cái gì mà điều tra? Chắc cùng xin đáp, thương trường như chiến trường, cũng cần biết người biết ta thì sinh ý mới càng làm càng lớn. vì thế ta mới vừa công khai vừa ngấm ngầm điều tra để biết rõ xem trong số 45 người trong đoàn tham quan của chúng ta có động cơ và mục đích gì mà đến biên hoang tập. cao ngạn gật đầu, tính đúng lắm, họ rốt cuộc gia nhập đoàn tham quan làm gì thế? chắc cùng sinh đáp, đại đa số người trong đoàn này đều có một đặc điểm giống nhau là luôn muốn đến xem biên hoang tập nhưng lại khổ là không có cơ hội. vì thế khi chúng ta tổ chức tham quan biên hoang lần đầu tiên là họ lập tức báo danh tham gia, không hề do dự. hơn nữa, chi phí không cao. Ít nhất, nếu thỉnh bảo tiêu hộ tống qua đoạn đường dài đến biên hoang tập thì chi phí còn cao hơn nhiều, lại không sợ gặp nguy hiểm, còn có thể cùng với chúng ta thiết lập quan hệ hữu hảo nữa. Cao ngạn nói, có chút đạo lý đấy. Chắc cùng sinh nói tiếp, như năm cô nương đang níu kéo diêu mánh kia, chắc là các kỵ nữ ở tần hoài Hà Chắc họ vừa mới tự chuộc thân mình ra, lại sợ chiến loạn sẽ ập đến kiến khang nên luôn muốn đến biên hoang tập để tạo cuộc sống mới, làm ăn nhỏ, rồi tìm một nam nhân trông được để thành gia lập thất, quên hẳn kiến khang đi. Cao ngạn nói, ta còn tưởng bọn họ chuyển địa điểm làm ăn, đến biên hoang tập lại làm nghề cũ nữa cơ đấy. Chắc cùng sinh đáp, lúc đầu ta cũng nghĩ thế. Vì thế việc điều tra cần phải tiến hành. Lão lại nhìn về phía khoang thuyền đang vọng ra tiếng cười giòn ra nói, như trong khoang là các thương nhân hét ra lửa. Bọn họ đều nhận ra biên hoang tập là nơi có thể kiếm ăn, hy vọng có thể được chia một chén canh ở đây. Chỉ khổ là trước đây không có đường đi, lại bị tắt phong hung hán của đám hôn tạp hồ hán ở biên hoang tập doa khiếp. Bây giờ nghe nói được bảo đảm an toàn tuyệt đối nên không bỏ lỡ cơ hội tốt, lập tức tham gia đoàn, không để chậm chân mà mất đi cơ hội. Cao ngạn ngạc nhiên, vậy rốt cuộc là có bao nhiêu người đến chỉ để tham quan? Chắc cùng sinh đáp, đoàn này chỉ sợ khác với các đoàn khác về cơ bản. Người đi chỉ để tham quan rất ít. Người có mục đích khác chiếm phần lớn. Cao ngạn nói, như hương mỹ nhân của chúng ta và cái thằng cha mục hạ vô nhân họ chiều đó, hoặc người mới chỉ nghe tên đã thấy vài phong lấm liệt là Vương chân Ác. bọn họ nếu muốn đến biên hoang tập thì căn bản không cần tham gia đoàn ngươi nói xem họ đến biên hoang tập vì cái gì chắc cùng sinh nhung bay cái đó phải hỏi ông trời mới được cũng có thể mục đích của họ là muốn làm thịt tên tiểu tử ngươi chăng cao ngạn đang định mở miệng nói tiếp thì vương trấn ác thần tình ủ rũ bước qua cửa khoang thuyền đi về phía họ cao ngạn vội nuốt lời đang định nói ra vào trong bụng hai người còn cho rằng vương trấn ác đến sàn thuyền là để đi dạo hóng gió sông dĩnh thủy vì vương trấn ác trong mắt họ là một người ưa thích sự cô độc Không ngờ, vừa nhìn thấy họ, Vương Trấn Ác lại đi đến trước mặt hai người, mặt không lộ chút tình cảm gì nói với Cao Ngạ, xin hỏi vị này có phải là thủ tịch phong môi của biên hoàng tập tên là Cao Ngạ, Cao Công Tử không? Cao Ngạ ngạc nhiên hỏi, làm sao ngươi biết ta là Cao Ngạ? Vương Trấn Ác đáp, ngươi và Ga béo tên là đảm bảo nói chuyện lúc lên thuyền. Ta đã nghe rõ hết. Cao Ngạ cười, công phu đôi thai của Vương Huynh thật phi thường. Ta vẫn nhớ lúc đó Vương Huynh còn ở trên bờ, cách đến năm, sáu trượng. Hơn nữa tiếng hò reo chấn động mà vẫn không qua được đôi thai linh nghiệm của Vương Huynh. Vương Trấn ác ra vẻ việc đó có đáng gì hỏi, Cao Huynh có thể ra chỗ kia nói chuyện không? Cao Ngạn lập tức sinh lòng cảnh giác, nhìn chắc cuồng sinh. Chắc cuồng sinh khẽ gật đầu ra hiệu lao sẽ ở gần giám thị rồi cười, Vương Huynh cứ ở đây nói chuyện với Cao gia cũng được. Đoạn lao tránh ra chỗ xa xa. Có chắc cuồng sinh ở bên cạnh hỗ trợ, Cao Ngạn yên tâm hẳn, thầm nghĩ chỉ cần mình giới bị sẵn sàng thì dù hắn đột nhiên tấn công. mình cũng có thể đỡ được một chiêu nửa thức, sau đó thì hắn phải gặp khổ rồi. Nghĩ xong, gã hỏi, vương huynh có vấn đề nghi nan gì đây? Vương Trấn ác đưa mắt nhìn bờ đông dính thủy, vừa lúc hiện ra khung cảnh hoang tàn của một ngư thôn gạch vỡ ngói tan trước mắt. Hắn thở dài nói, ta muốn biết tình hình phương bắc hiện nay. Đương nhiên không phải là cao huynh nói không. Ta sẽ trả tiền. Cao ngạn trong lòng vô cùng vui vẻ, thì ra mình có thể trực tiếp kiếm tiền từ chuyến tham quan biên hoang này. Nhưng nhìn bộ dạng Vương trấn ác tuyệt không phải là quý tử nhiều tiền, trong lòng bất chợt thấy cảm thông hỏi, "Vương huynh tại sao cần biết tình hình Phương bắt thế?" Vương trấn ác không ngần ngại trả lời, "Việc đó không cần cao huynh phải phí công suy nghĩ, chỉ cần cho ta biết tình hình Phương bắt thôi." Cao ngạn nghe xong trong lòng không vui, đang định cự tuyệt thì Vương trấn ác lại lộ vẻ buồn rầu, "Than, cao huynh xin đừng trách ta. Tâm tình ta hôm nay quả không được tốt." Cao ngạn ngạc nhiên, "Chẳng phải Vương huynh khoái khoái lạc lạc đến biên hoang để tham quan sao?" Tại sao tâm tình lại không được tốt thế? Vương Trấn Ác thấp giọng, xin thứ cho ta có lời khó nói ra được. Ta tình nguyện trả gấp đôi để mua tin tức chính xác. Cao ngạn đáp, cao ngạn ta làm ăn luôn theo công đạo, không phải lúc nào cũng lấy tiền. Hơn nữa, Vương Minh là quý khách chuyến tham quan biên hoang đầu tiên của bọn ta. Như vậy đi, nếu như chỉ là tin tức bình thường thì ta sẽ miễn phí. Vương Trấn Ác lắc đầu, ta cần biết tình hình bình thường và cả tin tức cơ mật. Đặc biệt về tình hình hiện tại liên quan đến tiền tấn. Cao ngạn đáp, hả? Huynh hỏi đúng người rồi. Vì tên tiểu tử Diêu Hưng từng đến đánh biên hoang tập của bọn ta nên bọn ta đặc biệt lưu ý tình hình quan trung, tiện đó cũng tham thính những việc liên quan đến phủ phi. Vương Trấn ác song mục lấp lánh tia hy vọng, gật đầu, ta muốn biết nhất là tình thế hiện nay trong quan trung. Cao ngạn đáp, tình hình của tiền tần có thể dùng tám chữ con giết trăm chân, chết vẫn cửa quẹ để hình dung. Thế lực của Tiền Tần đã thâm căn cố đế ở quan trung nên phủ kiên tuy chết rồi, nhưng số cường hào quan trung ủng hộ nhi tử của hắn là phủ phi chiếm đa số. Nhưng nghe nói phủ phi nhát gan lo sợ chiến tranh nên làm những người ủng hộ hắn vô cùng bất mãn. Gã lại thấp giọng hỏi, hai câu cuối cùng có thể tính là tin tình báo cơ mật được không? Vương Trấn Ác chừng như không nghe thấy gã nói gì, ngơ ngẩn nhìn cảnh sắc bên bờ không ngừng biến đổi, hỏi, Tiền Tần không còn ai nữa sao? Cao ngạn đáp, còn có Long Vương Lữ Quang Tư xưng là Lương Châu tiểu tuyển công. Thủ hạ cũng tương đối nhiều, nhưng làm sao là đối thủ của Diêu trường được. Căn cứ địa của hắn lại ở phía tây rất xa, rất khó mà có được thành tựu lớn. Vương Trấn ác như người nằm mộng nói, Diêu trường, Diêu trường. Cao ngạn lại tưởng hắn muốn hỏi tình hình của Diêu trường bè nói, Diêu trường cũng không thể coi là một thằng thông minh được. Tại sao hắn lại phải giết Phù Kiên? Làm người khác ai cũng mượn cớ báo cửu cho Phù Kiên mà thảo phát hắn, khi không lại trở thành mục tiêu công kích. Khi bản thân hắn còn chưa tự lo được lại xâm phạm biên hoang tập của bọn ta, bị đánh cho hao binh tổn tướng mà trở về. Cái thằng ngu xuẩn diêu trường đó. Vương chấn ác ngắt lời gã, ta biết rõ con người của diêu trường. Cao ngạn mần người, ngươi biết rõ hắn ư. Ngươi làm sao có thể biết rõ hắn được. Trừ phi ngươi biết hắn. Vương chấn ác chán nản nói, những việc trước đây ta không muốn nghĩ đến nữa. Cao ngạn mở to mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn còn giấu những chuyện khó nói. Gã nói, vương huynh đừng trách ta đa sự. Vương Huynh nếu muốn đến Vương Bắc để làm nên một sự nghiệp thì phù Phi khẳng định không phải là minh chủ lý tưởng. Theo ta thấy thì Vương Huynh có thể tham khảo đại chủ thác bạt khuê mới quật khởi gần đây. Người này. Vương Trấn Ác song mục sát khí đại thịnh, ngắt lời gã, đừng nói đến hắn nữa. Cao Ngạn ngạc nhiên không nói gì. Vương Trấn Ác tâm tình kích động, thở gấp vài hơi rồi hỏi, ta phải trả bao nhiêu đây. Đến lúc này, Cao Ngạn vẫn chưa rõ hắn là người thế nào, hỏi những chuyện đó làm gì. Gã gãi đầu đáp, tính toán gì nữa. Ngay cả chuyện phù phi khiếp sợ chiến tranh cũng không thể tính là tin tình báo rất cơ mật được. Vương Trấn ác móc trong bọc ra một đĩnh hoàng kim ấn vào tay cao ngạn rồi cứ thế quay về khoang thuyền. Chắc cùng sinh đến bên cao ngạn vẫn đang ngẩn người ra cười nói, thì ra hoàng kim lại dễ kiếm đến thế, thật tiếc là đã chọn nhầm người. Ta và ngươi đều kiếm tiền bằng ba tấc lươi cả thôi mà. Cao ngạn vẫn ngây người nhìn đĩnh vàng lấp lánh trong tay, tắc lưới nói, thằng cha này thật là hảo sảng. Tiếp đó gã nhìn chắc cùng sinh nói, ngươi nghe thấy rồi chứ? Chắc cùng sinh chỉ vào thai mình cười nói, làm sao qua được đôi thai linh nghiệm này của ta? Cao ngạn hỏi, ngươi nói xem hắn muốn làm gì? Chắc cùng sinh đáp, hắn muốn mượn đường qua biên hoang tập để lên phương Bắc, mục đích là quan trung. Cao ngạn nói, theo ta thấy thì hắn là một tên điên lắm tiền. Hiện giờ trong quan nội còn loạn hơn cả thời chiến quốc. Hắn chưa chịu khổ bao giờ sao? Chắc cùng sinh trầm ngâm nói, hắn ít nhiều có quan hệ với chính quyền tiền tần, Nếu không sẽ không quan tâm đến tình hình tiền tần đến thế. Cao ngạn giận hỏi, hắn không phải là người nữa rồi. Hắn có thể làm gì đối với sự hưng vong của tiền tần? Chắc cùng Sinh trả lời, việc đó cần điều tra kỹ hơn. Nói không chừng đó là tài liệu tốt cho thuyết thư đó. Nói chưa dứt lời, trong khoang thuyền bỗng vọng ra tiếng binh khí giao kích kịch liệt. Hai người nhìn nhau rồi đồng thời phóng về phía cửa khoang thuyền. Hết chương 358. Chương 359, nhật ích cô lập. Mở cửa. Một mình lưu dụ ngồi xếp bằng trong nhà giam. Hai tay vẫn bị trói ngoặt ra sau. Gã hoàn toàn không có phản ứng gì, dường như đã hóa đá. Lần bị tống giam này là một mối nhục không thể tha thứ đối với gã, gã sẽ không bao giờ quên. Lưu dụ tự vấn mình vốn không phải là người luôn thủ dai. Việc liên quan đến vương đạm chân đương nhiên là ngoại lệ, nhưng gã lại nhớ rõ ràng mọi việc mà Lưu Lao Chi đã làm đối với mình. Hà vô kỵ xài bước tiến vào ngục, ngưng thần nhìn gã một lúc lâu rồi thốt, đóng cửa lại. Với hình, cửa phòng giam đóng sầm lại sau lưng hắn. hà vô kỵ chẳng nói chẳng rằng đi vòng ra sau lưng gã rút trùy thủ ra lưu dụ thầm nghĩ nếu như hắn một đao cắt vào hết hầu khẳng định mình chết chắc sau việc của lưu nghị gã cảm thấy thật khó tín nhiệm hoàn toàn hà vô kỵ nếu quả hắn đến phóng thích mình thì sao còn phải đóng cửa phòng giam lại thanh trùy thủ sắc bén cắt vào dây gân bò thô giáp đang trói tay gã lưu dụ thấy hai tay thoải mái khôi phục sự tự do tiếng hà vô kỵ sau lưng gã thấp giọng nói tư mã đạo tử đích thân mở miệng chứng thực lời nói của ngươi thống lĩnh không còn cớ gì dáng tội cho ngươi nữa ngươi lúc nào cũng có thể rời khỏi nhà giam này nhưng ta muốn nhân cơ hội này nói với ngươi vài câu hai tay lưu dụ khẽ xoa bóp để điều hòa khí huyết gân mạch bị trói đã lâu thầm thở dài một hơi hỏi ngươi muốn nói gì hà vô kỵ vẫn ở sau lưng gã tay vẫn cầm truy thủ trầm giọng lời tư mã đạo tử làm trận cướp thống lĩnh đại loạn kinh nghi bất định hãy cho ta biết tư mã đạo tử tại sao lại phải cứu mạng ngươi lưu dụ nhún vai Có thể là do việc tìm ra bảo tàng ở Diêm Thành nhiều người biết, tư mã đạo tử nhận thấy khó mà một tay che hết mặt trời nên mới nói ra sự thật. Hà vô kỵ chuyển ra trước mặt, nhìn thẳng vào mắt gã, nghiến rằng, ngươi nói dối, với sự chuyên quyền ngang ngược của tư mã đạo tử thì dù Lao biết đó là sự thật nhưng để hại chết ngươi thì còn lời hoang đường nào mà Lao không dám làm nữa. Lưu dụ điềm nhiên, ngươi cất trùy thủ đi rồi hay nói. Hà vô kỵ giận xanh mặt, phải chăng trong lòng ngươi nghi thần nghi quỷ sợ ta giết ngươi. Lưu dụ than, ngươi bình tĩnh lại cho ta. Giờ thì đến lượt ngươi hãy cho ta biết nếu như tư mã đạo tử không nói tốt cho ta, thì lúc này ta còn có mạng mà ngồi đây nghe ngươi mắng chửi không. Hà vô kỵ đã tiết hết tức khí, hạ trủy thủ xuống, hoang mang lắc đầu, ta thật không rõ tại sao lại phát triển thành thế này chứ. Thống linh điên rồi, tư mã đạo tử điên rồi, ngươi cũng điên rồi. Lưu dụ tiếp lời, tạ diễm mới thực là phát điên đó. Hà vô kỵ giật mình nhìn gã, ánh mắt hoang mang dần dần tan biến. lưu dụ bình tĩnh hỏi chúng ta vẫn là huynh đệ phải không hà vô kỵ túi đầu không nói một lát sau hắn hỏi ta không biết rốt cuộc giữa ngươi và tư mã đạo tử đã phát sinh chuyện gì chẳng lẽ ngươi không biết tư mã đạo tử và huyền soái ở thế bất lưỡng lập sao lưu dụ đáp ta đương nhiên biết rõ thật ra ta và tư mã đạo tử vẫn là địch nhân khi ta hết giá trị lợi dụng thì tư mã đạo tử là người đầu tiên muốn giết ta đó tâm tình hà vô kỵ ổn định lại hắn cất trùy thủ đi thăm dò ngươi bằng cái gì mà giao dịch với tư mã đạo tử thế lưu du đáp bằng chính sự thật ta phân trần lợi hại với lão chỉ ra rằng thống lĩnh tuyệt không có lòng bình luận mà chỉ đưa tạ diễm ra chiến trường tìm chết thôi khi tiên phong thiên sư quân tiến thẳng về kiến khang thì thống lĩnh sẽ lùi về thủ quảng lăng khi đó thì triều đình sẽ trở thành miếng ngồi của thống lĩnh nếu như tình hình phát triển đến mức đó thì chỉ có ta có thể kiểm chế thống lĩnh trong bắc phủ binh mà thôi hà vô kỵ không vui ngươi không nên đe dọa người khác thế Thống linh tôn trọng thứ sử đại nhân không biết thế nào mà nói. Mấy ngày qua luôn cùng nghiên cứu sách lược dẹp loạn với thứ sử đại nhân để xem hai bên phối hợp thế nào. Hắn lại cười khổ, nhưng ta lại rất khó trách ngươi được. Thống linh đúng là có tâm muốn loại trừ ngươi, không chỉ vì biểu hiện xuất sắc của ngươi, mà còn vì nhất tiễn trầm ẩn lòng quá lộ liêu nên mới muốn cùng ngươi vạch rõ giới tuyến. Lưu dụ hiểu rõ tâm tình hà vô kỵ. Những ngày qua, hắn luôn theo sát bên mình Lưu Lao Chi, hơn nữa Lưu Lao Chi lại là cứu phụ hắn. Lòng tin đối với hắn ngày càng tăng nên hắn tự nhiên cảm thấy gần gũi thân cận với Lưu Lao Chi. Ảnh hưởng của Tạ Huyền và mình đối với hắn giảm dần theo thời gian. Lưu Dụ nói, Thống Linh không chỉ muốn phân rõ giới tuyến với ta mà là nhất tâm muốn giết ta. Hà Vô Kỵ không hề phản bác lại câu này, trầm giọng, "Ngươi tại sao không đầu nhập về với Thứ Sử đại nhân? Giờ là lúc cần dùng người, ngươi rất hữu dụng đối với ông ta." Lưu Dụ đáp, "Nếu ông ta như ngươi nói thì ta sao còn phải vớt dâu hùm đi đàm phán với Tư Mã đạo tử?" Hà vô kỵ bỗng nhiên lại kích động trở lại, tức giận hỏi, đừng có dối ta nữa được không? Ta không tin chỉ vài lời nói chung chung mà có thể đả động tên đại gian tặc tư mã đạo từ đó. Chẳng lẽ Lao không biết rõ ngươi là người kế thừa của huyền Soái sao? Chỉ riêng điểm này Lao đã tuyệt không bao giờ tha cho ngươi rồi. Lưu dụ nhẹ nhàng, chứ ngươi ra, ai thực sự hiểu được ta là người kế thừa của huyền Soái?" Hà vô kỵ nghẹn lời không nói được. Lưu dụ cười khổ, ngươi nhìn nhận ta như thế nào tuyệt không quan trọng? Ngươi ủng hộ thống lĩnh ta cũng không trách ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta, thủ khẩu như bình về những huynh đệ đã từng giúp đỡ ta là ta đã cảm kích không hết rồi. Hà vô kỵ túi đầu không nói. Lưu dụ thầm than, biết lòng hắn đã hướng sang lưu lao chi rồi, không đứng bên mình nữa. Hắn chỉ còn niệm tình trước kia và di mệnh của tạ huyền nên mới có chút tình nghĩa với mình như thế. Một lát sau, hà vô kỵ gật đầu, ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ không bán đứng ngươi đâu. Lưu Dụ thầm nghĩ bọn ta còn có gì mà nói nữa. Lưu Nghị đã như thế, hà vô kỵ cũng thế. Thế lực Lưu Lao Chi trong Bắc phủ binh ngày một củng cố, mình thì lại trở thành cô lập không có viện trợ. Nếu như Lưu Lao Chi có chút thông minh, lấy đại cục làm trọng, liên thủ cùng tạ diễm bình loạn thì dù tư mã đạo tử có toàn lực chi chỉ Lưu Dụ gã vẫn khó mà thể thay thế được Lưu Lao Chi. Nhưng gã dám lấy đầu ra mà đảm bảo Lưu Lao Chi tuyệt sẽ không làm thế. Hắn căn bản không phải là người như thế, nếu không... Tạ huyền đã không bỏ hắn mà chọn mình. Gã bình tĩnh hỏi, ta có thể ly khai chưa? Hà vô kỵ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào gã, gật đầu, thống lĩnh muốn gặp người ngay. 77. Chắc cùng sinh và cao ngạn chưa tiến vào trong khoang thì triều cảnh đã từ trong hành lang phi ra sàn thuyền. Một làn kiếm quang đuổi theo hắn, tấn công như gió táp mưa xa. Khách khứa trên sàn thuyền tán loạn tránh né, những cô nương đang níu kéo riêu manh thét lên khiếp sợ, tình hình rất hỗn loạn. Chắc, cao hai người bị bức lùi lại. hương tố quân tử khoang thuyền đổi ra chân đạp bộ pháp kỳ hảo trường kiếm trên tay vẽ lên đóa đoá, đoá kiếm hoa tuyệt không lưu tình tấn công chiều cảnh tới tớp chiều cảnh lại chỉ thủ không công thấy chiêu đỡ chiêu tựa hồ hắn có thể thủ ổn trận cước, nhưng vẫn bị bước lùi hai bước đinh đinh đinh đinh tiếng hai thanh kiếm giao kích liên miên bất tuyệt như mưa rào không ngừng lại một giây cao ngạn và trác cuồng sinh nhìn nhau đều than thở không có cách gì ngăn trở hai người này cao ngạn tự thấy thân thủ mình không so được với bất cứ ai trong hai người đang giao chiến Nếu đến ngăn trở thì sẽ chỉ ăn vài kiếm mà thôi. Chắc cùng sinh tuy năm chắc thắng được một trong hai người này, nhưng nếu sấn vào sẽ trở thành mục tiêu công kích của cả hai bên nên lão không dám lấy mạng nhỏ của mình ra đánh bạc. Hương tố quân đã động chân hỏa, từng kiếm từng kiếm lăng lệ. Chiêu cảnh càng lúc càng khổn đốn, lại lùi thêm ba bước nữa. Những người trong khoang và trên đài quan sát đều đến lan can để xem nhiệt áo. Ngoài đôi nam nữ đang đánh nhau thì không ai hiểu rõ đã phát sinh chuyện gì, vì sao họ lại đột nhiên động thủ. Đang lúc hỗn loạn tưởng chừng không thể phân khai hai người ra thì bỗng có hai đạo nhân ảnh từ trên không hạ xuống, chia ra hướng tới hai người đang đánh nhau. Hai luồng kinh khí cực mạnh đánh thẳng vào đôi nam nữ. Hương tố quân và triều cảnh không còn lựa chọn nào khác, phải vung trường kiếm đánh lên trên. Hai người từ trên trời rơi xuống chỉ dùng tay không chống kiếm. Nào vô nào chém, chỉ điểm trường bạn, ung dung đón tiếp toàn bộ kiếm chiêu công tới. Hương tố quân và triều cảnh đồng thời lùi lại. Chắc cùng sinh thượng cơ hai tay phân ra đánh Hương Tố Quân và Triều Cảnh mỗi người một trường, quát lớn, ngừng tay. "Đều người nhà cả." Bùng! Bùng! Hương Tố Quân và Triều Cảnh tiếp trưởng lùi lại. Hương Tố Quân còn lùi nhiều hơn Triều Cảnh một bước. Hai người từ trên đài quan sát hạ xuống can thiệp chính là Mộ Dung Chiến và Thác Bạc Nghi, lúc này đã hạ chân xuống sàn thuyền. Thác Bạc Nghi đối diện Hương Tố Quân, Mộ Dung Chiến đối diện Triều Cảnh, phân cách hai người ra. Bộ mặt xinh đẹp của Hương Tố Quân vẫn đầy nỗi oán hận, tức giận nói: đừng cản ta thác bạc nghi xuề hai tay ra điềm nhiên cười nói hương cô nương có thể cho hoang nhân chúng ta một chút nhân tình dừng tay được không hương tố quân định vòng qua người hắn nhưng gặp phải ánh mắt lấp loáng thần quang của thác bạc nghi nàng đông túi đầu khẽ cắn môi thơm rồi choang một tiếng tra kiếm vào vỏ với tu dưỡng của thác Bạt nghi mà cũng bị thần tình động nhân của nàng khuấy động tình cảm trong lòng ngây người nhìn nàng thân tình chiều cảnh càng cổ quái lúc nãy hắn rõ ràng là người không muốn động thủ Có người can ra hắn phải cao hứng mới đúng. Không ngờ hắn biến thành ngây ngốc như gà gỗ, mặt lại không còn chút huyết sắc biến thành xanh lẻ, hai mắt rung động chỉ biết nhìn chằm chằm vào mũi kiếm vẫn đang chia sang phía mộ dung chiến. Mộ dung chiến không hiểu hỏi, triều công tử phải chăng đã thụ thương. Triều cảnh muốn nói mà không nói được, rồi hắn im lặng thu kiếm về, sắc mặt vẫn khó coi vô cùng. Hắn giống như là phạm nhân bị phán xử cực hình vậy. Chắc cùng sinh hướng sang phía mọi người đang đứng xem cười ha hà nói, không có gì. Mọi người có thể tiếp tục uống rượu nói chuyện, thưởng thức mỹ cảnh thiên hạ vô song của biên hoang đi. Hương tố quân yêu kiều quát, chiều cảnh. người nghe cho rõ đây. Nếu ngươi dám gõ cửa ta nữa thì ta sẽ cắt cái tay đã gõ cửa xuống đó. Nói xong liền quay đầu đi vào trong khoang. Mọi người lần đầu tiên được nghe giọng nàng, đều thấy như tiếng chuông khánh trên trời, tư vị động nhân vang vọng mãi trong thai không dứt. Rượu manh đến bên cao ngạn, khẽ đẩy gã một cái. Cao ngạn không hiểu ý, nhìn rượu Mãnh. Diêu mánh ra hiệu cho gã nhìn lên trên. Cao ngạn vội ngửa mặt nhìn lên liền thấy mỹ nhân miêu tộc đó đang nhìn qua song số dưới. tức là nét mặt nàng bị tấm sa dày che khuất, nhưng cũng đủ làm người ta phát sinh cảm giác khác lạ. Chiêu cảnh vẫn đứng ngây người tại chỗ. Mộ dung chiến hỏi, chiêu công tử không sao chứ? Chiêu cảnh trầm giọng hỏi, cao tính đại danh các hạ là gì? Mộ dung chiến tập quán vốn là ham đánh đấm, nghe thấy thế trong lòng không vui. Cách thức và thái độ nói chuyện đó thường dùng trên lập trường đối địch ngoài giang hồ. nhưng vì y là khách du ngoạn biên hoang nên chỉ còn cách nuốt hết khí tức vào trong nhưng sắc mặt hắn trầm hẳn xuống lạnh lùng đáp bản nhân là mộ dung chiến chiêu công tử đừng quên chiêu cảnh bỗng nhiên túi đầu thở dài bộ dạng như gà trống bại trận lủi thủi đi vào trong khoang chắc cuồng sinh đến bên thác bạt nghi thấp giọng cười hỏi nghi ra lại làm sao thế khuôn mặt phong trần của thác bạt nghi đông gừng đỏ biết thần thái vừa rồi của mình đã bị chắc cuồng sinh nhìn thấy hắn cười khổ lắc đầu đánh mắt ra hiệu với mộ dung chiến cùng vọt mình lên trở lại đài quan sát. 77. Lưu Lao Chi tiếp kiến Lưu Dụ trong thái thú phủ thạch đầu thành, không có người nào khác trong đó. Sau khi Lưu Dụ vào, thân vệ lại còn đóng chặt cửa lớn lại, bảo vệ bên ngoài. Lưu Dụ tuy hận không thể lập tức đem Lưu Lao Chi ra mà phân thây muôn đoạn, nhưng gã không thể không ý theo lễ số trong quân, quỳ xuống cao giọng cảm tạ Lưu Lao Chi khai ân Lưu Lao Chi rời chỗ ngồi tiến lại, đỡ gã đứng lên, khiêm nhường nói, là ta không tốt. Chưa rõ tưởng tận sự tình đã trách tội ngươi. Có lẽ thế mới là yêu cho roi cho vọt tiểu dụ ngươi không nên để trong lòng. Tiếp đó, hắn lại cầm hậu bối đao đang để trên tiểu kỳ lên, tự tay đeo vào cho gã. Lưu dụ trong lòng thầm chửi. Tên gia hỏa này càng ngày càng gian xảo, đã học được thói đùa dỡn chính trị tiếu lý tàng đao của giới quyền quý kiến khang. Không biết lần này hắn sẽ chơi trò gì mới mẹ nữa. Bề ngoài đương nhiên là một bên bộ dạng vô cùng vui vẻ, cảm kích dưng dưng. Nhưng thật ra người ta đều dối trá biểu diễn chung một trò. Lưu Lao Chi cảm giác được tư mã đạo tử đã thay đổi thái độ đối với mình thì trong lòng hắn sẽ nghĩ thế nào? Bất quá có thể khẳng định là Lưu Lao Chi tuyệt không buông tay dễ dàng như thế. Nhưng không có sự phối hợp của tư mã đạo tử thì khó khăn trong việc giết mình sẽ tăng lên nhiều lần. Trước đây, hắn đã không làm gì được mình thì bây giờ lại càng không mượn tay ai được nữa. Trừ khi Lưu Dụ gã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Cấm quy lớn nhất trong quân đội là chống quân lệnh hoặc phạm thượng. Lưu Lao Chi có thể dụng kế để Lưu Dụ phạm phải những tội đó không? Sau khi chia ngôi chủ thứ, Lưu Lao Chi cười nhẹ hỏi, tiểu dụ đã hết tức giận chưa? Lưu Dụ cung kính đáp, chỉ là một chuyện hiểu lầm. Tiểu dụ không những không hề oán hận trong lòng, mà còn vô cùng sùng kính ái mộ tác phong làm việc công minh của thống lĩnh đại nhân. Lưu Lao Chi vui mừng nói, ta thật cao hứng tiểu dụ quay về giúp ta làm việc. Giờ là lúc triều đình cần dùng người. là thời cơ tốt để nam nhân ra sức cho tổ quốc tạo dựng công trạng sự nghiệp trong lòng tiểu dụ có suy nghĩ gì cứ nói thẳng ra xem ta có thể giúp ngươi thi triển hết sở trường không lưu dụ thầm nghĩ mặc kệ cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ thế nào mục đích cuối cùng vẫn là phải đưa lão tử vào tử địa và lại cái tâm muốn giết mình càng cấp thiết hơn bất kỳ lúc nào khác vì sự ủng hộ của tư mã đạo tử đối với mình làm tên gian tặc này cảnh giác hơn càng cảm thấy sự uy hiếp của mình đối với quyền vị của hắn trong bắc phủ binh Nhưng bản thân mình cũng không phải hoàn toàn không có giá trị lợi dụng đối với Lưu Lao Chi. Người mà Lưu Lao Chi sợ nhất bây giờ không phải là Tôn Ân, cũng không phải là Tư Mã đạo tử, càng không phải Lưu Dụ Gã, mà là Hoàn Huyền. Vì Lưu Lao Chi hiểu rõ Hoàn Huyền là người thế nào, tuyệt sẽ không bao giờ quên chuyện Lưu Lao Chi phản bội hắn vào thời khắc quan trọng nhất, Hoàn Huyền tưởng thắng lại bại hoàn toàn vì Lưu Lao Chi, phải ôm hận quay về Quảng Lăng. Lưu Lao Chi vẫn là một đại tướng nhà Tấn, bất kể hắn uy hiếp triều đình thế nào, nhưng vẫn phải nghe lệnh triều Tấn. Như đối với việc thiên sư quân xâm phạm mà hoàn toàn tụ thủ bàng quan không lý tới thì thật rất khó giải thích, lại càng khó ăn nói với thủ hạ tướng sĩ. Trong tình hình đó, mình có thể trở thành tiểu tốt tiên phong đi chết. Gã giả vờ lộ thần sắc cảm kích nói, tiểu dụ nguyện theo bên mình thống lĩnh đại nhân thảo phạt thiên sư quân. Lưu Lao Chi hỏi, ngươi từng chiến đấu với thiên sư quân ở Biên hoang, đối với chúng có nhìn nhận thế nào? Lưu Dụ đáp, thiên sư quân tuyệt không phải là một bọn ố hợp, từ đạo phúc càng là một tướng tài khó kiếm. Những thủi hạ tướng lĩnh như Tạ Giám, Lục Hoàn, Hứa Doãn Chi, Chu Trụ và Trương Vĩnh đều là người kinh qua chiến đấu. Hơn nữa, chúng lại là những người có danh vọng ở địa phương, không những hiểu rõ tình hình khu vực như lòng bàn tay mà còn được dân chúng ủng hộ, không dễ đối phó. Lưu Lao Chi gật đầu, nhìn nhận của ngươi quả rất cặn kẽ thấu đáo. Trận này quả không dễ đánh. Hắn lại hỏi, Tôn Ân là người thế nào? Lưu Dụ Than, kể cả chúng ta có thể tiêu diệt hết thiên sư quân thì chỉ sợ cũng không cách gì giết Tôn Ân được. Người này bất kể đạo pháp, võ công đều đạt tới cảnh giới xuất thần nhỏ hóa. Người duy nhất có khả năng giết Lao là Yến Phi. Những người khác đều không thể làm được. Lưu Dụ cố ý thừa cơ đưa chiêu bài Yến Phi ra là để tăng giá trị lợi dụng của mình trong mắt hắn. Tôn Ân là lãnh tụ tinh thần trí cao vô thượng của Thiên Sư Quân, nhưng nếu có thể diệt trừ được Lao thì Thiên Sư Quân sẽ giống như Di Lặc giáo khi chúc pháp khánh bị giết sẽ tan vỡ. Quả nhiên, Lưu Lao chi lộ vẻ suy nghĩ sâu sắc. Như mày, Yến Phi sẽ chịu rút sao? lưu dụ đáp tạ gia có đại ân với yến phi việc này không có vấn đề gì lưu lao chi trầm ngâm một lát thở ra một hơi nói điều ta lo lắng nhất bây giờ là thứ sử đại nhân lưu dụ đầu tiên hơi ngạc nhiên rồi tình ngộ hiểu ra thủ đoạn tá đao sát nhân của hắn hắn sẽ cho mình và tạ diễm đồng thời lên đường tìm chết lúc này gã bất chợt nhớ đến việc tạ diễm tối qua đuổi mình ra khỏi tạ phủ thực ra đã giúp mình một việc rất lớn trước hết là bức gã không thể không tranh thủ sự ủng hộ của tư mã đạo tử càng làm gian kế của Lưu Lao Chi không cách gì thực hiện được. Lưu Lao Chi lại nói, thứ sử đại nhân vô cùng khinh thị thiên sư quân. Thủ hạ tướng sĩ trung thành chỉ có Chu tự và Tiểu Nghị hai người có kinh nghiệm hành quân tác chiến. Gặp phải từ Đạo Phúc sẽ thất bại lớn nên đang rất cần một người như Tiểu Dụ quen thuộc tình hình địch nhân ở bên cạnh chỉ điểm. Lưu Dụ suýt chút nữa thì đem câu này ra nói thay cho hắn. Gã cười thầm trong lòng, nói, chỉ cần thống lĩnh đại nhân phân phó, Tiểu Dụ dù dầu sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Lưu Lao Chi vui mừng, vậy cứ quyết định như thế được rồi. Lưu Dụ trong lòng cười lạnh. Tạ diễm mà khẳng khái chấp nhận mình mới là quái sự đệ nhất thiên hạ. Gã lợi dụng cơ hội hỏi, trước khi xuất trình, thống lĩnh đại nhân còn có việc gì cần thuộc hạ làm không? Lưu Lao Chi cũng hòa nhịp với gã, cười nói, ngươi đi đường mệt mỏi rồi. Nên nghỉ ngơi thoải mái, cần gì phải cực khổ nữa. Câu này đã cho gã tự do hoàn toàn, không cần lưu lại trong quân đội lệnh nữa. Lưu Dụ sợ hắn thay đổi chủ ý liền vội cáo từ lui ra. Chú thích. Giữ kín như bưng. Khẩu Phật tâm xà. Hết chương 359. Chương 360, quân tâm hoàn tán. Lưu Dụ rời khỏi thạch đầu thành, trở về kiến khang. Có người từ đằng sau đuổi tới gọi, Tiểu lưu gia. Lưu Dụ quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là lão bằng hữu ngụy Vịnh chi trong quân đội. Lập tức thả bước chậm lại, để y đuổi kịp đến bên cạnh. Ngụy Vịnh Chi thân mang thường phục nhưng thần tình lại nặng nề giống như mang khôi giáp. Yên lặng đi một đoạn mới nói, rút cuộc phát sinh chuyện gì. Vừa nãy Hà Vô Kỵ đến tìm ta, nói rõ từ nay sẽ không quản việc của ngươi nữa nên ta mới biết được ngươi đã trở về. Lúc đi tìm, thì ngươi lại mới ra khỏi thành, nên vội vàng đuổi đến đây. Lưu dụ trong lòng cười khổ, Hà Vô Kỵ dứt khoát thay đổi, nói hết là hết, lại một đao đoạn làm hai. Hình như Ngụy Vịnh Chi vẫn chưa biết biến cố mình bị lăng nụ. Châm giọng Việc này một lời khó nói hết, hay là chúng ta tìm một châu ngồi xuống nói cho kỹ, thế nào? Ngụy Vĩnh Chi, bây giờ đang giờ ăn trưa, thuận đường tìm chỗ miếu tốt để tế ngũ tạng. Theo ta đến đây đi. Lưu Dụ nhường ý dẫn đường, đến một quán ăn gần đấy ngồi xuống. Lựa chọn vài thứ, rồi hướng Ngụy Vĩnh Chi cười, người đối với kiến khang hoàn toàn quen thuộc nhỉ. Quán ăn này không có nhiều khách ăn, là chỗ tốt để nói chuyện. Ngụy Vĩnh Chi, sau khi từ biên hoang trở lại Quảng Lăng. Đại lưu ra công nhận ta lập được công, nâng ta lên thành phó tướng. Lúc này đang phụ trách công tác tình báo, bởi vậy có thể tùy ý chuẩn đến kiến khang, đổi lại là người khác, sao dám chuẩn đi như thế. Lúc này tiểu nhị mang lên mì sợi và bánh bao mà hai người đặt, bọn họ vừa ăn vừa nói. Lưu Dụ đem sự việc phát sinh sáng nay, kể hết ra. Khi Lưu Dụ nói tới Hà Vô Kỵ, vì quan hệ giữa gã và tư mã đạo tử mà cắt đứt tình nghĩa. Ngụy Vịnh Chi Cao Mày nói, Hà Vô Kỵ đúng là thông thái rợm. ngươi với tư mã đạo tử lợi dụng lẫn nhau bất đắc dĩ mà phải dùng thủ đoạn đó không làm như vậy tương lai đại anh hùng lập tức kết thúc y không đi trách cựu phụ của y lại quay sang trách ngươi trong lòng lưu dụ cảm thấy chút an ủi nói đây chỉ là một cớ nói cho cùng lưu lao chi vẫn là thân nhân của y điều đó tạo thành áp lực trong đầu y nhưng mà xác thực y đã từng giúp ta rất nhiều việc ta sẽ không trách gì y ngụy vịnh chi cười tiểu lưu ra xác thực tấm lòng rộng lượng Ta hiện tại đã buông được tâm sự rồi. Vì bản thân ta cùng tất cả huynh đệ đều không biết mà lo lắng ngươi sẽ bị Đại Lưu ra liên thủ với Tư Mã đạo tử hại chết. Lưu Du hỏi, tình hình các huynh đệ trong quân đội như thế nào? Ngụy Vịnh Chi vui vẻ, những người ủng hộ ngươi càng ngày càng nhiều, lão ca ngươi luôn tạo nên kỳ tích. Chiến tích dùng hơn 200 người đại phá tiêu liệt vũ càng chấn động cả Bắc phủ binh. Nhất là bọn người lão thủ vì ngươi nhất thời truyền tụng, quảng bá khắp nơi. Hiện tại trong quân đội không còn một người nào hoài nghi chuyện nhất tiễn trầm ẩn lòng của ngươi là do hoang nhân phóng đại chiến thuật phản công biên hoang tập lại càng tinh tế tuyệt vời e rằng huyền soái sống lại cũng không thể làm tốt được hơn ngươi huyền soái thật có tuệ nhãn không có nhìn sai người ngụy vịnh chi tán thưởng khiến cho gã cảm thấy lung túng lảng sang chuyện khác tình hình khổng lão đại thế nào ngụy vịnh chi buôn bán của khổng lão đại đương nhiên là càng làm càng lớn bọn ngươi vừa bán vừa tặng một lượng lớn chiến ma tốt để cho ý kiếm được một số lợi lớn Hiện nay đại lưu gia là người cũng phải coi sắc mặt ông ta. Đối với tiểu lưu gia người khổng lão đại càng tán thưởng không ngất miệng. Hiện nay y mang tất cả hy vọng, gửi hết lên người ngươi. Sau đó lại nói, ta và những huynh đệ trong quân đội ủng hộ ngươi, hoàn toàn trông vào ngươi đấy. Lưu dụ thầm than, thảo nào lưu lao chi ấy cố kỵ mình. Trong quân đội, ngoài quân đội, những người nói tốt cho mình khẳng định số lượng không ít. Chịu không được hỏi, ngươi bảo ở trong quân đội có rất nhiều người ủng hộ ta, là những người nào? Ngụy Vĩnh Chi, trừ đi nhân mã trong gia tộc Đại Lưu Gia. Trong quân đội từ trên xuống dưới, ai cũng thích ngươi. Chẳng ai không nhận ra ngươi đủ tư cách nắm quyền thống lĩnh hơn Đại Lưu Gia. Lưu Dụ lại nhớ đến câu nói của Tạ Huyền. Là muốn trở thành anh hùng trong tâm can Bắc Phủ Binh. Bước đầu tiên hiện tại đã hoàn thành, những bước tiếp theo phải đi như thế nào? Ngụy Vĩnh Chi hử lệnh, Đại Lưu Gia cùng tư mã đạo tử liên thủ, lần lượt giết chết tướng quân và vương cung. Hai sự việc ấy là hoàn toàn sai lầm. khiến y mất đi quan tâm dẫn tới bất mãn lan rộng nếu như y giết chết ngươi nữa bọn ta không tạo phản mới là lạ tiếp theo cười bất quá y sao hại chết được chân mệnh thiên tử ngươi đây chứ tường mượn tay tiêu liệt vũ ngược lại để ngươi cắt cái đầu tặc của y xuống tên tiểu tử hà vô kỵ này thật ngu xuẩn làm trái ý lao ca ngươi xem tương lai y sẽ ra sao lưu dụ thấy không xứng đáng cười khổ chân mệnh thiên tử cái gì không phải nhắc nữa ngụy vịnh chi chân thật nói nếu như quả thật ngươi không phải chân mệnh thiên tử, như việc sáng nay ấy sao có thể qua đi mau chóng? ngay từ mã đạo tử cũng phải nói lời tốt giúp ngươi, tuyệt đối là câu chuyện thiên cổ kỳ lạ. ngươi rút cuộc bằng cái gì thuyết phục ý đi hề. lưu dụ, dựa vào quan hệ lợi hại. nói cho ta, câu chuyện tên tiểu tử lưu nghị thế nào, lại đi theo thứ sử đại nhân? ngụy vịnh chi than, lưu nghị cùng nhóm tướng linh trực hệ hà đại tướng quân của ý đi hề, căn bản là chúng gian kế đại lưu gia. bắc phủ binh phụ trách bình loạn. đương nhiên phải phân phó binh lính đến dưới chướng thứ sử đại nhân đại lưu gia mới thuận nước đẩy thuyền đem tất cả tướng sĩ dưới quyền hà đại tướng quân cấp cho thứ sử đại nhân ai ai không biết thứ sử đại nhân kiêu ngạo nhưng thật ra lại không biết binh pháp tên tiểu tử lưu nghị ở trên chiến trường là nhân vật chẳng đáng gì gặp thiên sư quân người nhiều thế mạnh không thua mới là lạ riêng một chiêu này là độc kế của đại lưu gia mượn đao giết người người nói đi đại lưu gia có phải là người có đạo đức không Lưu Dụ gật đầu nói, ngươi nhận xét rất thấu triệt. May mắn Chu Đại tướng quân thành phó tướng của Diễm gia, khả dĩ có tác dụng nhất định. Ngụy Vịnh Chi cười nhạt, trận chiến vì thủy năm đó sớm lĩnh giáo qua tác phòng Tạ Diễm rồi, đến giờ vẫn một mình một ý, lời thật trái thai. Ngoại trừ Huyền Soái, lời của ai ý nghe lọt vào thai. So với Huyền Soái, Tạ Diễm kém 10 vạn tám ngàn dặm. Chu tự lại thế nào? Càng không thấy làm được cái gì, nếu không sao lại vô dụng bị phủ kiên bắt sống? Lưu dụ nghe được trong lòng ngây dại, ga đối với Chu Tự rất có cảm tình tốt, tự nhiên đối với năng lực mọi mặt khác của y, ý ý, ga đều thấy ở mức cao nhất. Đến lúc này bị Ngụy Vịnh Chi phơi bày ra hết chân tướng, trong lòng dậy lên cảm giác kỳ quái. Tình ngộ rằng cảm tình và lý trí ở trên chiến trường lánh khóc vô tình, tất phải phân chia ra. Không thể để tình cảm vào công việc, điều ấy với người với mình đều là tai nạn. Ngụy Vịnh Chi thở dài, chỉ có tiểu Lưu Gia ngươi là người duy nhất có thể giúp Diễm Gia bảo vệ danh tiếng. Hy vọng trận chiến vì thủy, mà ý lại đem ngươi đuổi ra khỏi phủ, đối với ý còn ôm hy vọng gì chứ? Lưu dụ, bất luận thống lĩnh có ý mượn đao giết người thế nào, tóm lại ý sẽ không thể tụ thủ bàng quan. Diễm ra chịu tự mình đi ứng phó thiên sư quân sao? Thống lĩnh có tính toán thế nào? Ngụy Vịnh chi nói, căn cứ theo kế hoạch đã định, bắc phủ binh chia làm hai đường công đánh thiên sư quân. Diễm ra lanh ba và quân vượt qua Thái Hồ thẳng đến tối kê. Thống lĩnh cầm binh năm vạn từ đường biển tấn công Hải Diêm. cùng đối kê từ xa hỗ trợ lẫn nhau, lại thẳng đến đại bản doanh thiên sư quân ở ông châu quyết chi đánh tan thiên sư quân. Lưu Dụ gật đầu, kế hoạch tác chiến này theo mặt ngoài nghe ra không sai. Khuyết điểm của thiên sư quân là phát triển quá nhanh, cho nên binh lực phân tán. Chỉ cần bọn ta tập trung binh lực tấn công mạnh cùng lúc hai cứ điểm của bọn họ, theo đó có thể đạt được thành công. Ngụy Vịnh chi thở dài nói, vấn đề ở chỗ chủ soái của đối phương là nhà binh pháp xuất sắc, semi hai lần đoạt đối kê. mới thấy tài dùng lưu lược của y hiện tại trong hàng ngũ tướng lĩnh bắc phủ binh không đem ngươi tính vào trong đó ngoài thống lĩnh phải kể đến tôn gia nếu như thống lĩnh trong lòng có bị rối loạn còn phải nhờ tôn gia phụ giúp thứ sử đại nhân như thế sự hỗ trợ lẫn nhau từ xa của hai cánh quân mới có thể phát sinh hiệu quả nhưng ngươi xem tôn gia vì quan hệ với ngươi mà bị liên lụy bắt nhàn dỗi ở lại quảng lăng rõ ràng là tâm ý của thống lĩnh tiếp theo lại ngoạc mồm ra chửi đổi lại ta là từ đạo phúc cũng hiểu được đạo lý tránh mạnh lấy yếu, tập trung binh lực lấy khí thế lôi đỉnh và quân, chỉ trong một trận đủ phá tan quân Diễm ra. Còn bà nó, khi đấy còn đánh đấm gì nữa? Bác phủ binh bọn ta sẽ giống như người bị cắt đứt một chân, có thể an nhiên trở về Quảng Lăng đã là đại hạnh trong bất hạnh rồi. Lưu dụ từ Ngụy Vịnh chi khiến cho Minh Bạch, hiện thời trong quân đội tâm trạng tràn đầy bất mãn. Tướng sĩ thất vọng đối với Lưu Lao Chi, càng coi thường tạ diễn, chỉ biết nghị luận, không biết binh pháp, sĩ si khí hạ thấp như thế. chính là triệu chứng chưa đánh đã đá bại. Trong hoàn cảnh này đối với gã có lợi cũng có hại. Hại đương nhiên là binh sĩ không có đấu trí, không đồng lòng. Lợi là khiến cho tướng sĩ trung hạ tầng trong Bắc phủ binh càng đem hy vọng gửi gắm lên người lưu dụ gã. Ngụy Vịnh chi chút ra một chuỗi than phiền, còn bà nó. Hô tương hô ứng nghe thì hay lắm, sự thật lại là mỗi cánh quân cô độc thâm nhập vùng địch. Trong hoàn cảnh ấy, một quyết định sai của thống soái sẽ làm cho toàn quân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Diễm gia thì biết cái gì đây? Ý căn bản không đem thiên sư quân để vào trong mắt, Phạm khinh địch tất phải cầu thắng nhanh, phạm đúng vào binh gia đại kỵ. Ngay cả tên tiểu tử Lưu Nghị còn nghĩ mang trí hồng hục, có thể ở trên chiến trường đại hiển thần oai, che lấp đi hảo quang của ngươi. Không phải ta kể chuyện xấu của hắn, tiểu tử này không ngừng khoát lác. Có một lần ta cùng hắn uống rượu, hắn còn nói hận không gặp được Lưu Bang và hạng vũ cùng tranh Trung Nguyên. Lưu Dụ lãnh đạo nói, thống lĩnh nói muốn để bạt ta cho diễn ra. Ngụy Vịnh Chi ngây người ra, một chốc sau mới thất thanh hỏi. Cái gì? Lưu Dụ nói, ý chỉ muốn ta thành cống phẩm bồi tăng thôi. Ngụy Vịnh Chi thở dài một hơi thoải mái nói, nên mới nói ngươi là chân mệnh thiên tử, nếu không thế sao lại vừa khéo, tối qua ngươi mới cắt đứt tình nghĩa với diễm gia. Lưu Dụ nói, không phải để cao ta, sao ta có đủ tư cách cùng Y cắt đứt tình nghĩa, nhiều nhất chỉ là nô tài bị trục xuất ra khỏi gia môn. Ngụy Vịnh Chi thở dài một hơi chán nản, thong tay nói, nói cho ta biết, bây giờ nên làm thế nào? Làm sao ngươi có thể đứng nhìn bắc phủ hùng binh do huyền xoáy dùng tâm huyết cả đời dựng lên, lại bị bại trong tay lưu lao chi và tạ diễm ấy? Chỉ thấy ý gọi trực tiếp tên hai người, có thể thấy ý đối với hai người không có một chút ý kính trọng nữa. Lưu dụ than thở, trừ cách bình tĩnh đợi cơ hội, bọn ta có thể còn biện pháp nào khác sao? ngụy vịnh chi chán nản lắc đầu. Lưu dụ thầm nghĩ mình muốn làm lĩnh tụ phải có chút gì để chứng tỏ tài năng chứ không thể giống như ngụy vịnh chi không còn cách xoay sở. Suy nghĩ một lát, nói. thời cơ này tuyệt không phải xa vời nhưng không thể vội khi quân viễn trinh đi dẹp loạn không làm được tích sự gì lại còn sợ hãi chết thối mà thiền sư quân chắc sẽ xua binh tiến lên phía bắc ồ ạt tiến phạm vào kiến khang cơ hội bọn ta mới đến ngụy vịnh chi chấn động tinh thần nói đúng lúc ấy bảo đảm là tư mã đạo tử sẽ cho kiến khang là quan trọng làm gì còn rảnh để cãi nhau về việc ai là người đánh lui tôn ân lại cho mày nói nhưng vấn đề là tới khi tư mã đạo tử bị trọng nhiệm cho ngươi Trên tay ngươi còn binh lính có thể dùng sao? Đấy là khó làm vợ khéo nếu không có gạo thổi cơm. Lưu dụ mỉm cười nói, chỉ cần tình hình khẩn cấp khiến cho tư mã đạo tử không thể không chân thành cùng ta hợp tác, ta sẽ có biện pháp. Ngụy vịnh chi than, đến lúc thiên sư quân vây thành tên gian tặc này mới sẵn lòng để chân thành hợp tác không sợ đã quá muộn rồi sao? Huống chi nói đến cùng, bác phủ binh vẫn còn lưu lao chi nắm quyền, y tuyệt sẽ không dễ cho ngươi có cơ hội nắm được binh quyền. Lưu dụ nói, Ta có thể trên người Tư Mã Nguyên Hiển bỏ chút công phu." Ngụy Vịnh Chi ngạc nhiên nói, người đang nói đùa?" Lưu Dụ nói, "Quan hệ của ta và Tư Mã Nguyên Hiển có chút vi diệu, Tư Mã Nguyên Hiển cũng dễ dàng nói chuyện hơn cha của y ở những lời ta nói hôm nay ở đây, phải giữ bí mật tuyệt đối, ngoại trừ Tôn ra và Khổng lão ra, không thể thổ lộ cho người thứ ba." Ngụy Vịnh Chi gật đầu nói, "Ta hiểu rồi." Lưu Dụ nói, "Nếu có việc gì thực sự khẩn cấp, bọn ta có thể lấy cách giang hồ thường dùng để liên lạc." Sau khi hai người thương lượng xong phương pháp liên lạc, chia tay rời đi. 77. Sau khi xong bữa cơm trưa, thương phòng từ trạng thái ơm ý, náo loạn điếc thai hồi phục im lặng. Đại bộ phận mọi người đều trở về phòng mình nghỉ ngơi. Cũng có tân khách lên trên đài quan sát tán gâu, hoặc lên bong tàu tàn bộ, chỉ thừa lại có hai bàn khách nhân. Một cái bàn trong đó đầy người, bao gồm đảm bảo, cổ tu và tiểu cô nương miêu tộc của Y.Y.E, ý ý, nhà buôn vải thương hùng cùng tình nhân liễu như thi, thêm bốn tên thương gia khác. mọi người còn muốn tiếp tục trò chuyện trao đổi về mánh lưới làm ăn tiểu cô nương miêu tộc vẫn như trước đây ngồi cúi đầu im lặng ở bên cạnh không nói lấy nửa câu ngược lại liễu như ti không ngừng phát ra tiếng cười như tiếng chuông bạc nói đôi câu nịnh hót trêu ghẹo người khác không hiểu cao hứng nỗi gì vẻ đẹp liễu như ti bình thường nhưng thanh âm thú vị dễ nghe am hiểu tính tình nam nhân thân hình lôi cuốn thảo nào thương hùng quyến luyến với thị như thế để thị đồng hành đến biên hoang thập Đây chính là một trong những điều làm chuyến du ngoạn biên hoang có sức hấp dẫn không thể so sánh được. Đổi lại dưới hoàn cảnh đã qua trước đây. Bất luận người nào muốn đến biên hoang tập, đều phải xem xét vấn đề an toàn trên đường, còn phải lo lắng ở nơi biên hoang tập vô pháp vô thiên gặp được kẻ chẳng nói lý lẽ, tất cả như cường đồ, dùng vũ lực giải quyết. Trong tình huống này, có mang người đẹp lại, cũng khỏi cần nhắc đến. Sau khi tân khách đã ăn uống no say, đến lượt hoang nhân tiến vào dùng cơm, chắc cùng sinh, cao ngạ, diêu mãnh, mộ dung chiến. âm kỳ phương hồng sinh và thác bạt nghi ngồi vây xung quanh một cái bàn nằm riêng sát cửa sổ Thưởng thụ đồ ăn tinh khiết ngon miệng do đôi bàn tay khéo léo của bàng nghĩa nấu ra mỗi người ăn xong đều tán thưởng không ngất miệng thư sinh kêu là lưu mục chi ngồi riêng ở một góc đang nhập tâm đọc sách tựa như không nghe không hỏi đối với những người khác trong phòng không khí trong phòng vui vẻ hòa hợp sau bữa trưa no nê lại có cảm giác mệt mỏi chậm chạp có người ngoài ở đây bọn chắc cùng sinh đương nhiên không bàn chuyện riêng Cao ngạn và Diêu mãnh đều không ngừng đưa mắt nhìn sang tiểu cô nương bên cạnh cố bàn tử, chỉ hận cho đến thời khắc này, vẫn không có cơ hội tốt để tiếp cận thị. Lao cô béo có vẻ canh chừng thị rất kỹ. Đột nhiên âm kỳ lên tiếng, ở bên yến phi ấy, không có tin tức gì mới à. Thác bạc nghi đang ngưng vọng ra ngoài cửa sổ, tựa như nghe được mới trật tỉnh. Đầu tiên lắc đầu, sau đấy mới gật đầu nói, khái quát cho dễ hiểu. Tin tức cuối cùng truyền về, mộ Dung bảo đang bị khốn ở ngũ nguyên, tiến thối lưỡng nan. Chắc cùng sinh cười, chống không nổi mới phải lui quân, lần này mộ dung bảo khổ rồi. Biểu hiện mộ dung chiến lộ ra đau khổ, thở dài một hơi. Mọi người đang ngồi đều hiểu rõ tâm sự của gã, vì mộ dung bảo mà liền tưởng đến mộ dung thủy. Trước khi lên đường đến Thọ Dương, thông qua lưới tình báo của Cao Ngạn, nhận được tin xấu, trường tử bị phá, mộ dung vĩnh tử trợ. Mộ dung chiến giờ biến thành kẻ không nhà, biên hoang tập trở thành nơi duy nhất an cư lập nghiệp của gã, tâm lý đương nhiên chẳng dễ chịu rồi. Cao Ngạn lên tiếng. nói ra chút chuyện cho thoải mái nhé. Trước đây một tháng, những đoàn thương gia từ phương bắc lại không ngừng gia tăng. Chỉ cần hoang nhân bọn ta nỗ lực, biên hoang tập rất mau hồi phục quang cảnh cũ, nhiệt náo vui vẻ trước đây. Đột nhiên chắc cũng sinh hướng sang ý nháy mắt, cao ngạn ngưng nói cảnh giác, bởi vì đảm bảo đang đi về phía bọn họ. Đầu tiên chấp tay cúi đầu chào, sau đó cười tươi nói, xin hỏi chư vị đại ca, trên thuyền không có quy củ cấm đánh bạc nho nhỏ vui vẻ chứ? Mọi người chưa từng nghĩ qua vấn đề này, đều ngạc nhiên. Phương Hồng sinh cười, ở biên hoang tập bọn ta đổ trường lớn, nhỏ nhiều không kể xiết. Sau khi ngươi đến biên hoang tập, đánh thế nào cũng được. Đảm bảo, nhưng mấy con nghiện đang lên cơn, muốn đánh hai ván để giải nghiện. Chắc cùng sinh, có vấn đề gì, hỏi cao ra của bọn ta. Chỉ cần y gật đầu là xong. Trong lòng cao ngạn thầm chửi chắc cùng sinh, mình lại phải phán quyết, bản thân gã vốn không thích làm người quyết định. Trả lời, bọn ta không muốn đem thuyền đi tham quan biến thành đổ trường, nhưng nếu chỉ đánh đôi ván thì không thành vấn đề. đảm bảo vỗ tay hoan hô một tiếng, rời khỏi phòng. Một chốc sau quay lại với bộ bài thiên cựu trên tay, chỗ bọn người cố tu âm thanh vui vẻ, do đảm bảo làm cái, đánh đến tối mặt tối mày, chẳng biết thế gian tồn tại. Mọi người đều bị tiếng ồn làm mất đi hứng thú nói chuyện. Lưu Mục Chi lại càng cổ quái, mặc bọn họ ầm ĩ, nét mặt vẫn không chút thay đổi, chìm đắm vào trong quyển sách. chắc cùng sinh than, trước đây cũng là một con bạc. Diêu Mạnh Tản nhận nói, nên mời đổ tiên của bọn ta lại. đánh cho bọn chúng khuynh ra bại sản để bọn chúng sau này đều không dám đánh bạc nữa mộ dung chiến hạ giọng khẳng định đàm tiểu tử là con bạc nghiện nặng thiếu nợ cùng mình vì vậy phải chạy đến biên hoang tập tị nạn a một tiếng kêu mềm mại truyền đến mọi người ngạc nhiên để ý chỉ thấy cô nương miêu tộc ôm bụng có rốn người trên ghế mặc dù không nhìn được gương mặt thị đằng sau tấm lụa giày che mặt vẫn cho người ta cảm giác đau khổ vô cùng ánh mắt lao cô béo không rời khỏi ván bài lấy một khắc hét lên không vui chuyện gì Cô nương miêu tộc thanh âm yếu đuối cất lên, bụng ta đau quá. Lao cô béo không nhìn thị nửa mắt, hét, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi người dâng lên cảm giác thương hoa tiếc ngọc, rồi cao ngạn và Diêu mánh hai người thực hiện ngay. Trước tiên cao ngạn nháy mắt với Diêu mánh, rồi đứng lên nói, xin cô nương ngồi đợi một chút, ta lập tức tìm người đưa cô nương về phòng. Lại hướng Diêu mánh hét lên, còn không đi tìm trình đại phu của bọn ta lại trị bệnh cho cô nương. Diêu mánh hiểu ngầm trong lòng đi như bay ra khỏi phòng. Hết chương 360 Chương 361, Yểu Điệu Thục Nữ Lưu Dụ ở trong thành, tìm đến địa điểm chỉ định Tống Bi Phong lưu lại an ký, biết được Lao đang ở trong Quy Thiện tự lợi mình, liền vội vàng chạy đến. Hai người đi vào trong vườn của Quy Thiện tự nói chuyện, đề phòng trong vách có thai. Tống Bi Phong nghe xong tao ngộ hôm nay của Lưu Dụ tại Thạch Đầu Thành, hít vào một hơi lạnh nói, bây giờ ta càng khẳng định tối qua ngươi tìm tư mã nguyên hiển là đúng, nếu không ngươi cũng hàm đoàn mà chết. Ai mà đoán được Lưu Lao Chi có thủ đoạn như thế? Phương pháp ứng phó của ngươi thật là tinh diệu, lại có thể kiểm tra tâm ý của tư mã đạo tử. Lưu dụ thở dài, Mỹ Trung bất túc sẽ khiến Lưu Lao Chi cảnh giác. Hắn nhất định sẽ chất vấn tư mã đạo tử về quan hệ với đệ bây giờ. Tống Bi Phong, tư mã đạo tử gian ngoan xảo quyệt, lại dễ dàng bị Lưu Lao Chi nắm được đôi trồn sao. Lao có thể đưa ra một cái cớ để Lưu Lao Chi xem xét liên quan đến vấn đề tìm bảo tàng của tiêu liệt vũ ở Diêm Thành, mà sự việc này ai cũng biết nếu như lưu lao chi lấy cái đó chị ngươi trọng tội sẽ chỉ rước lấy phản cảm của tướng sĩ trong bắc phủ binh lưu dụ gật đầu lý phải như thế phản ứng của vương Hoàng như thế nào tống bi phong hắn rất sùng bái ngươi xem ra bất luận ngươi có vấn đề gì hắn sẽ không ngần ngại hỗ trợ bởi vậy phương diện liên quan đến hắn ngươi không cần bận tâm lại tiếp hắn mới tìm ta nói tư mã nguyên hiển lại muốn gặp ngươi địa điểm là chỗ tối qua gặp ngươi thời gian giữa giờ thân và giờ dậu lưu dụ vui vẻ nói Đệ đang muốn đi tìm hắn. Tống Bi Phong nhắc nhở, đề phòng một chút. Tư mã đạo tử là tên tiểu nhân phản phúc vô thường. Lưu Dụ biết ấn tượng của lão đối với cha con Tư mã đạo tử khó có thể thay đổi trong một, hai ngày, gật đầu nói, đệ rõ rồi. Chắc chắn Lưu Lao Chi là người phản phúc vô thường, mà ngược lại Tư mã đạo tử luôn luôn quán triệt, mọi việc cũng là vì mục đích củng cố chính quyền Tư mã Hoàng Triều. Tống Bi Phong nói, hy vọng đúng là như thế. Lưu Dụ hỏi, biên hoang tập có tin tức gì không? Tống Bi Phong trả lời, tối qua nhận được phi cấp chuyển thư của Văn Thành. Đồ Phụng Tam đang từ thọ Dương lại đây, hai ngày nữa sẽ tới Kiến Khang. Lưu Dụ, về mặt Kinh Châu nên có kết quả rồi. Tống Bi Phong trao mày hỏi, kết quả gì? Lưu Dụ đáp, có liên quan đến dự định của Dương Toàn Kỳ và ân trong kham. Chỉ cần bọn họ đồng ý hợp tác cùng Hoàng Nhân, đối với Hoàn Huyền Tịnh không phải là không có tổn thất. Tống Bi Phong lắc đầu nói, nghe nói ân trọng kham nhát như Thọ đế, uy kỵ Hoàn Huyền như sợ hổ. Một người như thế, có thể làm được việc gì? Đa số cao môn danh sĩ là vậy, có được mấy người dũng cảm và quyết đoán như An Công và Đại Thiếu Gia. Lưu dụ cười khổ, hy vọng hôm nay không bị huynh nói chúng. Nếu Hoàn Huyền độc bá Kinh Châu thì khó ứng phó vô cùng. Hoàn Huyền được thêm nhiếp thiên hoàn, Bắc phủ binh lại nằm trong tay kẻ ngu, kiến khang quân há phải đối thủ sao? Tống bi phong ngạc nhiên thốt, liên quân Kinh Châu và lưỡng hồ không phải mấy lần chịu đại bại trên tay người sao? Vì sao ngươi quay lại nói tốt cho bọn chúng lưu du đáp trước đây bọn chúng chịu thua là vì lao sư viết trình, xa xôi quá nên lực bất toàn tâm và lại thiếu may mắn nữa nhưng đối với tấn công kiến khang bọn chúng đã nhiều năm chuẩn bị kế hoạch chu toàn lại có kinh châu đằng sau làm hậu thuẫn chiếm giữ lợi thế thượng du bởi vậy để cảm thấy không lạc quan tống bi phong cảm thấy không còn lời để nói trầm ngâm một lát mới lên tiếng sáng nay ta gặp qua một số người có thế lực ở kiến khang mặc dù bọn họ rất kính trọng ngươi Nhưng đối với việc nên hay không nên hỗ trợ ngươi, lại cảm thấy do dự. Ai? Lưu Dụ không chút để bụng nói, đệ hiểu, bởi vì đệ chưa thành hình tượng, chỉ là có cái danh hão. Bởi vậy bọn họ chọn thái độ xem xét chờ đợi. Huynh nói có thế lực, là chỉ những phương diện thế lực nào. Tống Bi Phong, bọn họ không là lão đại cầm đầu các bang hội địa phương, thì cũng là những thương gia giàu có ở Kiến Khang. Lưu Dụ gật đầu biểu hiện hiểu rồi, hỏi, sáng nay Huynh có qua hẻm ôi gặp đại tiểu thư không? Thần xác Tống Bi Phong buồn bã, chán nản nói, gặp qua rồi. Tinh thần Đại Tiểu Thư kém hơn so với lần trước gặp ta. Còn hỏi ta những vấn đề liên quan đến hai cuộc viễn trình vừa rồi. Xem ra Đại Tiểu Thư đã biết tình hình không hay? Ai? Ta có thể nói gì với Đại Tiểu Thư đây? Lưu dụ, còn gặp những người nào nữa? Tống Bi Phong, ta gặp nhị thiếu gia và tên Tiểu Tử tạ hôn. Thái độ của hai cha con ý đối với ngươi vô cùng lãnh đạo. Úc, chút nữa thì quên nói với ngươi. ta có đàm luận một lúc cùng tôn tiểu thư nàng nói muốn gặp ngươi tôn tiểu thư chính là tạ trung tú con gái tạ huyền lưu dụ ngạc nhiên hỏi nàng muốn gặp đệ tống bi phong nói ta vẫn chưa đáp ứng tôn tiểu thư muốn hỏi ngươi trước xem nói thế nào với tiểu thư lưu dụ không hiểu hỏi vì sao nàng muốn gặp đệ chứ lẽ nào tống bi phong thương cảm đáp khả năng vấn đề liên quan đến đạm chân tiểu thư ai tôn tiểu thư thật đáng thương từ khi huyền soái mất đi tiểu thư chưa có qua một ngày thoải mái Bản thân ta muốn nhắc nhở ngươi không nên đi gặp tiểu thư, nhưng thấy tiểu thư tựa như mang đầy tâm sự. Câu này thật không nên nói ra. Lưu Dụ nhớ đến vương đạm Trần trái tim như bị co thắt đau khổ không chịu nổi, nói, nghĩa là huynh muốn đệ đi gặp nàng. Tống Bi Phong đáp, những chuyện mà ta có thể làm cho nàng đã không còn nhiều. huống chi chỉ một yêu cầu nhỏ bé này. Lưu Dụ nói, việc này tất phải bí mật tiến hành, tuyệt không thể có chút phong thanh lọt vào thái tạ diễm. Tống Bi Phong nói, ta sẽ thu xếp cẩn thận. 77. Cao ngạn rời khỏi khoang thuyền, tại hành lang gặp được Diêu mánh và trình thương cổ vừa mới từ xong đầu thuyền qua đây. Diêu mánh lo lắng hỏi, nàng thế nào rồi? Trước tiên Cao ngạn bí mật nháy mắt với y sau mới nói, nàng tốt hơn rồi. Đâu có chuyện gì? Trình thương cổ bực mình hỏi, ta có phải đến xem bệnh cho nàng không? Cao ngạn đáp, trình đại phu đã đại giá đến đây, đương nhiên có thể tiện tay bắt mạch cho nàng. Bệnh mới, bệnh cũ đều được trị hết, thể hiện biên hoang tập bọn ta nhân tài phong phú. lại quay sang hai hoang nhân tỷ muội đang đứng trực ngoài cửa nói hai vị tỷ tỷ dẫn trình công vào phòng đi trên mặt trình thương cổ đầy vẻ nghi ngờ trứng mắt nhìn cao ngạn rồi mới đi vào phòng diêu manh muốn đi theo vào lại bị cao ngạn kéo đi theo cầu thang lên lầu ba diêu manh phản đối hỏi vì sao không để ta vào cao ngạn dương dương đắc ý nói cuộc sống còn dài ngươi sợ một ngày không còn gặp được nàng sao diêu manh tỉnh ngộ nàng giả trang đúng không cao ngạn vỗ lên đầu vai ý ỉa lên đến lầu ba hai dãy phòng hai bên tận cùng hành lang là lối vào khoang thuyền gã họ cố sôi thịt vẫn còn tối mày tốt mặt vui vẻ đánh bạc khi diêu mánh định đi về căn phòng nhỏ của y ỉa cao ngạn liền kéo y đẩy cửa đi vào căn phòng của gã cùng chắc cùng sinh lúc này mới thả tay đang kéo ý ra lên tiếng ngồi tự nhiên ngồi đi bản thân gã thì đặt mông ngồi lên trên giường của chắc cùng sinh diêu mánh ngồi trên ghế có chút ngơ ngác nói tâm trạng ngươi tựa hồ rất tốt cao ngạn đáp đương nhiên tốt Ngươi là tên tiểu tử không ít diễm phúc. Diêu mãnh giật mình hỏi, ngươi đã nhìn qua gương mặt nàng sao? Coi rất xinh. Phải không? Cao ngạn nổ nước bọt liên tiếp, nói, xem hình dạng con quỷ háo sắc ngươi kìa. Hắc. Nàng nhìn không xinh thì không giúp nàng sao? Ngươi tính làm anh hùng hảo hán kiểu gì đây? Nhìn thấy vẻ mặt Diêu mánh không vui, gã vội chữa cháy, xinh. Đương nhiên rất là xinh, xem chút so được với tiểu bạch nhạn của ta. Dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Con bà nó, thực sự là một người đàn bà rất đẹp. Nàng còn cho ta biết, mới nhìn thấy ngươi đã biết ngươi là hảo hán hành hiệp trưởng nghĩa, đối với việc của nàng chắc sẽ không đứng nhìn. Bởi vậy đem giấy cầu cứu đưa cho ngươi. Chỉ có ta biết được nàng chọn nhầm một tên quỷ háo sắc. Úc, không đúng. Nàng chọn đúng người rồi. Diêu manh nghe được trong lòng ngướng ấy. dọa ngươi không nói rõ ràng chút nữa, ta sẽ động thủ đánh người. Cao ngạn cười ngặt ngẽo, vô cùng thoải mái, chốc lát sau thở gấp nói. bởi vậy mới nói làm ông ve cho ta tuyển sẽ không phải chịu thiệt thòi quyên nói cho ngươi biết tên của nàng kêu là tiểu miêu diêu mãnh lẩm nhẩm tiểu miêu cao ngạn nói tiểu mỹ nhân miêu tộc ấy giả vờ giống như thật tinh minh như lão tử mà suýt chút nữa để cho nàng qua mặt sau khi nàng lên giường nằm ta cho hai tỷ muội đã giúp nàng về phòng tránh đi rồi nàng lập tức ngồi dậy hỏi ta có phải là hảo bằng hữu của ngươi không diêu mãnh căng căng sớm biết thế thì để cho ngươi đi tìm trình thương cổ Do ta đưa nàng trở về phòng. Con bà ngươi, có phải ngươi ép nàng mở khăn che mặt ra không? Cao ngạ đáp, ta là chính nhân quân tử, lại làm thứ việc như thế à? Là nàng tự nguyện mở ra đấy. Diêu Mánh hoài nghi hỏi, ngươi có làm việc gì quá đáng không? Cao ngạ, thê tử bằng hữu, không thể trêu chọc. Lao tử không làm qua chuyện gì cả. Diều Manh đang muốn truy hỏi tiếp thì bình một tiếng, cửa phòng bị đại lực đẩy bùng ra. Hai người sợ hãi nhìn ra, hóa ra là chắc cũng Sinh. bộ dạng chắc cuồng sinh vẫn còn kinh hồn chưa yên vớt ngực nói nhìn thấy hai đứa bọn ngươi ở đây ta mới yên tâm được cao ngạn ngạc nhiên hỏi sao ngươi biết bọn ta ở đây chắc cuồng sinh đóng cửa phòng lại đến ngồi xuống bên cạnh cao ngạn nói ta đang muốn đi xuống dưới lầu nghe được trong phòng có người nói chuyện mời đẩy cửa vào xem sao diêu manh không hiểu hỏi ngươi xuống dưới lầu làm gì chắc cuồng sinh bắt đầu dò xét hai người điềm đạm nói sau khi bọn ngươi cùng tiểu mỹ nhân che mặt đi khỏi Ta đột nhiên nghĩ nếu như nàng là thích khách, khẳng định cái mạng nhỏ của cao tiểu tử khó giữ, lại cũng vừa mới nghĩ là đã quá muộn mới tình nộ. Ngươi nói có phải làm cho ta chút nữa là hồn phi phách tán không? Cao ngạn khịt khịt mũi khinh thường nói, con người này của ngươi mắc chứng ám ảnh sợ hai thích khách rồi, ở đâu cũng nghĩ ra được những thứ vô căn vô cứ. Một tiểu cô nương mảnh khảnh yếu đuối, tế nhị dễ thương như vậy. Có lẽ nào là thích khách giết người không chớp mắt chứ? Chắc cùng xinh đáp. điều ta lo lắng nhất chính là cách nghĩ như vậy và thái độ kiêu căng của ngươi ngươi càng nghĩ người đến gặp sẽ không phải là thích khách lại là thích khách đáng sợ nhất thời điểm nàng đau bụng rất đúng dịp từ khi lên thuyền đến lúc đó nàng với lao cố béo như hình với bóng không rời lại nhân lúc con lợn béo đánh bạc quên tình thì đau bụng giống như tìm một cơ hội rời khỏi lão chỉ một điểm ấy đủ để người ta dấy lên sự nghi ngờ rồi đương nhiên cao ngạn và diêu mánh hiểu rõ chắc cùng sinh suy đoán chính xác khổ một điều là không cách nào đưa ra nguyên do cao ngạn chỉ còn cách lý sự cùn nàng ta thật sự là vô cùng đau bụng chắc là thủy thổ không hợp còn nói có chút say sóng sau khi về đến phòng nàng ngoan ngoắn lên giường nằm lao tử cũng an nhiên vô sự chân tay mình mẩy còn đủ sự thật này đã chứng minh nàng không phải thích khách nếu không chẳng dễ bỏ mất cơ hội như thế vậy chắc cùng sinh hết lời để nói Diệu mánh đã ý huống hồ nàng không phải là người tinh thông võ nghệ một tiểu mỹ nhân sinh đẹp không đủ sức chói gà nào giống thích khách đâu chắc cùng sinh đột nhiên hỏi Bọn ngươi hai người trốn đến phòng này nói chuyện gì? Diêu manh không phải người quen nói láo, lập tức bối rối chân tay, hầu nôn loạn ngữ, trả lời, có cái gì? Chẳng qua là tán gấu thôi. Ánh mắt chắc cuồng sinh lập tức chuyển thành sắc nhọn, cười lạnh, tán gấu. Cao nhạn cười theo, vì ta vô ý nhìn thấy nửa gương mặt phía dưới của nàng, chịu không nổi kéo tiểu manh đến đây kể cho y nghe. Chẳng những cả người nàng phát ra hương thơm nhẹ nhẹ, da nàng lại nhắn nhủi chân chu, khiến người ta mê muội đến chết mất. chắc cùng sinh bực dọc gian đe ta cảnh cáo bọn ngươi lần nữa đừng nghĩ đến bất kỳ cái gì không thuộc về mình thình linh xong đầu thuyền phía trước vang lên tiếng chung diêu mánh là người đầu tiên thò đầu ra ngoài nhìn cửa sổ căn phòng này không lắp các song sắt giống như phòng khách nhân để dùng làm lối xuất nhập khi khẩn cấp cao ngạn cũng thừa dịp thò đầu ra ngoài nhìn hai người huých hựu tay nhau một cái đều cảm thấy hưng phấn vì lừa được chắc cùng sinh chắc cùng sinh nói không cần phải coi khẳng định là gặp hoang ngộng nhị hảo lời còn chưa hết Song đầu thuyền đã đi qua bên cạnh huynh đệ trên hai chiếc thuyền vui vẻ kêu réo hỏi thăm lẫn nhau tiếp theo là hoang ngộng nhị Hảo với song đầu thuyền bảo hộ phía sau phí nhị phiết và hô lôi phương phụ trách lần tham quan biên hoang thứ hai còn đang ở trên đài quan sát hướng về phía bọn gã vây tay khiến hai tên hiếu sự diêu mánh và cao ngạn giả vờ kêu réo huyên nao chấn động không gian sau khi thuyền đội hoang ngộng nhị hào qua khỏi cao ngạn thừa cơ bỏ đi Gã nói ta đi xem liệu lao trình thật sự có năng lực diệu thủ hồi xuân hay không Diêu mánh lo lắng muốn biết chuyện sẽ kết thúc thế nào nên cũng theo sau gã nói, ta đi cùng ngươi. Chắc cùng sinh chỉ còn cách trấn mắt, nhìn theo hai người bỏ đi. Cao ngạn đẩy cửa phòng mở ra, đảm bảo đột nhiên đứng ngay bên ngoài cửa, nhảy lại giữ hai tay hào ý, ý lắc lắc nói, hai vị cứu ta với. Cao ngạn khó chịu, có phải thua hết sạch rồi không? Bất quá bây giờ ta là một tên cùng khốn nghèo mạt, vay mượn miễn hỏi. Chắc cùng sinh cảnh giác đứng lên hỏi, vấn đề gì? đảm bảo thừa cơ chen qua chỗ trống bên cạnh cao ngạn và riêu manh tiến vào trong phòng, gương mặt tràn đầy sầu mượn, kể, sự tình là thế này. Ta từ nhỏ gia đình nghèo khó, 3 tuổi mất cha. Mẹ vì cha mất sớm mà ưu sầu buồn bã, không được bao năm cũng gặp hạn mà mất. Ta chỉ còn cách bán thân làm đứa ở, vì người làm châu làm ngựa. Ai? Thân thế của ta rất là thê lương. Hai người ngây dại chăm chú nhìn y đồng thời thầm nủ côn đổ lừa đảo giang hồ gặp nhiều rồi. nhưng khẳng định bình thường không giống thế này đảm bảo lại nài nỉ cao ngạn cao gia có thể đóng cửa lại trước không câu chuyện của ta không thể lọt vào hai người khác cao ngạn hết cách đành đóng cửa lại diêu mãnh giận không thể tốn hắn chửi cho một trận chắc cuồng sinh điềm đạm nói ngồi đi bất quá ngươi nói thế nào cũng đều không có tác dụng quy củ của bọn ta là không can thiệp chuyện riêng của khách nhân đảm bảo vội và ngồi xuống hướng về cao ngạn và diêu manh nói hai vị nhân già cũng ngồi đi cao ngạn liếc mắt đầy ý nghĩa sang chắc cùng sinh biểu thị muốn cùng diêu mánh lén rời khỏi đây chắc cùng sinh lắc đầu nhẹ một cái tỏ ý không được phải có khổ cùng chia có nạn cùng chịu cao ngạn và diêu manh không cách nào thuyết phục đành phải đến mép giường ngồi xuống hai bên lão đối mặt với tên tiểu tử lão ca ấy Đang bảo nói chiếc thuyền mới vượt qua có phải là một thuyền tham quan khác không chắc cùng sinh gật đầu biểu thị y nói đúng Đang bảo hỏi khi nào thuyền tham quan ấy rời khỏi thọ dương diêu manh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng Trả lời, ngày mai. Phải có người từ đằng sau đuổi theo ngươi không? Chắc cùng sinh ngắt lời nói, không được hỏi chuyện tư của khách nhân. Đảm bảo nỗi khổ hiện lên mặt nói, thế tức là ta còn có thời gian một ngày để chạy trốn giữ mạng. Lúc này đến lượt cao ngạn kỳ quái hỏi, ngươi sao biết kẻ đuổi theo ngươi tham gia đoàn thứ hai? Nghe nói hơn 10 đoàn tiếp theo đều đã đẩy người rồi, ngươi. Chắc cùng sinh hét lên, cao ngạn. Cao ngạn đành ngầm miệng. Trên mặt đảm bảo đột nhiên lại nở nụ cười, vui vẻ nói. Mọi người không luận bản chuyện tư, để chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào? Chắc Cuồng sinh cũng mất đi tính nhẫn mại, cau mày hỏi, giao dịch gì? đau bảo, ta có thể trả 10 lượng hoàng kim, chỉ cần có người có thể đưa ta vượt qua biên hoang, đi đến phương Bắc tị nạn. Bất quá phải lên đường trước khi thuyền tham quan thứ hai tới. Cao ngạn cười, hóa ra đàm tài chủ giàu có thế, ngươi không sợ bọn ta nhìn thấy tài bảo động lòng tham sao. Đảm bảo bị dọa kinh hãi, cười theo, ai mà chẳng biết hoang nhân rất giữ quý củ. Việt sẽ không thấy lợi quên nghĩa, ta đương nhiên chẳng lo lắng. Diêu manh nói, nhưng việc thuê bảo tiêu ở biên hoang rất dễ dàng. Lao ca ngươi lại khẳng khái bỏ ra trọng kim, nào sợ không có người nhận làm. Trên gương mặt béo phì của đàm bảo thần sắc lập tức tràn đầy vẻ văn lơn, nói, nhưng ta không biết được ai đáng tin tưởng. Thỉnh các vị đại gia có thể thương ta từ nhỏ cô khổ không nơi nương tựa, tình trạng ấy đến hôm nay vẫn chưa thay đổi qua, chỉ điểm tệ nhân một con đường sáng. Chắc cùng sinh nói, bọn ta phục vụ tham quan. tựa hồ không có bao gồm thứ ấy Đang bảo dài thôn cả mặt nói thỉnh các vị đại gia mở một con đường sống mau giúp ta một lần này ta có thể mang năm lượng hoàng kim làm phí trung gian giới thiệu bọn chắc cùng sinh ba người đều túi sạch như chùi đâu dễ dàng kiếm được số vàng như vậy bỏ qua thật sự đáng tiếc nghe vậy không khỏi động lòng chắc cùng sinh gật đầu ngươi thật rất giàu có bác phương lớn như vậy ngươi muốn đi đến chỗ nào đây Đang bảo nói đương nhiên là thành thị thái bình nhất Bắc phương kể cả tiểu trấn cũng xong Ba người nghe được hết lời để nói. Chắc cùng sinh rất ngạc nhiên nói, xem ra ngươi hoàn toàn không hiểu rõ tình hình ở phương Bắc, lấy đâu ra vui vẻ Thái Bình chứ. Bản thân ta nghĩ ngươi đã có người ở phương Bắc để dựa dẫm, Còn không ngươi cứ thế này đến phương Bắc, chẳng khác đưa dê vào miệng cọp, hiểu chưa? Diêu manh tiếp, hiện thời địa phương Thái Bình nhất trong thiên hạ, chỉ có biên hoang tập bọn ta. Đảm bảo sợ run cả người, tuyệt vọng nói, biện pháp nào tốt đây. Chư vị đại gia có thể bảo hộ ta không? Ta thật có thể trả tiền. Chắc cùng sinh cười, trong cả cuộc hành trình du ngoạn biên hoang, ngươi đều an toàn, cho đến khi bọn ta đưa ngươi trở lại Thọ dương. Ngươi vẫn còn đi trước truy binh của ngươi một ngày. Vấn đề này đến đây thôi, bọn ta còn có việc khác phải xử lý. Chú thích. Mỹ Trung bất túc, đại ý trong cái gì được coi là hoàn mỹ cũng vẫn còn những khiếm khuyết. Hay là trên đời không có gì là hoàn mỹ cả. Ý tác giả ở đây là quá hoàn mỹ sẽ khiến Lưu Lao Chi nghi ngờ mà cảnh giác. Hết chương 361. mươi 362, Mật Ngưu Binh Quyền. Cao Ngạn đứng trên đài quan sát, đợi suốt cả ruột mới thấy Diêu Mánh lo lắng chạy lại. Gã chưa có cơ hội cầu nhỏ thì Diêu Mánh đã nói, không cần trách ta, lao chắc điên rồ đó trông giữ ta rất chặt, ta dám cao ý đã nhìn ra chuyện của bọn ta. Cao Ngạn bảo, quản con bà nó. Bọn ta là hảo hán thế thiên hành đạo, tự nhiên không bỏ qua trách nhiệm. Diêu Mánh đáp, bớt nói vớ vẩn, mau vào chuyện chính đi, đợi chắc cuồng phong đổi tới, bọn ta lại chưa nói hết chuyện. Rút cuộc tiểu miêu và lao cố béo quan hệ thế nào? Cao ngạn quay đầu liếc nhìn vương Trấn ác đang đứng riêng một góc ngơ ngẩn nhìn sang bờ tây, ghé sắt bên thai ý hạ giọng: bọn họ không có quan hệ gì. Diêu mánh ngây người hỏi, không có quan hệ gì. Thế vì sao bọn họ kết bạn du ngoạn biên hoang? Cao ngạn bực mình đáp, ta chỉ nói đến quan hệ nam nữ, hiểu chưa? Diêu mánh đột nhiên đẩy gã một cái, hóa ra vương Trấn ác đang đi về phía bọn họ. Hai người trong lòng tiêu khổ, đang lo lắng bị hắn cắt ngang. Thì vương trấn ác cười khổ nói, ta phải trở về phòng đây. Vì bất luận bọn ngươi nói nhỏ thế nào, ta đều nghe rất rõ ràng. Ai? Hoang nhân dù sao vẫn là hoang nhân, so với những người phương Nam có nhiều hứng thú hơn. Trong khi hai người chố mắt đứng nhìn, hắn tự mình bỏ đi thẳng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút trở tay không kịp. Diêu mánh hỏi, liệu hắn có tiết lộ chuyện này không? Cao ngạn tự an ủi mình, ta vừa mới nói được bao nhiêu đâu. Căn bản mới là vào đề. Tiết lộ ra ngoài cũng không có bất lợi gì. Hà Huống, con người này giống quân tử hơn là tiểu nhân, chắc sẽ thủ khẩu như mình, nếu không sẽ vờ ngớ ngẩn tiếp tục nghe trộm. Diêu manh trầm âm, con người này sợ rằng có lẽ mạnh hơn tay chiều cảnh, là cao thủ chân chính. Cao ngạn nôn nông nói, cao thủ cũng tốt. Thấp thủ cũng tốt. Bọn ta chỉ hy vọng hắn có thể bảo mật, Hà, Ngươi có muốn tiếp tục nghe không? Diêu manh đầu hàng đáp, coi như ta sợ ngươi rồi, chuyện có giải thì nói ngắn gọn lại có được không? Cao Ngạn gãi đầu hỏi, "Lúc nãy ta nói đến đâu nhỉ? Ta quên mất rồi." Diêu Mánh Cố nhẫn mại đáp, "Ngươi nói bọn họ không có quan hệ nam nữ gì?" Lại cho mày nói tiếp, "Như thế không hợp tình hợp lý. Nếu nói như ngươi, nàng xinh đẹp như vậy, Lao Cô Béo lại cùng nàng sớm chiều gặp mặt, sao có thể chẳng động lòng chứ?" Cao Ngạn cố tình làm như thân bí, hạ giọng, "Bởi vì Lao Cô Béo chỉ thích hoan lạc với năm giới, không ngứa nữ sắc." Diêu Mánh ngạc nhiên, ngay chuyện khó nói như vậy, nàng cũng nói cho ngươi biết. Có phải chỉ là ngươi suy đoán vậy không? Cao Ngạn chẳng có chút ngượng ngùng, nói, "Đương nhiên là ta đoán. Thì trao đổi với ta còn chưa đến 10 câu, bọn ngươi đã trở lại." Hà Huống, "Còn hai vị tỷ muội bị ta dụng kế sai ra ngoài cửa đợi bọn ngươi, ta cũng chẳng thích thú gì ở lại trong phòng, bị hiểu lầm là thừa cơ trộm hương cấp ngọc." Một mỹ nhân xinh đẹp lôi cuốn thế, chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý. Diêu manh nắm lấy ngực áo gã, "Đủ rồi. Bây giờ ngươi hãy thành thực theo sự thật mà khai mấy câu đó ra." Không cần quanh co vòng vèo toàn lời phế thoại nữa. Cao ngạn nói, ta chỉ muốn tạo bầu không khí một chút. Sự tình trải qua gần giống như vậy. Sau khi hai vị tỷ muội giúp nàng nằm lên giường nghỉ ngơi, ta mới sai hai vị tỷ muội đi ra ngoài phòng. Đến lúc chỉ còn hai người bọn ta, thì nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hỏi Cao công tử là hảo bằng hữu của chàng à. Diêu mánh bảo, đúng rồi. Nàng không biết ta là ai, phải xưng hô ta như thế. Tiếp theo thế nào? Cao ngạn nói, Câu tiếp theo là ta. Ta nói ổ. Hóa ra nàng giả vờ đau bụng, nàng nói riêu manh như Chính là người mà nàng đem viên giấy cầu cứu rúi vào tay ấy, chỉ xem hắn bí mật gì cũng mang ra nói với ta, thì biết ta và tiểu tử đấy là hảo huynh đệ rồi. Cô nương có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, có vấn đề gì cứ nói hết ra. Diêu manh cười khổ, thảo nào nàng không đủ thời gian để nói mười câu. Tất cả thời gian nói chuyện đã để cho tên vô lại ngươi chiếm dụng hết rồi. Đột nhiên phóng trào thủ trộm lấy tay gã. Cao ngạn bất mãn sự chỉ trích của hắn, nói, không giải thích rõ ràng được sao. Sẽ gây ra hiểu lầm đấy. Ta đã nói đơn giản lắm rồi, không dư ra nửa chữ nào đâu. diều manh không dám cùng gã tranh luận, đắc, được rồi. Ta sợ ngươi thật mà, câu tiếp theo thế nào? Cao ngạn hiện suất tâm thần như say như mê, dư vị vương vấn mãi không thôi, nói, câu sau gì chứ, phải là một động tác. Tiếp đó, nàng vén tấm khăn lụa che mặt lên, để lộ khuôn mặt ngọc như hoa lê vẫn còn đượm lại những giọt lệ. Đôi mắt to mỹ lệ có khả năng câu hồn bật phách, như khóc như than ấy soi thẳng vào tận đáy lòng ta, đồng thời đôi môi thơm mấp máy nho nhỏ hãy cứu tiếp. Lại than thở, nói trắng ra, khi ấy ta cảm thấy hồn phách rời khỏi thân thể, ngay bản thân tính chuyện gì đều quên hết, không biết mình đang ở đâu, càng không hiểu nhân gian thế nào. Diêu Mạnh đã thấy ngứa ngay hoán hận trong lòng, hung dữ nói, ta không phải lại đây nghe ngươi kể lại cảm thụ của ngươi lúc đấy, mau nói tiếp, nếu không ta kết liêu tên tiểu tử háo sắc nhà ngươi đấy. Cao ngạn hồn phách quay về sự tỉnh, nói, tiếp theo hả? Đúng rồi. Tiếp theo nàng hạ khăn lụa che mặt xuống, che lại dung nhan, túi đầu khẽ nói ta gọi tiểu miêu, có thể nói là hàng hóa của lao cô béo, lao nói đem ta theo đến biên hoang tập bán ra giá cao. Tiểu miêu vẫn còn thanh thanh bạch bạch, nếu bọn ngươi không cứu ta, tiểu miêu cũng không muốn sống nữa. Diều manh căm phẫn trào dâng, nguyên lai tên béo mập ấy lại buôn bán người, ta phải đi tìm hắn tính sổ. Cao ngạn ngăn lại nói, không được lô mãng. Đối với Lao cô béo bọn ta đương nhiên không cần khách khí, bất quá lại không thể không cố kỵ quyết định của Trung lâu nghị hội, còn có Lao chắc điên nữa. Tại biên hoang tập lúc này hay mai sau, buôn bán người là chuyện bình thường, tại phương Nam mua bán nô lệ mỗi ngày biết là bao nhiêu. Chiêu này của Lao xác thực rất tuyệt. Theo ta thấy thì Lão từ nơi thâm sơn cùng cốc ở Vân Nam mua được tài sản vô giá này. Với may gặp được chuyến du ngoạn biên hoang, nghĩ tại biên hoang tập có thể bán được giá cao hơn, lại có hoang nhân bọn ta tự thân vì hắn hộ tống hàng. bởi vậy lập tức đăng ký. Một sử nữ tuyệt sắc trẻ trung rực rỡ giống như tiểu miêu đây, tới biên hoang tập, tất cả hồng A cô đều muốn có ở bên cạnh, nói không chừng bá. N được trên 100 lượng hoàng kim. Hà! Lao cô béo suy đi tính lại chỉ tính xót hoang nhân bọn ta, ngoại trừ giang đại tiểu thư, ai cũng đều là người nghèo mạt dễ cả. Diêu mãnh cảm thán, những người đến tham gia du ngoạn biên hoang rốt cuộc có bao nhiêu kẻ vì tham quan mà tới. Cao ngạn đáp. lữ khách của du ngoạn biên hoang đệ nhất đoàn đương nhiên đăng ký có điểm khác với các đoàn khác, không nên kêu ca nữa. nên tưởng tượng làm sao cứu tiểu mỹ nhân của bọn ta, đương nhiên là không thể dùng bạo lực, bởi vì bọn ta phải bảo đảm an toàn cho lão cố béo ở biên hoang tập. diêu manh nói, sau khi trở lại biên hoang tập, ta có biện pháp khiến cho tiểu miêu đột nhiên thất tung. cao ngạn lắc đầu, đấy gọi là tham ô. khi ấy truy tìm bọn ta sẽ là tất cả hoang nhân huynh đệ biên hoang tập. diêu manh nói, thế này không được, thế kia cũng không xong. Phải chăng bọn ta chuẩn bị ngân lượng vì tiểu miêu chuộc thân sao? Nếu như bị lao cô béo biết trước, khẳng định sẽ đòi giá trên trời. Cao ngạn đáp, còn hai ngày nữa mới đến biên hoang tập, để hai huynh đệ bọn ta nghĩ ra được một phương pháp thỏa đáng. Nói cho cùng biên hoang tập là địa phương của bọn ta, những lao bản sở hữu thanh lâu đều là người mình, cùng lắm thì xin bọn họ rộng lòng giúp đỡ, không muốn trả giá, bọn ta mới có thể tranh thủ mở giá, đòi nàng trở lại. Diêu mãnh đột nhiên nói, ngươi nói thật đơn giản. Lão bản thanh lâu lớn nhất biên hoang tập là Hồng Tử Xuân, con người này động đến sanh ý là mất hết tính người, lục thân bất nhận. Nhìn thấy tiểu miêu có thể kiếm cho y một khoản tiền lớn, còn chịu cùng bọn ta xưng huynh gọi đệ sao. Còn bà đó vấn đề này chỉ cần đem chút đồ đến chỗ phí nhị phiết để cầm, là có đủ tài lực mua lại tiểu miêu. Cao ngạn than, thật khiến người ta đau đầu, để bọn ta suy nghĩ kỹ lại đã. 77. Lưu dụ tại khách sảnh nhà riêng đợi một chốc, tư mã nguyên hiển ý hẹn phó ước. đem toàn bộ thủ hạ lưu ở bên ngoài, phụ giúp nhiệm vụ bảo vệ. Sau khi hai người ngồi xuống, Tư Mã Nguyên Hiển vui vẻ nói, kỳ chiêu của Lưu huynh sáng nay ứng phó Lưu Lao Chi rất tuyệt vời, cha ta cũng tán thưởng huynh. Tuyệt diệu là bọn ta có thể đem quan hệ với Lưu huynh một phát phủi sạch, làm cho Lưu Lao Chi không khám phá ra được giữa bọn ta có hiệp nghị bí mật, chỉ có thể nghi thần nghi quỷ. Ngược lại bọn ta cũng không thể ngờ được huynh đã nhìn ra bọn ta từ phương linh biết được chỗ cất giấu tang vật của đạo tặc. Lưu dụ nhân cơ hội nói, Đem vương linh giải tới kiến khang, chính là biểu thị chút tâm ý của ti trước hướng về vương gia và công tử. Tư mã nguyên hiển hào khí nói, Lưu Huynh không cần tự xưng ti trước bọn ta cũng như bọn giang hồ bình thường kết giao, chỉ cần Lưu Huynh chân tâm thành ý vì triều đình ra sức không cần phải câu thúc lễ nghi trên dưới. Lưu dụ lại thêm một bước nữa hiểu rõ tư mã nguyên hiển hơn. Ý đối với hội đồng tâm hiệp lực ứng phó sự việc cần lòng, cho đến thời khắc này vẫn còn hoài niệm dư vị. Tư mã nguyên hiển và tư mã đạo tử cách cư xử không giống nhau. Tư mã nguyên hiển từ sau sự kiện đó mới có kinh nghiệm thực chiến, qua đó mà lý giải được ưu điểm của địch nhân và khuyết điểm của kiến khăn quân, tự thân thể nghiệm những thiếu sót của bản thân, so ra y còn nắm rõ tình hình thực tế hơn cha y. Ấy. Hơn nữa thủ hạ không có những người có thể dùng được, bởi vậy lưu dụ gã trở thành thiên lý mã của y, ấy, lại khiến y lúc đó được hưởng niềm vui kể vai tác chiến trên đại giang. Tư mã đạo tử thì lại cao cao tại thượng sẽ không phát sinh cảm tình đối với lưu dụ gã, chỉ sẽ lạnh lùng vô tình dựa vào quan hệ lợi hại, coi lưu dụ gã như một công cụ. khi lưu dụ mất đi giá trị lợi dụng thì vứt bỏ không liên tiếc. biểu hiện của lưu dụ càng xuất sắc, ý định muốn giết gã của tư mã đạo tử càng mãnh liệt. chỉ nhìn hình dáng vội vàng của tư mã nguyên hiển đến gặp mình, hiển nhiên y hận mình không ngay lập tức vì y phân ưu, giải quyết tất cả mọi nan đề. gã cũng không thể không thừa nhận, tư mã nguyên hiển chẳng những làm cho gã thay đổi ấn tượng, còn khiến cho gã tăng hảo cảm nhiều hơn. Nói cho cùng đây cũng là công lao của Yến Phi. Yến Phi cố nhiên là người mị lực sung mãn, nhưng gã có thể làm thay đổi tư mã nguyên hiển, thay đổi tình thế bất lưỡng lập của song phương, là do thái độ chân thành đãi người của Yến Phi, không coi tư mã nguyên hiển lúc đấy là tù nhân dưới thềm, hiện tại hồi báo lại do Lưu Dụ gã hưởng. Lưu Dụ gật đầu, công tử tuyệt không cần hoài nghi, ta đã hướng tới vương gia tuyên thệ vĩnh viễn không cùng y đối địch. Tư mã nguyên hiển, ta hiểu rõ Yến Phi và Lưu huynh đều là người nhất ngôn cửu đình. Bởi vậy ta so với cha ta yên tâm hơn. Cha ta hiện nay cho ta toàn quyền phụ trách việc hợp tác cùng lưu hình. Chỉ cần lưu hình tận tâm tận lực vì triều đình ra sức, tương lai ta tuyệt sẽ không bạc đái lưu hình. Lưu dụ thầm thở dài một hơi. Tư mã nguyên hiển vẫn chưa bị quyền lực hoàn toàn hủ hóa. Đương nhiên lời nói của hắn so với tư mã đạo tử ra dặn xảo quyệt, vẫn dễ nắm bắt hơn. Dù sao tư mã nguyên hiển tuổi trẻ, nhiệt huyết vẫn còn chảy trong cơ thể. Tư mã nguyên hiển tiếp tục nói cha ta nói lưu huynh có thể thỉnh yến phi đến đối phó tôn ân thật sự làm được không trong lòng lưu dụ máy động chắc không có vấn đề chỉ cần công tử gật đầu ta còn có thể thỉnh đồ phụng tam lại giúp đỡ để mọi người bọn ta có thể cùng sánh vai tác chiến ánh mắt tư mã nguyên Hiển lập tức loay sáng hương phấn nói điều này rất tuyệt vời lưu huynh có thể phóng tay mà làm lưu dụ hiểu rằng cái tư mã nguyên Hiển hiện tại rất mong muốn là vẽ ra một bức tranh mỹ lệ hoàn chỉnh đối với viễn cảnh phía trước đó là đại kế nam bình tôn ân tây chống hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn gã bèn nói điều lý tưởng nhất bây giờ là tạ diễm cùng lưu lao chi đem binh bình loạn hoàn huyền mới không có chỗ thi triển thủ đoạn nhưng lý tưởng chỉ là lý tưởng bọn ta phải dự phòng kế hoạch xấu nhất khuôn mặt tư mã nguyên hiểm bao phủ một lớp sương ngủ than thở sáng nay ta từng đề nghị với cha sau khi hoán lại ngày xuất binh nam trinh đem đại quân cải tổ nên do lưu huynh chỉ huy một cánh quân trong đó ông ta lại sớm cương quyết cự tuyệt sự phân tích của ông ấy rất có đạo lý Lưu Lao Chi là người nắm đại quyền Bắc Phủ Binh, y sẵn sàng giao ra một bộ phận binh lực, bởi vì đối phương là Tạ Diễm. Tạ Diễm lại là người mà bọn người cao môn kiến khang hy vọng, nếu như nỗ lực thay đổi sự an bài này, tất sẽ sinh ra rắc rối, trước mắt chưa thấy lợi đã thấy hại. Lưu Dụ đáp, sự quyết định của Vương Gia là đúng. Tư mã nguyên hiển khiêm tốn hỏi, tình huống tồi tệ nhất là thế nào? Lưu Dụ bình tĩnh, tình huống tồi tệ nhất, chính là đang lúc binh bình loạn chia làm hai lộ nam hạng. cả hai cánh quân đều phải độc lập tác chiến, lại bị từ đạo Phúc nắm rõ được tình hình, dụ địch vào sâu, sau đó mới tránh cường đón ngược, lấy thủ pháp xét đánh không kịp bưng thai, chỉ huy đánh cánh quân yếu hơn. Lúc ấy cánh quân kia muốn cứu cũng không có khả năng, chỉ còn cách lui về Bắc Phương, từ công chuyện thành thủ. Sự phân tích này của gã là nhờ bản thân đã trải qua suy đi tính lại nhiều lần, mới đưa ra nhận định chính xác nhất. Bởi vì sự suy đoán này đối với việc cha con tư mã đạo tử có sẵn sàng trọng dụng mình hay không đóng vai trò quyết định. nếu cho rằng trong tương lai tình hình binh bình loạn đi ngược lại những gì gã dự đoán liệu cha con tư mã đạo tử còn có tin tưởng đối với gã không nhưng nếu như tình thế gã dự liệu từng bước từng bước xuất hiện cha con tư mã đạo tử sẽ nhìn gã bằng con mắt khác mà trong tình hình không có người có thể dùng được gã sẽ biến thành sự chọn lựa duy nhất cứu tinh của triều đình gã dám nói hiện thời ở kiến khang bản thân là người có đủ tư cách phán đoán tình hình này xuất hiện nhất hơn cả lưu lao chi vì gã chẳng những hiểu rõ lưu lao chi và tạ diễm càng hiểu rõ thủ đoạn của từ đạo phúc tư mã nguyên hiển biến sắc lưu huynh có đem những lời này nói với tạ diễm chưa lưu dụ cười khổ nói qua thì thế nào tướng ở ngoài quân mệnh có chỗ không phải nghe hà hướng là tạ diễm tư mã nguyên hiển nói nếu tình hình phát sinh như những lời lưu huynh vừa nói sẽ thành một cục diện như thế nào lưu Dụ hỏi tạm thời đem phương diện tình huống phát triển bỏ qua một bên bàn xem hoàn huyền sẽ lợi dụng tình thế đó như thế nào tư mã nguyên hiển đáp hoàn huyền sẽ nắm bắt cơ hội tạo phản lưu dụ y sắc thực sẽ tạo phản nhưng đầu tiên phải thu thập dương toàn kỳ và ân trọng kham khi triều đình không thể lưu tâm đến vấn đề kinh châu y mới có thể phóng tay mà làm chuẩn bị đoạt chính quyền tư mã nguyên hiện thần sắc ưu tư trầm trọng cặp lông mày nhữ lại rõ ràng đang suy nghĩ rất nhiều nhưng chắc chắn nghĩ mãi không ra lưu dụ khi quân bình loạn thua lui về phương bắc thiên sư quân nắm giữ hơn nghìn chiến thuyền lớn nhỏ sẽ từ hải lộ ồ bắc thượng Trực tiếp công đánh các thành trì xung quanh kiến khang, giữ làm cứ điểm, dần dần tạo thành thế bao vây đối với kiến khang, để kiến khang trở nên cô lập Trong tình hình như thế, kiến khang có thể giữ được bao lâu nữa? Tư mã Nguyên Hiển hít một hơi lanh khí, hỏi, tình hình không đến mức gác liệt như thế chứ? Lưu Dụ trả lời, ta nói đây là tình hình tồi tệ nhất, hy vọng tình huống sẽ không phát triển đến mức như vậy, nhưng bọn ta không thể không suy đoán đến tình hình tồi tệ nhất. Tư mã Nguyên Hiển nói, Hoàn Huyền khẳng định sẽ không trợ giúp bọn ta Lưu Dụ đồng ý, điều ấy là đương nhiên. Hắn sẽ còn quay sang hỗ trợ thiên sư quân phong tỏa thượng du. Tư mã nguyên hiển hỏi, đến lúc đó bọn ta có thể làm thế nào đây? Lưu Dụ phí bao nhiêu lời lẽ như vậy, chỉ là đợi câu này, nói, phải xem bọn ta có sớm chuẩn bị hay không. Tư mã nguyên hiển ngơ ngác hỏi, bọn ta hiện tại có thể làm chuyện gì? Lưu Dụ đáp, khi binh bình loạn bị thua lui trở về Bắc, tương quan đảo ngược, phải chống đỡ thiên sư quân với binh lực đến 20 vạn người, chiến thuyền hơn 1.000 chiếc. chẳng khác lấy trứng trọi đá kế sách duy nhất là đợi thiên sư quân lao sư động chúng bắt thượng công đánh kiến khang, đem chiến tuyến kéo dài vô hạn tức bất nhuệ khí sau đó bọn ta lấy kỵ binh tập kích hậu phương rộng lớn của thiên sư quân còn uy hiếp đến đường tiếp tế lương thảo của bọn chúng may ra bọn ta có hy vọng lấy ít thắng nhiều đánh tan thiên sư quân tư mã nguyên hiển hỏi cánh quân này cần bao nhiêu người lưu dụ đáp tối thiểu phải một vạn người mà phải là binh lính tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm chiến trường nếu không khó có thể tạo nên uy hiếp lớn đối với thiên sư quân tư mã nguyên hiển trên mặt lộ vẻ khó khăn cau mày nói nếu xuất hiện tình hình như lưu huynh nói binh lính phải lưu lại phòng thủ kiên khang làm sao có thể điều động một vạn tinh binh cho lưu huynh đây lưu dụ đã sớm đoán y sẽ hỏi câu này nói hiện tại quảng lăng có bao nhiêu bắc phủ binh tư mã nguyên hiển trả lời bất quá 2.000 người lưu dụ lại hỏi thêm binh lính bên tạ diễm rút trở về thì thế nào tư mã hiển nói không phải ngươi muốn tinh binh sao Bại binh sao có đủ dũng cảm? Lưu dụ đáp, đấy phải xem sức hiệu triệu của ta đối với bọn họ. Tư mã nguyên hiển nói, tạ diệm nếu chiến bại, bất luận sống chết, ngươi đều khó nắm quyền chủ soái, càng khó qua ải Lưu Lao Chi. Lưu dụ biết y đã động lòng, cười nhẹ, Lưu Lao Chi đánh giặc không lập được công chẳng gì, thân sẽ mang tội, còn đến lượt y lên tiếng ư hồ điều động bác phủ binh tịnh không phải quyền hạn của y đi. Tư mã nguyên hiển nói, sự việc rất quan trọng, ta phải trở về thương lượng cẩn thận với cha ta. Lưu dụ lại chỉ cho ý làm sao dùng giang hồ thủ pháp trực tiếp liên lạc với mình Tư mã nguyên hiển cảm thấy rất thú vị Sau khi rõ ràng, vội vàng bỏ đi Chú thích Ý chỉ những ma mà trong lầu xanh Hết chương 362 Chương 363 Thiên hạ đệ nhất Hoang ngộng nhất hào lúc hoàng hôn thì rẽ qua thủy đạo đi vào phượng hoàng hồ Tuy nhiên chỉ đi qua mà không dừng lại Theo ý tưởng ban đầu Phượng hoàng hồ là một trong những điểm đến của chuyến tham quan biên hoang lần này nhưng có người đề xuất vượng hoàng hồ là một nơi có giá trị quân sự không nên phơi bày do vậy đã hủy bỏ đoạn hành trình này còn hơn nửa canh giờ mới đến buổi dạ yến chắc cùng sinh mộ dung chiến và âm kỳ ba người đang tán gấu tại khoang thuyền nhàn nhã ngắm mị cảnh mặt trời lặn bên bờ tây dĩnh thủy ngoại trừ bọn họ chỉ có danh sĩ tên là lưu mục chi ấy đang ngồi một mình một góc mặt hướng ra cửa sổ chăm chú đọc quyển sách kê trên đầu gối đã gần hai canh giờ rơi vào trầm tư âm kỳ thắc mắc thật cổ quái Lẽ nào hoàn huyền không phái thích khách lại phá hảo sự của chúng ta? Mộ dung chiến cười, qua tối nay hãy nói tiếp. Âm kỳ than, ta cứ nghĩ bằng kinh nghiệm giang hồ lao luyện của vài người bọn ta, chỉ cần nửa ngày công phu, có thể khám phá ra kẻ nào mang ý xấu. Nào ngờ đến thời khắc này vẫn chưa phát hiện ra kẻ khả nghi. Chắc cùng sinh, tối nay đối phương càng không có khả năng động thủ, những huynh đệ ban ngày đã ngủ đủ, suốt đêm sẽ luân phiên canh gác tại các lối ra vào. Ai có hành động khác thường, lập tức phản kích không thương tiếc. Không phải ta khoe khoang, với thực lực của bọn ta trên thuyền, cho dù tôn ân thân hành đến đây, cũng khó thoát được. Mộ dung chiến đồng ý, nói hay lắm. Bọn ta nào sợ ai đến chứ? Ba người đều hạ giọng nói chuyện, đề phòng bị lưu mục chi nghe được. Chắc cùng sinh nói, trong đoàn khách lần này, luận võ công cao cường phải là vương chân ác, triều cảnh và hương tố quân. Những người khác không phải không am hiểu võ công, nhưng chỉ là những công phu quyền cước phổ thông đơn giản. Bất quá võ công ba người này tương đối tốt, có thừa tư cách làm thích khách, nhưng đều không giống là thích khách. Âm kỳ nói, đúng. Từ khi lên thuyền, bọn ta luôn để mắt, bọn họ căn bản không có cơ hội hạ thủ. Mộ dung chiến hỏi, tân đại hiệp của bọn ta thế nào rồi? Cả ngày hôm nay lão lánh trong phòng, không bước ra khỏi cửa nửa bước. Chắc cùng xinh đáp, nếu như lão không đến đại sảnh dự bữa tối, ta sẽ đến phòng lao để ngó qua. Âm kỳ, ta vẫn có chút hoài nghi cô nương miêu tộc ấy, nhưng lão trình nói nàng ta thật không biết võ công y thuật. Võ học của Lao Trình đều thuộc hàng cao thủ bậc nhất, phán đoán sẽ không thể sai. Mộ dung chiến nói thêm, có thể có rất nhiều phương pháp giết người, không nhất thiết phải có võ công cao cường mới làm được. Âm kỳ cười, nếu như thị muốn hạ thủ, vừa nãy thị mới có một cơ hội rất tốt. Có thể thấy thích khách tình không phải thị. Mộ dung chiến cười, ta chẳng còn lời nào để nói nữa. Chắc cùng sinh nói, hoặc căn bản trên thuyền không có thích khách, chỉ là bọn ta sợ bóng sợ gió. Âm kỳ đáp, tạm xem là có khả năng đó. Nhưng bọn ta không thể theo đấy mà lơ là. Hai ngày hành trình tiếp theo là khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Sau khi đến biên hoang tập, thích khách muốn tìm được cao ngạn ở đấy cũng là nan đề. huống hồ biên hoang tập là chỗ của bọn ta. Mộ dung chiến thêm vào, tại biên hoang tập, ta một chút cũng không lo lắng, vì không thể dựa vào thủ pháp bảng môn tà đạo hạ thủ, chỉ có thể dựa vào công phu chân chính. Mà cao da của bọn ta không phải là cái đèn cạn dầu, nếu không sớm đã bị ta làm thịt. Ba người cùng nhau cười to. Lưu Mục Chi vẫn không nhúc đích, tựa như không nghe được thanh âm gì. Âm Kỳ đưa mắt nhìn bóng lưng hắn, hai mắt lộ vẻ hoài nghi. Mộ Dung Chiến nói, khẳng định hắn không hiểu võ công, chỉ là một tên thư sinh vô lại sức chói gà không chặt. Chắc cùng Sinh lắc đầu, hắn tuyệt không phải thư sinh vô lại, chỉ nhìn công phu nhẫn mại và chấn định của hắn, ba người bọn ta đều cam bái hạ phong, người này không phải là hạng bình thường. Mộ Dung Chiến hai mắt lấp lánh tinh quang, trầm giọng nói, để ta đi qua thăm dò bản lĩnh của hắn. âm kỳ đưa tay ngăn lại cái gọi là lấy vật trị vật lấy nu có thể chế cương muốn thăm dò bản lãnh của hắn chỉ có chắc quán chủ mới làm được còn không nếu như hắn mang chi hồ giả giã ra ra ngươi đối đáp làm sao mộ dung chiến bật cười nói rất đúng thỉnh chắc quán chủ ra sức chắc cùng sinh đối với lưu mục chi đã sớm sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt nên vui vẻ đáp ứng ngay lao còn chưa manh động chỉ là vì nhất thời không biết nên mở lời thế nào để không bị đường đột thái quá đúng trong lúc này hương thơm theo gió thoảng lại ba người ngạc nhiên nhìn về phía lối vào chỉ thấy hương tố quân đang giận đùng đùng tiến vào không thèm liếc bọn họ lấy nửa con mắt đi lại cái bàn lớn ở giữa phòng quay lưng ra cửa ngồi xuống thần sắc lãnh đạo âm kỳ nháy mắt với mộ dung chiến kêu hắn tới phục vụ mỹ nhân xem nàng ta muốn trà hay rượu từ khi lên thuyền đây là lần đầu tiên hương tố quân có mặt ở đây mộ dung chiến đang muốn hành động thì chiều cảnh đã vội vàng đuổi theo đến hắn nhìn mà như không thấy những người khác tự nhiên ngồi xuống đối diện Hương Tố Quân, ánh mắt sáng rực rỡ xét nàng. Hương Tố Quân quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố ý không nhìn hắn. Ba người thấy thái độ bọn họ, lập tức càng khẳng định cách nhìn của Phượng Lão Đại. Hai người là một cặp tình nhân đang hờn dỗi. Chiêu cảnh liếc qua ba người một cái, sau đó năn nỉ Hương Tố Quân, bọn ta giảng hòa được không? Hương Tố Quân lánh đạm đón ánh mắt hắn, gương mặt đẹp không có một chút biểu hiện. Ba người đều không nói chuyện, lặng lẽ quan sát sự tình biến đổi. Lưu Mục Chi đương nhiên càng không có phản ứng, tựa như mọi người trên thế gian đều biến mất, chỉ còn lại một mình hắn. Chiêu Cảnh lại thở dài một hơi, nói, theo ta trở về đi. Đến biên hoang tập chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hương tố quân làm như không có chuyện gì, lãnh đạo nói, ngươi tự mình trở về đại ba sơn đi. Tình cảm của ta đối với ngươi đã chết. Chiêu Cảnh hai mắt sắc nhọn lộ vẻ giận dữ, nói, ta đã làm sai cái gì? Chẳng lẽ nam nhân không nên lập trí bay xa sao? Chiều cảnh ta 20 năm luyện kiếm cũng là vì ba sơn kiếm phái bọn ta dương danh thiên hạ, điều này cũng tính là sai sao. Bọn ba người chắc cùng sinh đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu biểu hiện chưa có nghe qua ba sơn kiếm phái. Và lại càng nghe càng hô đồ, chẳng hiểu tới biên hoang tập với dương danh thiên hạ có quan hệ thế nào. Mặc dù hai người trong tình huống đối lập nhau, nhưng ít ra hương tố quân cũng sẵn sàng đối thoại cùng chiều cảnh. Hương tố quân vẫn còn rất chán nản, lãnh đạm nói, tại ngươi không đoái hoài đến lời can ngăn của ta không nên đến biên hoang tập. lúc ngươi bước chân ra khỏi sân môn ta và ngươi đã nhất đao lưỡng đoạn lỗ thai ngươi lúc đó biết sao chiêu cảnh giận đến đỏ cả mặt hiển nhiên là đang nhẫn mại kiềm chế cười lạnh nói nàng không phải tự dối lòng mình nữa nếu như thật có thể nhất đao lưỡng đoạn vì sao nàng một mạch đuổi theo sau ta đến tận ba đông ba đông thành là một thành lớn nằm bên bờ nam đại giang đại ba sơn nổi tiếng nằm ở mặt bắc hương tố quân nhẹ nhàng nói ta chỉ là đi đến ba đông là ngươi hiểu lầm ta vấn đề này không nên thảo luận ở chỗ đông người được không bình Triêu cảnh hiển nhiên đã quen dùng thái độ hống hách đối với hương tố quân hoặc bản thân tính tình không tốt tu dưỡng không đủ chịu không nổi thái độ và lời nói lãnh đạm của nàng ta không để nén nối phẫn nộ trong lòng mặt bàn bị thai họa lập tức hiện ra trưởng ấn rõ ràng hương tố quân châu mày nói ngươi đến khoảnh khắc này vẫn chưa trưởng thành ngươi nghĩ đến chỗ nào cũng đều để cho ngươi mặc sức tùy tiện dở thói ngang ngược phóng túng giống như tại đại bà sân sao chiêu cảnh chỉ vào nàng ta nói nàng nàng ba hương tố quân điềm nhiên nàng nàng nàng nàng cái gì ta đã nói với ngươi nhất đao lưỡng đoạn sẽ là nhất đao lưỡng đoạn lúc ngươi bất chấp mà đi có nghĩ qua cảm giác của ta không ta đã suy nghĩ rất rõ ràng sau này ngươi là ngươi ta là ta chúng ta sẽ không có dây dưa gì với nhau nữa Chiều cảnh giận dữ quát im đi ba người chắc cuồng sinh nghe được đều lắc đầu nghe hai người đối đáp hương tố quân đối với triều cảnh phải yêu thương thắm thiết mới luôn luôn khoan dung nhân ngượng hắn nhưng triều cảnh lại muốn ly khai sư môn xông ra bên ngoài để dương danh thiên hạ chẳng chú ý gì đến hương tố quân khổ sở văn cầu rốt cuộc hiện giờ nàng do tuyệt vọng biến thành thất vọng còn vì sao hai người cùng chung một đoàn đi đến biên hoang tập thì chưa thể biết rõ ràng được hương tố quân giận dữ trợn mắt nhìn hắn nhưng lại không nói lấy một lời hai người ai đúng ai sai có thể nói mỗi người mua ý nhưng khẳng định lúc đó triều cảnh phải đoạn tuyệt lắm mới làm thương tổn trái tim Hương Tố Quân. Ở trong mắt ba người, hai người đúng là tương xứng vô cùng, đối với hoàn cảnh khốn khổ này của bọn họ, cũng cảm thấy thương tiếc. Gương mặt tuấn tú của Triều Cảnh nhẹ nhạt, cương quyết nói, "Ta hỏi nàng một câu nữa, nàng sẵn sàng theo ta trở về không?" Ba người thầm than trong lòng, tiểu tử này xác thực không biết cách ôn nhu, lúc này ở đây không phù hợp để dùng lời nói đầy ý vị uy bức như thế. Quả nhiên lúc này đến lượt Hương Tố Quân phát hỏa, cả giận nói, "Ngươi nghe cho rõ đây, muốn đi ngươi tự mình đi." Ta còn muốn đến biên hoang tập mở mang tầm mắt một chút, xem xem nam nhân chân chính phải như thế nào. Có phải là một bọn như ngươi chỉ như hết ngồi đại giếng, tự cho mình là thiên hạ đệ nhất kiếm thủ, đến khi gặp thất bại mới khóc muốn trở về nhà, luôn luôn là đứa con nít chưa từng trưởng thành. Ta nói cho ngươi biết, hiện tại ta càng nói rõ rõ ràng ràng hơn, ta đối với ngươi không còn cảm giác gì nữa, ta tham gia du đoàn đến biên hoang tập, không phải vẫn còn quan tâm tới ngươi, chỉ là niệm tình sư huynh muội. đến biên hoang tập nhặt thây cho ngươi, rõ chưa? Triều cảnh đứng phát dậy ánh mắt phóng về hướng ba người trầm giọng ta muốn lên bờ âm kỳ châu mày nói thế không hợp với quy củ tiếng hương tố quân truyền qua đầy ý vị khẩn cầu nói các vị có thể bao dung một chút không chỉ cần để thuyền cập vào gần bờ hắn chắc chắn tự mình nhảy lên được coi như giúp ta một việc tốt được không trên trán chiều cảnh lập tức hiện lên gân xanh nhìn hương tố quân giận dữ hỏi nàng thật không theo ta trở về ba người nghe được trong lòng buồn cười Triều cảnh cứ nghĩ nếu mình dùng cách buông tay, lại cố làm ra vẻ muốn bỏ đi thì hương tố quân nhất định sẽ khuất phục. Chẳng biết hương tố quân đối với hắn thực sự đã hết hy vọng, hay là đã khám phá ra hư thật của hắn, nên mới tìm kiếm trợ giúp khích động hắn bỏ đi. Hương tố quân ung dung không vội vã, nói, lên bờ càng sớm càng tốt, trời tối nhanh lắm. Triều cảnh giận đến mức thanh âm cũng trở nên run rẩy. ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi muốn theo ta trở về không? Bình! Hương tố quân đánh một trường lên trên mặt bàn, quắc, Biến! biến biến ngươi lập tức biến đi cho ta càng xa càng tốt ta cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn tức là nhất đao lưỡng đoạn chiêu cảnh ngươi là nhân vật thế nào hiện tại ta đã đại triệt đại ngộ rồi tại đại ba sơn ngươi có thể xưng vương xưng bá hoành hành chẳng kiên kỵ những lời ta nói thì toàn là trái thai ta đến biên hoang tập là muốn xem lúc nào thì ngươi tỉnh giấc ngộng làm thiên hạ đệ nhất kiếm thủ ngươi ngu xuẩn là việc của ngươi thứ hương tố quân ta không có hứng phục bồi bắt đầu từ hôm nay Đường ai nấy đi, ta cùng ngươi không có quan hệ gì nữa, cũng chẳng còn chút gì rình dáng, Sư tôn cũng không còn, ta đối với Đại Ba Sơn chẳng còn chút lưu luyến, ngươi lập tức biến ngay cho ta. Bọn chắc cùng sinh giật mình nộ ra. Tên triều cảnh này tại Đại Ba Sơn hoành hành bá đạo, hương tố quân thường khuyên không nghe, khiến cho giữa hai người đã sớm xuất hiện dạng nước, Mà nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc bọn họ quyết liệt, là triều cảnh nghe được việc du ngoạn biên hoang, mới lập tâm tham dự. Muốn đến biên hoang tập khiêu chiến đệ nhất kiếm thủ Yến Phi đã được thiên hạ công nhận, muốn một trận thành danh luôn. Đương nhiên, Triều Cảnh tịnh không biết thời gian này Yến Phi đang vắng mặt tại biên hoang tập. Vừa rồi mộ dung chiến tay không tiếp được kiếm của Triều Cảnh. Đây gọi là hành ra một khi xuất thủ thì biết có cơ hội hay không. Triều Cảnh ngầm hiểu mình không phải địch thủ của mộ dung chiến, cho nên mới mở miệng hỏi tên gã. Khi biết mộ dung chiến tuy không phải Yến Phi, nhưng võ công cũng đã ở trên hắn. chiều cảnh đối với việc muốn khiêu chiến yến phi đang tràn trề nhiệt huyết lập tức ngồi lạnh, hiểu rõ bản thân mình đến biên hoang tập chỉ là mất mặt bèn mau thôi ý hắn tưởng sẽ thuyết phục được hương tố quân theo mình quay đầu bỏ đi lại bị hương tố quân cự tuyệt hoàn toàn bây giờ tâm ý của hương tố quân đã rõ ràng minh bạch quan hệ cùng chiều cảnh đã kết thúc bắt nước đầy đổ đi không hốt lại được chiều cảnh im lặng tựa như muốn nói lại thôi đột nhiên phẩy tay háo bước ra cửa bỏ đi âm kỳ bật dậy nói nhỏ ta đi giúp hương cô nương việc này Nói xong bèn theo sau chiều cảnh đi khỏi. Hương tố quân quay đầu hướng về chắc cuồng sinh và mộ dung chiến cười hòa nhã, thấp giọng, đà tạ. Bản thân nàng ta giống như lãnh đạm bẩm sinh, thoáng chốc, tựa như tuyết sương dưới ánh nắng xuân tan chảy, thân thiện vui vẻ. Lưu Mục Chi tự nhiên đứng dậy, rời khỏi khoang thuyền. 77. Quy Thiện Tự Lưu Dụ cùng Chi độn đại sư, người quan tâm đến gã, nhàn đàm một lát thì tống bi phong trở lại. Hai người bèn đến cái đỉnh trong vườn Quy Thiện tự nói chuyện. Lúc này mặt trời vừa xuống núi, từng đợt gió xe xe lạnh tranh nhau thổi tới như muốn người ta cảm nhận được mùa thu đang đến. Lưu dụ báo cáo quá trình gặp gỡ tư mã nguyên hiển, đối với tống bi phong gã sẽ không che giấu được. Tống bi phong ngạc nhiên, thật khiến người ta không thể ngờ được, tư mã nguyên hiển lại biến thành thông tình đạt lý đến thế, xem ra bản chất của y tịnh không phải xấu, chỉ vì quen được ngông chiều. Lưu dụ đáp, nói cho cùng y cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, bất quá y dùng cảm tình làm việc. Làm sao có nhiều thủ đoạn máu lạnh như cha y so ra giống một người có máu có thịt hơn. Tống Bi Phong, nhưng người hoàng tộc Thủy chung vẫn là người hoàng tộc, vì bảo vệ quyền vị, thành ra trở mặt không nhận cả người thân. Lưu dụ, điều này tiểu đệ sẽ lưu tâm. Một ngày hoàn huyền và tôn ân chưa chết, tiểu đệ với tư mã nguyên hiển vẫn còn cần thiết hợp tác. Mà y lại có thể làm nhạt đi địch ý của tư mã đạo tử đối với tiểu đệ. Tống Bi Phong, tư mã đạo tử sẽ không bị người nào ảnh hưởng, ngay cả là nhi tử của y Lưu Du hỏi, có tin tức gì mới không? Tống Bi Phong đáp, sáng nay có một chiếc thuyền đến Kiến Khang, rất có khả năng là can quy và thủ hạ. Bất quá bọn chúng sau khi báo khai lại nhanh chóng rời khỏi bến tàu, không biết đi đến nơi nào. Lưu Du ngạc nhiên, Tống Đại ca vẫn thần thông quảng đại thế. Ngay cả việc can quy đến Kiến Khang cũng không giấu được thai mắt của Tống huynh. Tống Bi Phong nói, đây là bản sự của Văn Thanh, cũng là vì quan hệ đến đợt tham quan biên hoang lần này. Dù ngoạn biên hoang tuy chưa mang lại nhiều lợi nhuận cho những bang hội ở kiến khang, nhưng mọi người đều nhìn thấy viễn cảnh tốt của nó. Hơn nữa đám mây chiến tranh đang dày đặc bao phủ phương Nam, có bang hội bản địa nào lại không muốn thông qua biên hoang tập thu được nhiều tài lộc chiến tranh. Khổng Lão Đại và Phượng Lão Đại hỗ trợ biên hoang tập là vì hiểu thấu vấn đề ấy, khiến biên hoang tập thành thế càng thịnh. Mọi người đều thi đua bắt trước nhau, phân chia bắt cơm. Bởi vậy khi bọn ta mở lời, các bang hội bản địa đều vui vẻ mau chóng giúp đỡ. Lưu Dụ vui vẻ, còn có một nguyên nhân khác là nỗi sợ hãi đối với Nhiếp Thiên Hoàn. Tôn chỉ của Giang Hải Lưu luôn là dĩ hòa vi quý, liên kết các bang hội hai bờ Đại Giang, cho nên nhận được sự kính trọng của các bang hội. Nhiếp Thiên Hoàn thì hoàn toàn ngược lại, tại Lưỡng Hồ hình thành cục diện nhất bang độc bá. Vì vậy người người đều hy vọng Đại Giang bang Trấn Hưng hùng phong, mà không mong thế lực Nhiếp Thiên Hoàn phát triển mở rộng xuống Hạ Du. Tống Bi Phong gật đầu, phân tích này của đệ rất có kiến giải. Lưu Dụ phiền não. Tiểu đệ có nên trở về thạch đầu thành qua đêm không? Tống bi phong đáp, không muốn trở về thì thôi không trở về. Tự miệng lưu lao chi phê chuẩn ngươi có thể nghỉ ngơi, ngươi coi như tạm thời hồi phục tự do. Lưu dụ nói, tiểu đệ đây tạm thời không trở lại thạch đầu thành. À, làm người thật khó khăn, nhất cử nhất động lại phải sợ có hậu quả chẳng lành. Tống bi phong cười, đệ là người có thiên mệnh tại thân, tất cả đã có lao thiên gia âm thầm coi chừng. Lưu dụ cười khổ. Ngay Tống Lao Ca cũng tin những lời nói lôi ra từ miệng chắc cùng sinh sao. Đại ca nên hiểu rõ hơn bất cứ người nào chuyện hỏa thạch rơi từ trên trời xuống chỉ là hao huyền. Tống Bi Phong nói, không bàn luận chuyện này nữa. Đệ hình như không để ý gì đến can quy. Lưu Dụ đáp, chính xác là ngược lại, trong mắt tiểu đệ can quy là nguy cơ lớn nhất. Võ công người này ở trên tiểu đệ và cực khéo tính toán. Bất quá chỉ cần Lao Đổ đến đây, tiểu đệ mới không sợ ý nữa. Còn có thể phản kích lại y nếu như có thể làm thịt được y đi hề. sự đả kích đối với Hoàn Huyền sẽ trầm trọng phi thường. Tống Bi Phong nói, có lẽ y đã rời khỏi kiến khang, đang trên đường trở về Kinh Châu. Lưu dụ tiếp lời, điều này không có khả năng. Làm việc cho Hoàn Huyền, không công mà trở về sẽ là đại tội bị giết đầu tiên. Bởi vậy can quy không giết được tiểu đệ sẽ không bỏ cuộc. Tống Bi Phong đồng ý, cho nên đệ đêm nay càng không nên trở về thạch đầu thành. Hiện nay căn bản Càn Quy không thể biết đệ đang lạc bước nơi đâu. Lưu Dụ vui vẻ, đúng. Kiến Khang Tịnh không phải giang lăng, y muốn tìm được tiểu đệ, phải cần mất nhiều công phu. Lại nói tiếp, tối nay bọn ta có cần phải đi ra ngoài không? Tống Bi Phong cười huynh đã an bài cho đệ một tiết mục hay. Lưu Dụ ngạc nhiên, tiết mục gì? Tống Bi Phong cười là theo huynh tối nay đi gặp tôn tiểu thư. Chú Thích, Chi Hồ Giả dã cả bốn từ trong này đều là hư ngữ trong văn viết. Dùng để chế rêu hạng trí thức nửa mùa, khi nói hoặc viết thích dùng những từ ngựa to tát Đoạn tuyệt tình nghĩa. Hết chương 363. Chương 364, tối dài thứ khách. Dưới bóng đêm iểm hộ, đại quân thác bạn tộc toàn lực hành quân. Trên trời không một bóng trăng sao, mây đen xả xuống thấp. Gió từ phía đông bắc thổi tới càng lúc càng mạnh. Tiến phi và thác bạn khuê sánh vai rồi ngựa. Tuy phi nhanh nhưng hai người vẫn có thể ung dung nói chuyện. Họ là những người lớn lên trên lưng ngựa nên việc cưới ngựa cũng dễ dàng tự nhiên như là đi lại, hít thở vậy. Tháp bạt khuê nói, đông nhiên lại nổi gió bắc. Theo ta thấy thì trong vài ngày tới sẽ tiếp tục chuyển lệnh, đối với chúng ta rốt cuộc là có lợi hay hại đây. Yến Phi cười đáp, việc này ngươi giỏi hơn ta nhiều. Ngươi nói đi. Tháp bạt khuê cười ha hả đương nhiên là trăm lợi mà không hại. Trận này chúng ta không những phải thắng cho đẹp mắt mà còn phải giành thắng lợi triệt đề. Ta vốn còn do dự chưa quyết định sẽ phát động công kích vào thời điểm nào, bây giờ thì đã có thể lập tức quyết định rồi. Yến Phi hỏi, vậy khi nào sẽ tập kích đây? Hai mắt thác bạt khuê lấp loáng dị quang khiếp người, trên lưng chiến mã đang phóng như bay quay nhìn chàng, chấm giọng đáp, là thời khắc ngay khi liên Quân tiến vào khu vực tham hợp pha. Yến Phi hỏi, tại sao ngươi lại chọn thời điểm đó? Hai mắt thác bạt khuê sáng rực, cho thấy trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, nói, ngươi thử nghĩ mà xem. Hai ngày sắp tới sẽ càng lúc càng lạnh. Hùng phong không ngừng từ đông bắc thổi tới không những là người yên phải chịu giá lạnh khổ sở mà còn giảm mạnh tốc độ hành quân của chúng với tâm lý hy vọng sớm đến tham hợp pha để dựng doanh trại đoạn đường cuối cùng chúng sẽ không ngừng nghỉ mà kiêm trình đi liên tục như vậy thì khi tới tham hợp pha người yên khẳng định cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi lại không thể không lập doanh trại chống lại gió lạnh và nổi lửa nấu cơm lúc đó năng lực tác chiến của yên quân sẽ giảm rất nhiều từ những hùng sư được huấn luyện kỹ càng biến thành một đám quân chậm chạp không chịu nổi một kích Chúng ta lại nghiêm tê n chờ đợi, di dưỡng tinh thần. Thắng bại thế nào thì ta không cần nói ngươi cũng biết. Tiến phi hỏi, giả sử tiểu bảo phái bộ đội đi trước đóng quân, lại thiết lập đài cao ở khu vực xung quanh tham hợp pha. Khi phát hiện địch nhân lập tức dùng khói báo hiệu thì chúng ta phải ứng phó thế nào? Thác bạt khuê cười nhẹ, quân tiên phong của chúng có nhanh bằng chúng ta không? Theo ta thấy quân tiên phong của tiểu bảo chỉ sớm hơn nửa ngày hoặc vài canh giờ mà thôi. căn bản không đủ thời gian điều tra toàn bộ khu vực rừng núi xung quanh tham hợp pha chúng lại không nghĩ tới chúng ta đã đoán ra địa điểm chúng lập trại hơn nữa chúng ta đã ở vào vị trí công kích tốt nhất rồi còn có nghi vấn gì khác không Tiễn phi vui mừng nói binh pháp gọi đó là liệu địch như thần chiếm hết tiên cơ của địch ta không có nghi vấn gì cả thác bạn khuê thét lớn các vinh đệ chúng ta đến tham hợp pha tướng sĩ xung quanh ầm ầm hưởng ứng chiến sĩ thác bạn tộc toàn lực thúc ngựa chạy ngược gió trên thảo nguyên tối như mực phương hướng hành quân chuyển từ chính đông sang phía nam. Ngày mai khi vầng Thái Dương lên lưng trừng trời thì bọn họ đã có thể nhìn thấy bờ hồ xinh đẹp quyết định đến tồn vòng của thác bạn tộc tham hợp hồ. 77. Hai tên tiểu tử các ngươi ở đây làm cái quỷ gì vậy? Cao Ngạn và Diêu mạnh đang bí mật thương lượng ở đuôi thuyền làm sao để giải cứu tiểu miêu nữ cùng giật bắn cả mình, quay đầu lại nhìn thì hóa ra là chắc cũng sinh Cao Ngạn nói, khinh công của ngươi tiến bộ nhiều rồi, đến sau lưng bọn ta gần thế mà vẫn không bị lao tử phát hiện Thật ra gã có tật giật mình, cố ý nói đùa để giải tỏa bất nội khẩn trương trong lòng. Đó chính là tác phong nhất quán của cao ngạn. Chắc cùng sinh trừng trừng nhìn gã nói, các ngươi nói chuyện quỷ quái gì mà tập trung tinh thần đến thế. Có thể nói ngay ra nghe thử không? Không nên do dự trần chừ, nếu không ta sẽ cho là ngươi nói dối. Cao ngạn ngươi về việc đó hay im mộm? Tiểu manh ngươi nói đi. Cao ngạn đang há mộm, định nói trời nói đất, lập tức thốt không thành tiếng. Về phương diện này... Đạo hạnh của Diêu manh thua xa cao ngạn. Trong lúc gấp gáp thế này, hắn chẳng nghĩ ra được câu nói dối nào khả dĩ làm người ta tin được. Hắn cứ hê hê a a nửa ngày, cuối cùng vẫn chẳng nói nổi một câu. Mục quang lợi hại sắc bén của chắc cuồng sinh nhìn cao ngạn. Cao ngạn xuê tay ra nói, mỗi người đều có vài bí mật không thể nói ra. Lao ca ngươi là người viết thuyết thư, đương nhiên càng hiểu rõ hơn những người không viết thuyết thư về đạo lý đó. Chắc cuồng sinh hỏi, còn nói cho qua chuyện à? Phải chăng vì bí mật đó có liên quan đến cô nương miêu tộc nên mới không nói ra được? Diêu Mánh sắc mặt đại biến, lòng têu thôi rồi. Cao ngạn lắc đầu, sao lại có chuyện đó? Lòng nghi ngờ của ngươi trầm trọng quá rồi. Ai? Nói thật cho ngươi biết, ta và Tiểu Mánh muốn làm mối cho ngươi và mỹ nhân hương tố quân đó. Bất chấp thế nào cũng làm cho tên tình nhân chức của nàng ta phải xéo khỏi thuyền. Lao ca ngươi văn thái phong lưu, có thể thừa cơ tiến vào, giải tỏa nỗi tịch mịch trên đường cho hương mỹ nhân. an ủi cõi lòng trống vắng của nàng. Hà! Ta và tiểu manh chỉ là nghĩ tốt cho ngươi. Đó quả là mối lương duyên trời định. Ngươi nói xem. Việc đó làm sao tiểu manh nói ra được. Chúng ta đều vì tình cả mà. Diêu manh không thể không ngấm ngầm bội phục cao ngạn cấp trí, xuất ra một chiêu đánh chống lãng công thủ kiêm toàn phân tâm chắc cùng sinh. Chắc cùng sinh bật cười, tên tiểu tử ngươi ngoài bản lĩnh đó thật không còn bản lĩnh nào khác. bịa chuyện mà miệng cứ chân như bôi mỡ. Chỗ khó làm nhất là tuyệt không ngượng ngùng gì cả. Cao đại thiếu gia, ngươi hãy cho ta biết. Lúc nãy hai người các ngươi trốn trong phòng cũng là để kết mối nhân duyên này hay sao? Lúc đó thì chiều cảnh vẫn còn chưa quân xéo mà. Cao ngạn suýt nữa thì tắt họng, vội nói, lúc thuận tiện nhất sẽ nói cho ngươi biết. Để cho ngươi khỏi cả ngày nghi thần nghi quỷ. Bọn ta chính là đang chủ mưu tính kế cho năm vị nữ khách kia. Xem ra họ chỉ có tài lực hữu hạn, trừ việc lại vào thanh lâu hành nghề thì có thể làm gì không? Đó gọi là giúp người được khoan khoái đấy mà. Diêu mánh gật đầu, đúng, đúng. Chính là như thế. Đầu óc ta không được sáng suốt như cao thiếu ra, lại được người ta nhờ vản nên mới xin cao thiếu giúp đỡ. Chắc cùng Sinh hỏi thẳng, trước tiên hãy trả lời ta một vấn đề. Cô nương miêu tộc của chúng ta phải trăng giả vờ đau bụng. Cao ngạn đáp, chuyện này ở đâu ra? Ngươi viết thuyết thư nhiều quá phát điên rồi, trí tưởng tượng lại tràn trệ như nước lũ sông Hoàng Hà rồi. Chắc cùng Sinh cười rộ hỏi, còn nói dối ư Lao trình nói nàng ta căn bản không có chuyện gì. Cao ngạn hỏi, Lão trình cũng bị trứng lẫn lộn ư. Chắc cuồng sinh nói, còn rào biện ư. Tiểu manh ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế? Ta không muốn nghe cao tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ nữa. Diều manh tỏ vẻ khó khăn, khẽ liếc cao ngạn. Cao ngạn trừng mắt nhìn hắn, ra hiệu cứ kiên trì. Chắc cuồng sinh than, ta đang nghĩ cho các ngươi. Có nhớ chuyện Lao đổ từng nói không? Thích khách tốt nhất là người biết ngụy trang tinh vi nhất. Làm người ta không đề phòng. Trong số các thuật lừa gạt thì lợi hại nhất chính là Mỹ nhân kế, có thể khuynh quốc khuynh thành, thường được dùng nhất. Lão lại tiếp với giọng mềm mỏng ôn hòa, đều là huynh đệ cả. Ta cũng không phải là người bất cận nhân tình. Nếu có thể thành thật nói ra vấn đề của các ngươi mà ta thấy có đạo lý thì có thể đứng về phía các ngươi mà. Diêu Mánh giao động đầu tiên, nhìn Cao Ngạn nói, nói cho Lão thôi. Cao Ngạn giả vờ, tên tiểu tử ngươi thật vô dụng. Ngươi có hoa ngôn xảo ngữ gì thì cứ phun hết ra cho lao đi. Sau này lao tử sẽ không quản chuyện của ngươi nữa. Chắc cùng sinh cười, tiểu mãnh là nghĩ cho cái mạng nhỏ của ngươi đó. Ngươi nên cảm kích hắn mới đúng. Cao ngạn tức giận, ta phải cảm kích hắn. Bây giờ là ta đang chạy đôn chạy đáo lo chuyện cho hắn chứ hắn có làm gì cho ta. Chuyện này căn bản là chuyện của hắn. Ta chỉ trưởng nghĩa giúp đỡ hắn thôi. Chắc cùng sinh ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì? Diêu mãnh chán nản đành nói ra chân tướng. càng nghe sắc mặt chắc cùng sinh càng trầm trọng nghe xong lão như mày liệu có khả năng miêu nữ đó nhận lầm ngươi là cao ngạn như tiểu tử đảm bảo không lão lại hỏi diêu mãnh âm kỳ lúc đó giới thiệu với khách nhân như thế nào diêu mãnh đáp khi đó hắn lớn giọng tuyên bố ta là người chủ trì biên hoang du lịch đặc biệt đến chào hỏi quý khách chắc cùng sinh nói thế thì đúng rồi văn thư tuyên truyền về du ngoạn biên hoang của bọn ta đều được phát ra với danh nghĩa của cao tiểu tử thêm nữa Tiểu manh ngươi và cao tiểu tử tuổi tác gần nhau, lại trao đổi y phục. Ngươi bị nhận lầm là cao tiểu tử tuyệt không có gì kỳ lạ. Cao ngạn đáp, còn có vấn đề gì nữa? Tiểu miêu chính là đang cầu cứu người chủ trì. Chắc cùng sinh than, đó là do tiểu tử ngươi kinh nghiệm giang hồ chưa sâu, không biết nhân gian hiểm ác. Tình hình của tiểu miêu chỗ nào cũng lộ ra vẻ không hợp tình hợp lý, nhưng ngươi nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. Đầu tiên là việc nàng che mặt bằng xa dày, làm người ta phát sinh cảm giác hiếu kỳ. đặc biệt là những tiểu tử huyết khí phương cưng như ngươi và tiểu mãnh. Nếu như nàng ta đúng như ngươi nói, lại phối hợp với thân hình mỹ miều và dung nhan xinh đẹp thì nàng ta là một mỹ nữ trong hàng vạn người khó kiếm được một, làm sao dễ dàng rơi vào tay lão cô phệ đó, lại còn theo lão qua thiên sơn vạn thủy đến biên hoang tập để bán lấy tiền. Diêu mãnh nói, vì chỉ có ở biên hoang tập mới có người giao dịch thực sự công bằng. Chắc cùng sinh nói, ta không muốn tranh cãi vô vị với hai tên ngu xuẩn các ngươi nữa. Việc này càng nghĩ càng thấy không đúng. Đi thôi. Nói đoạn lão quay đầu đi vào trong khoang. Hai gã bám theo hai bên. diệu mánh hỏi, đi đâu đây? Chắc cùng sinh đáp, đương nhiên là đi gặp lão cố đó. Cao ngạn kinh hãi, làm thế sẽ làm hỏng hảo sự của tiểu mánh thì sao? Ngươi đã nói sẽ đứng về phía bọn ta mà. diệu mánh văn mải, chỉ cần ngươi có thể vợ như chưa nghe ta vừa nói gì thì ta cảm kích khôn cùng. Chắc cùng sinh không dừng bước tiến vào trong khoang. Đi thẳng về phía cầu thang dẫn lên lầu 2. Hai mày lao nhíu chặt hỏi, ta là loại người gì? Bây giờ ta đi nói chuyện trực tiếp với lao cô béo để hiểu rõ cội nguồn của Lão. Cao ngạn giận nói, ngươi thực bất cận nhân tình. Cứ thế này mà gặp Lão thì sẽ làm lộ chuyện tiểu miêu cầu cứu bọn ta mất. Nếu quả thực tiểu miêu là thích khách thì ta bây giờ liệu có còn mạng không? Dùng cái đầu ngươi mà nghĩ đi. Bọn họ yếu đuối như thế, giết ta rồi thì làm sao mà thoát thân? thế gian này lại nhiều tử sĩ đến thế sao chắc cùng sinh bỗng đột ngột dừng lại trước cầu thang làm hai gã vượt qua lão hai người nhìn thấy thần sắc chắc cùng sinh liền giật mình kinh hãi vẻ mặt chắc cùng sinh biến thành vô cùng khó coi chừng chừng nhìn cao ngạn hỏi ngươi có cảm giác khác lạ hoặc không bình thường không cao ngạn không khách khí trả lời đương nhiên là có ta bị ngươi làm tức gần chết rồi đây chắc cùng sinh trầm giọng ta không nói đọa hại ngươi đâu cuộc đánh bạc ngày hôm nay mặc dù do đảm bảo đến cầu bọn ta phê chuẩn nhưng người khởi sướng lại là lao cổ béo khi tiểu miêu kêu đau bụng thì thần tình lao rất cổ quái chỉ chầm mê vào đồ bác làm bộ như hoàn toàn không hề lý đến bất cứ chuyện gì khác việc đó quả là không hợp tình hợp lý các ngươi nghĩ mà xem lão luôn luôn quản tiểu miêu chặt chẽ như thế lại không để cho người khác nhìn thấy mặt nàng ta cho thấy lao rất coi trọng tiểu miêu tại sao đông nhiên lão lại thay đổi không những để tiểu miêu có cơ hội tiếp xúc với người khác lại còn là những tiểu tử nhỏ tuổi như thế hai người nghe xong tắc miệng không nói được gì chắc cùng sinh trợn mắt nhìn cao ngạn nói ta quả thực sợ rằng ngươi tiêu rồi cao ngạn kinh hãi nói không thể nào ta không hề có cảm giác gì đặc biệt cả chắc cùng sinh bước lên lầu hỏi hai huynh đệ hoang nhân đang bảo vệ đầu cầu thang lão cố béo có trong phòng không một người trong bọn đáp lão và miêu nữ đó sau khi dùng cơm tối xong thì chưa hề ra khỏi phòng nửa bước mọi người kể cả chắc cùng sinh đều thở ra một hơi khoan khoái cao ngạn thấp giọng hỏi có cần phải gặp lao không? chắc cuồng sinh trầm ngâm một lát nói, cái đó đương nhiên. các ngươi đợi ta bên ngoài, tất cả cứ để ta xử lý. cao ngạn than, ta thật rất sợ ngươi làm sự tình rối loạn lên đó. chắc cuồng sinh không còn hứng thú nói chuyện với gã nữa, tự mình đi đến cửa phòng lao cố phệ, gõ cửa hỏi, cố ra có trong phòng không? bị nhân có việc muốn hỏi. trong phòng không hề có tiếng động gì đáp lại. diêu mạnh nói, có lẽ đã đi ngủ rồi, không nghe thấy tiếng gõ cửa. chắc cuồng sinh gõ cửa mạnh hơn. nhưng vẫn không có phản ứng gì. Cao ngạn áp sát thai vào cửa phòng, ngạc nhiên kêu lên, trong đó không có người. Sắc mặt chắc cuồng sinh càng khó coi hơn, cử trưởng đánh vào cánh cửa. Cửa phòng chấn động kịch liệt, lại vang ra tiếng kim loại kêu vang, nhưng cánh cửa gỗ dày vẫn bất động. Diêu manh nói, họ đã cải then sát rồi. Chắc cuồng sinh lùi lại một bước, quắp, mang công cụ phá cửa lại đây. Hết chương 364. Chương 365, Cứu mệnh chân khí. Tống Bi Phong cùng Lưu Dụ đến đoạn sông tần Hoài ở chân chu tức tiểu. Một chiếc khoái đỉnh tử hạ du tiến tới, điều khiển thuyền là hai hán tử trẻ, nhìn bề ngoài chắc là nhân vật thuộc bang hội. Tống Bi Phong nhìn Lưu Dụ khẽ hô một tiếng rồi lão vọt mình tới tiểu đỉnh trước. Lưu Dụ vội phi theo, cùng Tống Bi Phong hạ xuống đầu thuyền. Gió sông thổi tới làm y phục họ bay phất phới. Hai người điều khiển thuyền hiển nhiên đã nhận được chỉ thị, chỉ gật đầu làm lễ mà không nói gì, lặng lặng đẩy thuyền đi. Dưới trời đêm đầy trăng sao. Chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi trên mặt sông, không hề phát ra tiếng động. Lưu Dụ không hiểu tại sao Tống Bi Phong lại phải dẫn gã đi gặp tại Trung Tú. Gã cũng không biết tại sao nữ nhân cao quý của cao môn đó lại muốn gặp mình. Vào thời khắc này, gã phát sinh cảm giác rất kỳ dị, chừng như vận mệnh không còn do gã lựa chọn nữa, tất cả đều do ông trời an bày. Gã không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này. Có thể vì sông Tần Hoài khiến gã khơi dậy ký ức ngày gã cùng với Hiến Phi và Cao Ngạn đến đây gặp Kỳ Thiên Thiên. Một lần ước hội đã làm thay đổi triệt để vận mệnh của gã, Tiến Phi và Kỳ Thiên Thiên. Tống Bi Phong hít mạnh một hơi gió sông mát mẻ, ghé sát gã nói, họ là thủ hạ huynh đệ của Vương Nguyên Đức, Vương lão Đại của Kiến Khang Bang, có thể hoàn toàn tin tưởng. Đây là lần đầu tiên lưu dụ nghe đến danh tự Kiến Khang Bang. Tên Vương Nguyên Đức thì càng không cần nói đến. Nhưng có thể làm Tống Bi Phong tin tưởng thì Vương Nguyên Đức cũng là một nhân vật có hạ rồi. Tống Bi Phong quan sát tình hình xa gần trên mặt sông nói, Chỉ khi ở sông Tần Hoài mới có thể dễ dàng thoát khỏi những người theo dõi bọn ta. Vốn lẽ quy thiện tự là nơi thuận tiện gặp gỡ, nhưng chỉ sợ không giấu được thai mắt của địch nhân. Bọn ta thì không sao, nhưng nếu như việc tôn tiểu thư gặp đệ mà lan truyền khắp kiến khang thì sẽ thành chuyện đó. Lưu dụ trong lòng cười khổ. Ai là địch nhân đây? Có thể là Lưu Lao Chi, Tư Mã Đạo Tử, Can Quy, cho tới những người khác như Tạ Diễm hoặc Lưu Nghị. Trong tình hình hiện nay, giới hạn địch ta không rõ ràng. Làm gã có chút không nắm rõ được. Tống bi phong than, có thể đệ căn bản không nên gặp tôn tiểu thư. Phải chăng huynh? Đã làm sai rồi. Lưu dụ ngạc nhiên, vậy phải chăng chúng ta sẽ quay lại? Tiểu Đỉnh bỗng nhiên quay đầu lại, men theo bờ tây nam thuận dòng trôi xuống. Nếu như có thuyền theo dõi đằng sau thì chúng sẽ không kịp trở tay vì cũng phải quay đầu lại theo họ, khẳng định sẽ không tránh được thị tuyến của họ. Chỉ một việc đơn giản như vậy là biết người điều khiển thuyền rất thành thục đường lối ở đây. Tống bi phong buồn rầu. Bây giờ ta lo lắng nhất không phải là Đại Tiểu Thư, mà là Tôn Tiểu Thư. Nàng gây yếu rất nhiều, thân tình hữu ớt không vui, bộ dạng đầy tâm sự. Đệ rất khó mà dựa vào ấn tượng ngày trước khi gặp nàng để tưởng tượng ra bộ dạng của nàng lúc này. Thậm chí có khi hoài nghi không phải là một người nữa. Lưu Du hỏi, Tôn Tiểu Thư năm nay bao nhiêu tuổi? Tống Bi Phong đáp, một tháng nữa là tròn 17 tuổi. Việc hôn sự của nàng cũng là một chuyện buồn, làm người ta càng lo lắng cho nàng. Lưu dụ không muốn biết vấn đề hôn nhân của nàng, cũng không muốn biết bất cứ chuyện gì về nàng. Từ trước tới nay, tạ trung tú trong lòng gã luôn cao cao tại thượng, so với vương đạm Trần càng khó phát sinh cảm giác thân cận hơn, cũng cao không thể với tới hơn vương đạm chân nhiều. Nàng vì sao lại muốn gặp gã? 77. Giang Văn Thanh và Trình Thương Cổ biết chuyện liền theo song đầu thuyền tới. Tình hình trên lâu thuyền vô cùng khẩn trương hỗn loạn. Khách nhân đều bị yêu cầu ở lại trong phòng. Toàn thể huynh đệ tỷ muội hoang nhân đã xuất động kiểm tra toàn thuyền. Giang Trình hai người tiến vào trong phòng. Trước tiên chú ý đến những thanh sắt chấn song cửa sổ đã bị cắt đứt ba thành, tạo ra một khoảng trống cho một người có thể trôi lọt. Tiếp đó nhìn bên dưới cửa sổ liền thấy hai bộ y phục và bảy tám khối gì đó như làm bằng bông, lại chợt thấy một tấm chăn bông bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Cao Ngạn và Diêu Mánh mặt xám như cho đang ngồi một bên giường. Bọn Trác Cùng Sinh, Bàng Nghĩa và Âm Kỳ đang ngồi bên kia, ai nấy đều lộ thần sắc nghiêm trọng. Mộ dung chiến đứng ngay người bên sông cửa nhìn ra bờ sông tối tăm bên ngoài. Thác bạt nghi hai tay nắm lại đứng cạnh hắn, thân tình có vẻ tức giận không chịu nổi. Giang Văn Thanh nói, không thể có chuyện này được. Lúc này, Phương Hồng sinh vào phòng, lắc đầu, ta dám khẳng định Lao Cô Béo và Miêu Nữ đã rời thuyền rồi. Mộ dung chiến đưa thanh sắt đang cầm trong tay cho Giang Văn Thanh, cười khổ, đúng là không thể, nhưng cái này làm bằng sắt lại là sự thật. Chúng không những đã giấu được thai mắt giám thị của bọn ta. lại còn thần không biết quỷ không hay cắt đứt ba thanh sát, còn lợi dụng dòng nước tối đen bỏ chạy. Lần này bọn ta đã lật thuyền trong cống rồi. Mục Quang chắc cùng sinh nhìn cao ngạn than, tên gia hỏa này khẳng định tiêu rồi. Ánh mắt mọi người đều hướng lên người cao ngạn làm gã toàn thân mất tự nhiên. Trình Thương cổ đến bên cao ngạn ngồi xuống, thò tay ra, dùng ba ngón tay bắt mạch cho gã. Âm kỳ chán nản nói, lao cô béo không những không phải là một lao béo, mà còn là cao thủ thâm tàng bất lộ, có bản lĩnh giấu được những lao giang hồ như bọn ta. Chắc cùng sinh lắc đầu, Lao không thể trốn tránh được. Chỉ cần Lao có luyện qua võ công là có dấu vết để truy tìm rồi. Khó dấu dếm nhất là nhãn thần của lão. Giang Văn Thanh lo lắng nhìn Cao Ngạn hỏi, phải chăng hắn đã trúng độc? Lời nàng đã nói thay hết tâm sự của mọi người ở đây. Lao Cô Béo và Tiểu Miêu thành công liền trốn đi nên có thể khẳng định dù Cao Ngạn bây giờ trông vẫn không có gì khác lạ, nhưng đã trúng độc thủ của địch nhân rồi. Cao Ngạn phẫn nộ nói, thị chưa từng động đến ta nửa ngón tay. Ta lại không phải là ngọn đèn cản dầu, thì làm sao hạ độc ta được? Chắc Cuồng Sinh tức giận nói: "Tên ngu xuẩn ngươi hãy thành thật nói cho ta biết miêu nữ đó có ôm ấp yêu đương gì với ngươi chưa?" Trình Thương Cổ đang bắt mạch cho gã hai mày cao lại, không ngừng lắc đầu. Cao Ngạn biến sắc, đổ tiên ngươi đừng dọa ta, ta không thể bị địch nhân hạ độc đâu. Trình Thương Cổ nói: "Mạch của ngươi vô cùng kỳ quái, bề ngoài thì không có gì khác lạ, nhưng mỗi khi đập mười mấy lần liền hơi chậm lại, có cảm giác như lúc đứt lúc liền vậy." Cao ngạn kinh hãi rằng tay lại, hít vào một hơi khí lạnh nói, đã bảo đừng có dọa ta mà. Chắc cùng sinh quát, ngươi sao còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Cao ngạn đứng lên, tức giận đùng đùng nói, còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây? Ta nói một là một. Ta thừa nhận đã bị nữ nhân đó lừa gạt, nhưng là vì ta một lòng vì tiểu manh mà xuất lực, hoàn toàn không phải vì bản thân ta, làm sao lại chiếm hết tiện nghi của yêu nữ đó được. Mộ dung chiến lạnh lùng, nếu như địch nhân chưa đắc thủ thì làm sao chúng lại khơi khơi bỏ đi thế? âm kỳ hỏi tiểu ngạn ngươi hãy bình tĩnh xem xem láo trình có biện pháp giải độc cho người không cao ngạn ôm đầu nói ta thật sự không sao cả ối mọi người giật mình kinh hãi trận mắt nhìn gã cao ngạn lộ vẻ kinh hãi hai mắt đầy vẻ khiếp sợ thác bạc nghi trầm giọng phải chăng cao ngạn ngươi đã vọng động chân khí cao ngạn nhìn thác bạt nghi rồi toàn thân bông phát run gã há mồm định nói nhưng lại ú ớ nói không thành tiếng mọi người chú ý nhìn thấy đầu lưới gã đã xương to lên biến thành màu đen chết chóc tình cảnh đáng sợ đến cực điểm trình thương cổ từ trên giường đứng lên phóng về phía gã cao ngạn ngã ngửa ra đôi con ngươi đã chặn chừng nhưng không phải màu trắng bình thường mà là màu đen tăng tóc khi trình thương cổ đỡ lấy cao ngạn thì chắc cuồng sinh cũng từ bên kia vọt tới dùng tay bóp miệng gã để tránh gã ngậm miệng lại mà cắn đứt lưới cả gian phòng rối loạn cả lên người nào trong lòng cũng nổi lên cảm giác thất bại triệt đề cao ngạn khẳng định đã dính độc thủ của địch là một loại kịch độc mạng tính chưa từng thấy chưa từng nghe qua chỉ cần vận động chân khí trong thể nội là sẽ dẫn phát kịch độc khi được đỡ nằm lên giường thì cao ngạn đã mất hết chi giác hơi thở yếu nhược nhẹ như tơ chỉ còn nửa mạng độc tính vô cùng mãnh liệt kể cả đại hành gia như trình thương cổ mà cũng kinh hoàng thất sắc mọi người đứng bên giường nhìn trình thương cổ kiểm tra tình hình cao ngạn Diêu mánh buồn bã hỏi còn cứu được không trình thương cổ giọng đau thương ta chưa từng gặp loại độc dược lợi hại thế này Chỉ hít vài hơi đã lưu chuyển đi toàn thân kinh mạch. Lần này tiểu ngạn xong rồi. Chắc cuồng sinh đau đớn nói, không. Gã sẽ không chết đâu. Giang Văn Thanh nhiệt lệ tôn trào, run run, cổ thúc thử nghĩ biện pháp đi. Trình thương cổ than, nếu như còn một chút cơ hội, ta cũng sẽ tận lực mà làm. Nhưng loại kịch độc này chuyên tấn công kinh mạch. Phương pháp trích huyết giải độc căn bản không dùng được. Dùng dược vật giải độc thông thường cũng không có công hiệu. Lần này chỉ sợ Đại La Kim Tiên Giáng Trần cũng không cứu được cái mạng nhỏ của gã đâu. Chắc cùng sinh cầm tay cao ngạn lên, thê thảm nói, tiểu tử ngươi phải cố chống chọi không thể cứ thế mà một mạng ô hô ai thai. Tiểu Bạch Nhạn đang trên đường đến gặp ngươi đó. Ngươi không thể bỏ đi như thế được. Cao ngạn dường như nghe được lao nói, mi mắt khẽ động một cái. Mọi người lại sinh lòng hy vọng. Phương Hồng sinh ôm chặt ngực gã, rồi khóc gà lên, đau đớn nói, tim hắn sắp ngừng đập rồi. diêu Manh đến bên gã nói. Cao ngạn ngươi cần phấn chấn lên. Nói xong, hắn không nhịn được, nước mắt lã trả tuôn rơi. Chắc cùng sinh than dài. bình thường ta chỉ thấy tiểu tử ngươi là một tên đại phiền phức. Nhưng lúc này ta mới biết không có tên tiểu tử ngươi bên cạnh nói năng, luôn miệng hầu ngôn loạn ngự thì kiếp nhân sinh quả không còn hứng thú nữa. Mọi người đều thấy đồng cảm, lại càng cảm thấy đau thương hơn. Thác Bạt nghi trầm giọng hỏi, hắn còn có thể duy trì được bao lâu? Trình thương cổ đáp, khó nói lắm. Độc tố giờ đã công vào tâm mạch rồi. hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ bọn ta khẳng định sẽ không qua được đêm nay mọi người chán nản không nói gì nhìn cao ngạn đang ở bên ranh giới của sự sống và cái chết nghĩ lại một khắc trước gã còn mạnh mẽ như rồng như hổ thật khó chấp nhận là gã lại đang nằm dài trước mặt mộ dung chiến xong mục sát cơ đại thịnh nghiến răng hỏi thật ra thì yêu nữ đã hạ thủ như thế nào diêu mánh đang ngồi xổm bên giường chấn động một cái nhớ lại mọi chuyện mọi người nhìn hắn chờ đợi âm kỳ hỏi nghĩ cái gì vậy mau nói ra đi. Diều manh đáp, cao ngạn có nói yêu nữ từng mở tấm xa che mặt cho hắn ngắm. Theo như miêu tả của cao ngạn thì hắn lúc đó nhìn đến hồn phách ngơ ngẩn. Âm kỳ gật đầu nói, chắc chắn đó là một loại mê tâm thuật cao minh. Yêu nữ nhân lúc cao ngạn mê mê hồ hồ mà hạ độc thủ hắn. Chắc cùng sinh nói, lần này cao tiểu tử xong rồi. Du ngoạn biên hoang của bọn ta cũng xong rồi. Chắc cùng sinh ta ở đây lập thệ, món nợ của cao tiểu tử ta nhất định sẽ đòi lại. Trình thương cổ đống nhiên ổ một tiếng, lại bắt mạch cao ngạ. Ai nấy đều bình tĩnh lại, xem xem có thể có kỳ tích xuất hiện không. Diệu manh không nhịn được hỏi, thế nào rồi? Trình thương cổ lộ vẻ không thể tin được, có chuyển biến. Mọi người nói không ra lời, ngẩn người nhìn lão. Trình thương cổ tiếp, việc này thật không thể. Nội khí của gã lại có thể phản kháng một cách tự nhiên đối với độc tố xâm nhập tâm mạch, giữ vương tâm mạch. Phương Hồng Sinh không hiểu hỏi, cái đó nói lên điều gì? Trình thương cổ đáp. Cái đó nói lên rằng chân khí bản thân gã trong thể nội có đặc tính kháng độc giữ mạng. Thác bạc nghi nói, không thể nào. Cao ngạn làm sao có bản lĩnh đó được. Chỉ sợ ta cũng không làm được thế. Chắc quần sinh vui mừng như điên, được cứu rồi. Cứu gã chính là Yến Phi. Mọi người nghe xong như lạc vào đám sương mù. Chắc cuồng sinh giải thích, cao tiểu tử từng nói với ta là Yến Phi đã mấy lần liệu thương cho gã, đã thông kỳ kinh dị mạch cho gã, làm công phu khinh công của gã cải tiến rất nhiều. chân khí của cao ngạn tuyệt không có khả năng bài độc nhưng chân khí tiểu phi của chúng ta lại thần thông quang đại làm những việc người khác không thể trình thương cổ nói đó là giải thích duy nhất hà xin thông báo cho các vị một tin tức vô cùng tốt đẹp là độc tố đang giảm dần rồi chân khí của cao tiểu tử cũng đã bắt đầu ngưng tụ lại chắc cùng sinh vui mừng đó gọi là mạng còn chưa tận thiên thư của ta có thể viết tiếp được rồi mọi người từ đau khổ biến thành vui mừng lần lượt đến bắt mạch gã Thác bạt nghi lạnh lùng hỏi Bọn ta phải làm thế nào đây? Câu hỏi của hắn chừng như không đầu không đôi, nhưng mọi người lại hiểu rõ ý. Giang Văn Thanh đáp, chúng ta có thể tương kế tự kế, để địch nhân tưởng là cao ngạn đã trúng độc chết rồi. Chắc cùng sinh nói, vậy chẳng phải không thỏa đáng lắm sao? Chẳng lẽ bảo cao ngạn ẩn nó cả ngày ư? Đối với du ngoạn biên hoang của chúng ta cũng không tốt. Nguy hiểm nhất là tiểu bạch nhạn tưởng cao ngạn chết rồi sẽ không đến biên hoang nữa. Diêu Mánh lo lắng hỏi, cao tiểu tử quả thực có thể tỉnh lại sao? Trình thương cổ đáp, cần xem tiến triển của gã tối nay rồi mới khẳng định được. Mộ dung Chiến nói, bất kể tình hình ra sao, dù địch nhân nghĩ thế nào cũng không tưởng nổi cao ngạn lại có bản lĩnh chống độc nên sẽ cho là cao ngạn chết chắc rồi. Chắc cùng sinh nói, những việc khác có thể từ từ thương lượng. Chúng ta trước hết đưa cao ngạn về phòng gã đã. Mọi người đang định động thủ thì một huynh đệ hoang nhân đến báo có một tân khách tên Lưu Mục Chi có việc gấp cầu kiến. Mọi người đều sinh lòng giới bị. Mộ dung Chiến nói, lao Trác người đi ứng phó lao đi. bảy, khoái Đĩnh tiến về phía Đại Giang. Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi, rốt cuộc là chúng ta đi đâu đây? Tống Bi Phong cười nhẹ, vẫn cách thời gian ước định với tôn tiểu thư nửa canh giờ. Huynh muốn dẫn đệ đi gặp Vương Lão Đại. Hắn mới sai người truyền tin đến nói với Huynh là muốn gặp mặt đệ. Lưu Dụ cảm thấy kỳ quái, cả người lại thấy thư thái, ngửa mặt nhìn trời đêm nói. Hắn chắc muốn nhìn xem đệ rốt cuộc là vì sao nào từ trên trời xa xuống hồng trần đây mà. Nhưng đệ thật không phải thế. Mà chỉ là một phàm phu tục tử như hắn thôi. Tống Bi Phong nói, Huynh không hiểu tại sao đệ lại không hề có lòng tin vào mình như thế. Nói thật cho đệ biết, Huynh càng tin tưởng đệ là chân mệnh thiên tử hơn bất kỳ ai khác vì An Công từng chính miệng nói với Huynh rằng lao đệ ngươi tuyệt không phải là người tầm thường. Không một ai có thể cản trở vận thế của đệ. Lưu dụ nghĩ tới vương đạm chân, trong lòng đau đớn, thầm nghĩ vận thế đó ta không cần. Ai? Ta có thể tạm thời xếp đạm chân vào một chỗ, tạm thời quên nàng đi được không? nỗi thống khổ tan nát tâm can này cảm giác bị lửa cửu hận thiêu đốt như thế này đã vượt quá khả năng gã có thể chịu được rồi nếu như lúc này có sóc thiên đại ở bên cạnh gã có thể khẳng định mình sẽ không nhịn nổi sức hấp dẫn đặc biệt khác lạ của nàng bởi vì nàng sẽ giúp gã giảm bất nỗi chua sót trong lòng gã không ngừng cảnh cáo bản thân phải chôn vùi ký ức về đạm chân vào nơi sâu kín nhất nhưng gã lại chưa từng làm được tống bi phong ngạc nhiên hỏi đệ lại không tin lời huynh sao lưu dụ biết lao hiểu nhầm nhưng không cách gì nói sự thật ra được Đánh đáp, khi ta đối diện với nguy hiểm thì lòng tin thế nào cũng đều không có tác dụng. Nếu Lao ca mê man trong một khắc thôi thì tương lai sẽ biến thành mịt mù không lường được. Giống như đệ lúc này đối với tương lai tràn đầy sợ hãi. Đệ thậm chí còn có chút lo sợ khi đi gặp tôn tiểu thư. Tống bi phong kinh hoàng nói, không lạ sao lúc này đệ nghe nói không đi gặp tôn tiểu thư ngay liền nhẹ cả người. Ai? Huynh hiểu rồi. Nếu ngày trước không gặp đạm chân tiểu thư ở hẻm Ô Ít thì sẽ không có những chuyện sau này. Nỗi đau đớn trong lòng lưu dụ đã giảm bớt, gã túi đầu xuống. Tống bi phong ân hận nói, huynh không nên khơi dậy tâm sự của đệ mới phải. Lúc này, tận đáy lòng lưu dụ nổi lên một suy nghĩ. Giả sử không có nỗi cửu hận của đạm chân kích động mình thì lưu dụ gã có thể trong tình hình trước mắt đã biết rõ là không thể làm gì được, nhưng vẫn tận hết sức lực tránh chết cầu tổn không. Chỉ sợ là gã không thể. Gã sẽ tìm cách đưa đạm chân đến biên hoang tập làm một đảo binh khoái lạc. Trong chỗ tối tam, Gã cảm giác được vận mệnh làm người ta khiếp sợ. Nhưng gã biết rõ, thời gian gã tỉnh lại này chỉ chớp mắt là qua. Gã sẽ mau chóng quên đi để đâm đầu vào hiện thực, trôi nổi trong biển người, như một người sắp chết đuối chỉ biết tránh chết mà hướng đến mặt nước, hít vào một hơi, bỏ thiên mệnh gì gì đó hoàn toàn khỏi trí não. Chẳng lẽ khi có đao kiếm hung hãn chém tới mà gã cứ tin tưởng mình là chân mệnh thiên tử mà không thèm đỡ gắt sao? Chẳng lẽ vì có mấy lời của Tạ An mà mình không cần nỗ lực phấn đấu nữa sao? Ý trời khó đoán. Tương lai vĩnh viễn càng khó biết hơn. Tiểu đĩnh tử từ, từ cập vào một chiếc thương thuyền hai buồm lớn đang đậu cạnh bờ. Hết chương 365. Chương 366, bất tử chi nhân. Chắc cùng sinh dẫn Lưu Mục Chi lên sàn thuyền để cho huynh đệ đưa cao ngạn về phòng của gã trên lầu 3. Đến chỗ đầu thuyền, chắc cùng sinh hỏi, Lưu tiên sinh có việc gì khẩn cấp cần gặp bọn ta vậy? Lưu Mục Chi hỏi, phải chăng cao công tử có chuyện rồi? Chắc cùng sinh ngạc nhiên, ngưng thần nhìn hắn thăm dò vài lần rồi hỏi ngược lại. Lưu Tiên Sinh vì sao lại nghĩ như vậy? Lưu Mục Chi ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ ta đoán sai rồi, Cao Công Tử không ngờ lại an nhiên như thường sao? Chắc cùng sinh trong lòng mù mờ. những mày, Lưu Tiên Sinh đoán thế nào? Lưu Mục Chi điểm đạm đáp, xin chắc quán chủ trước tiên cho ta biết Cao Công Tử phải chăng đã trung kịch độc mạng tính rồi. Chắc cùng sinh ngần người, quả thực là ngươi đoán được ư? Lưu Mục Chi than, ải! Ta đã đoán đúng rồi. Vậy thì Cao Công Tử không qua được đêm nay. Các ngươi chỉ có thể vì gã báo thù thôi. Chắc cùng sinh hỏi, ta muốn hỏi tiên sinh mấy vấn đề. Lưu Mục Chi cười khổ, chắc quán chủ hoài nghi ta rồi. Chắc cùng sinh hỏi, ta chỉ muốn trước hết biết lý do Lưu tiên sinh tham gia du ngoạn biên hoang. Lưu Mục Chi đáp, ta một lòng muốn đi xem thiên huyệt, xem xem phải chẳng đã có kỳ sự đó, có khác so với chuyển ngôn hay không. Phải tự thân ta nhìn thấy mới tin được. Chắc cùng sinh chẳng còn gì để nói nữa. Lao chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Tại sao Lưu Tiên Sinh có thể đoán được cao ngạn chúng kịch độc mạng tính? Lưu Mục Chi ung dung đáp, vì ta đoán được cố tu và nữ tử mặt che xa dày là ai rồi? Ai? Tiếc là ta biết ra thì đã muộn. Đến khi các ngươi phá cửa tiến vào phòng lao thì ta mới đoán được thân phận chân chính của bọn chúng. Nếu không đã có thể cảnh cáo trước cho các ngươi. Bằng trực giác, chắc cùng sinh cảm thấy từng lời của hắn đều chân thành, tuyệt không cố ý hí lộng liền giảm bớt đề phòng, hỏi, chúng rốt cuộc là yêu nhân gì đây? lưu tiên sinh làm thế nào mà đoán được bọn chúng là ai lưu mục chi trầm giọng, người đã từng nghe qua một người tên là tiêu túng chưa chắc cùng sinh lắc đầu tiêu túng là thần thánh phương nào vậy lưu mục chi đáp tiêu túng là người mà ở ba thục không ai là không biết họ tiếu là đại gia tộc có danh vọng và thế lực lớn nhất tại ba thục từ khi tiêu túng sai người ám sát mao cử thì hắn càng độc bá thành đô là chủ nhân hữu thực vô danh ngầm của thành đô tiêu túng không những võ công cao cường mà còn được tiếp thu tuyệt kỹ gia truyền tinh thông dụng độc Cha Tiêu Túng là Tiêu Sâm, ngoại hiệu là độc tiên nhân cả đời nghiên cứu độc dược. Tiêu Túng được chân truyền, lại thêm nhiều năm khổ tu nên thành tựu còn vượt hơn cả Tiêu Sâm. Chắc cùng sinh bắt đầu có điểm nhận thức, lại hỏi, Lưu huynh tại sao lại đoán việc này có quan hệ với Tiêu Túng? Lưu Mục Chi đáp: trước tiên ta sẽ nói rõ Mao Cử là người thế nào. Mao Cử là chủ nhân của một đại tộc khác ở Bà Thục, cũng là long đầu lão đại của Thục Bang, trưởng nghĩa khinh tài, được người địa phương vô cùng kính trọng. Là chủ lực để giữ được sự ổn định của bản thủ. Chắc cùng sinh gật đầu, một núi không thể có hai hổ. Tiêu túng phải giết Mao cử là việc thường thấy trên giang hồ. có gì đặc biệt đâu. Lưu Mục Chi nói, nếu chắc quán chủ biết người giết Mao cử cho Tiêu túng chính là Can Quy và để báo đáp Can Quy, Tiêu túng đã gả ai nữ là tiếu nộn ngọc cho y lấy làm vợ, thì chắc quán chủ sẽ hiểu đạo lý tại sao ta không thể không đề cập tới bối cảnh của người này. Chắc cùng sinh kinh ngạc tốt Can Quy. Lưu Mục Chi gật đầu, chính là Can Quy. Hắn lại than, chính ngọ hôm nay, trong khoang thuyền, người đóng giả thành miêu nữ bỗng nhiên kêu đau bụng. Trong lòng ta đã nghi ngờ, nhưng lúc đó thấy cao công tử thần sắc hưng phấn, hơn nữa vì gã và nữ tử đó ngấm ngẩm có qua lại với nhau lên ta không hề để ý nữa. Chắc cùng sinh ngạc nhiên hỏi, ta còn tưởng tiên sinh hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện xảy ra bên mình. Lưu Mục Chi cười khổ một tiếng, sau khi sự việc phát sinh, ta mới đột nhiên tỉnh táo. Phát giác người giả làm miêu nữ khẳng định là tiếu nộn ngọc vì chỉ có thị mới có bản lĩnh có thể qua mắt được hoàng nhân các ngươi. Chắc cùng sinh nếu như mày, nhưng tiếu nộn ngọc xa mãi tận ba thủ, làm sao kịp đến tham gia đoàn. Lưu Mục Chi hỏi, nhưng nếu như tiếu nộn ngọc theo can quy đến Giang Lăng làm việc cho Hoàn Huyền thì sao? Chắc cùng sinh nhìn hắn hỏi, Lưu Tiên Sinh làm sao lại biết rõ quan hệ giữa tiếu túng và can quy thế? Lại biết cả việc can quy đã trở thành chó săn cho Hoàn Huyền nữa? Lưu Mục Chi song mục xạ xuất cửu hận sâu sắc. từ từ nói vì khi Mao Cử bị giết ta là một trong số những thực khách trong phủ ông ta chắc Cuồng Sinh vẫn không hiểu Trầm Ngâm nói nhưng Tiên Sinh trong lúc chưa nắm rõ tình hình của Cao Ngạn mà vẫn có thể đoán ra ngay thân thế Tiếu nội Ngọc nhận định Cao Ngạn bị chúng kịch độc mạng tính Lưu Mục Chi nói dám đến động thổ trên đầu Thái Tuế Hoang Nhân các ngươi đương nhiên phải là người có thân thủ cao cường nếu không làm sao có thể an nhiên thoát thân ngày trước Can Quy giả là một danh sĩ lưu lạc đến theo về với Mao cử có tác phong mạnh thường quân. Vì y bề ngoài hoàn toàn không giống người biết võ công làm toàn thể trên dưới Mao phủ không hề đề phòng. Khi Can Quy đột ngột phát động, một đòn là thành công. Vì vậy có thể biết tiếu nộn ngọc tất có một loại dược vật kỳ dị có thể làm người ta tạm thời tán công thì mới có thể qua mặt được các ngươi. Chắc cùng sinh nghe xong thầm cho là đúng, lòng nghi ngờ đối với hắn giảm nhiều, gật đầu nói, thì ra là thế. Lưu Mục Chi nói, người gọi là cố tu đó. Nhiều khả năng là một tên thủ hạ cao thủ của can quy tên là Mạc Vô Dung. Người này tinh thông lối dịch Dung Cải Trang, giả làm ai thì sẽ thành người đó. Từ mấy phương diện đó mà suy làm ta nghĩ tới thân phận chân chính của chúng. Ai? Đáng tiếc là ta. Chắc Cuồng sinh đã hết hẳn nghi ngờ đối với hắn, lại tăng nhiều hảo cảm. Đặt tay lên vai hắn đi về phía khoang thuyền, thấp giọng nói, tin tức tiên sinh cho biết thật vô cùng hữu dụng, làm bọn ta hiểu tường tận mọi chuyện. Sau này có thể tìm người để oan có đầu. Nợ có chủ rồi. Hà! Không biết tiếu nộn ngọc còn có tuyệt kỹ gì nữa không? Lưu Mục Chi ngạc nhiên đáp, việc đó ta không biết. Chỉ biết tiếu nộn ngọc được tiếu túng chân truyền, so với can quy không kém làm mấy. Ồ! Hình như tâm tình chắc quán chủ không kém lắm thì phải. Chắc cuồng sinh dừng bước, bỏ tay đang nắm vai hắn ra, cười nhẹ, thì ra tiên sinh quả thực không biết võ công. Lưu Mục Chi cười khổ, ngươi không sợ ta đã dùng tán công dược do tiếu gia bí chế sao? Chắc cuồng sinh vui vẻ nói. Ta đã có lòng điều tra, nếu như dùng dược vật khắc chế nội khí làm sao giấu được ta. Bây giờ ta dẫn ngươi đi gặp các huynh đệ của ta để ngươi thuật lại một lần những chuyện ngươi vừa nói. Ta lại cho ngươi biết một tin tốt lành là cao ngạn không chết được đâu. Lưu Mục Chi thất thanh hỏi, hắn không trúng độc sao? Chắc cùng sinh đáp, việc này đợi lúc gặp cao ngạn rồi hay nói. Thứ cho ta lắm miệng hỏi thêm một câu nữa. Lưu Tiên Sinh xem xong kỳ cảnh thiên huyệt rồi sẽ định làm gì? Lưu Mục Chi điềm đạm đáp. Sau đó ta sẽ tìm hiểu về con người lưu dụ, xem xem hắn có phải là chân mệnh thiên tử hay không. 77. Sau khi gặp lão Đại Kiến Khang Bang Vương Nguyên Đức, tâm tình lưu dụ lại càng trầm trọng hơn, càng biết rõ những gian khổ trong đoạn đường trước mắt. Gã đoán Vương Nguyên Đức đại biểu cho thế lực dân gian ủng hộ tạ an ngày trước. Đột nhiên gặp gã một lần, tuyệt không phải là hắn đã thay đổi thái độ tụ thủ bằng quan, giữ một cự ly nhất định, mà muốn bằng nhãn lực của mình xem lưu dụ gã có thể tài bồi được không mà thôi. Bên ngoài vương nguyên đức mặc dù vô cùng lễ độ toàn nói câu chữ tán thưởng nhưng không hề hứa hẹn là gì những gì họ nói đều chỉ là chuyện ngoài lề trong tình hình trước mắt mà nói vương nguyên đức lựa chọn thái độ ngồi nhìn là rất thông minh nhưng không phải là cái mà lưu dụ chờ đợi tống bi phong hành sự cẩn thận là có đạo lý nếu như bị tư mã đạo tử biết gã bí mật gặp vương nguyên đức thì dù không có gió mà sóng vẫn dâng trào Gã đã từng đề tỉnh tống bi phong điểm này Khóe đỉnh theo giang tây mà đi lưu dụ nhịn không được hỏi Phải chăng bây giờ bọn ta đi gặp tôn tiểu thư? Tống Bi Phong gật đầu. Tôn tiểu thư đã đến tiểu đông sơn phía tây nam kiến khang, chỉ có chỗ đó mới là địa điểm an toàn nhất để gặp mặt. Đi theo nàng ta đều là người trung thành, không sợ tin tức tiết lộ ra bên ngoài. Lưu Dụ không nghĩ gặp tại Trung Tú lại khó khăn như thế, mấy lần định mở miệng nói bỏ cuộc hẹn, nhưng thấy Tống Bi Phong vẻ mặt đầy ưu tư thì gã lại không nói ra được. Qua cửa sông Tần Hoài đổ ra đại giang, khóe đỉnh cờ bờ. Trên bờ đã có hai thớt khoái mã chờ sẵn. Hai người chuyển sang khoái mã phóng về phía tiểu Đông Sơn. 77. Tôn ân có một mối nghi ngờ sợ hãi. Cho đến lúc này, Lão vẫn chưa hiểu rõ tại sao trong trận chiến ở Trấn Hoang cương Yến Phi lại không chết, ngược lại còn biến thành mạnh mẽ hơn. Tôn ân hiểu rất rõ thủ đoạn của bản thân mình. Khi Lão đánh trọng thương Yến Phi rơi khỏi đỉnh cổng thì Lão khẳng định tâm mạch Yến Phi đã đứt, ai cũng không thể cứu lại cái mạng nhỏ của chàng được, chỉ có thể mang sắc chàng chạy đi thôi. Nhưng Yến Phi lại sống lại, không những nhanh chóng phục hồi. mà bất luận tinh thần võ công đều có tinh tiến đột phá với sự huyên bác hiểu rõ môn học thiên nhân của tôn ân mà nghĩ mãi cũng không hiểu nổi tôn ân ngồi trên một tảng đá lớn trên bờ trước mặt là biển rộng bao la dưới trời đêm đầy sao chẳng lẽ đạo công của yến phi đã đạt tới tầng mức giết không chết có thể tự nối lại tâm mạch đã đứt đoạn sống lại từ coi chết lúc rời khỏi cối kê, lão vẫn còn chút quan tâm đến thành bại của thiên sư quân do một tay lão lập ra vì thế mới đáp ứng từ đạo phúc sẽ xuất thủ đối phó lưu dụ Nhưng sau khi về ông Châu, tiềm tu tính dưỡng, tâm thần hoàn toàn tập trung vào việc tu hành để khai mở tiên môn, phá không mà đi nên đối với nhân gian hoàn toàn không có ý nghĩa này và việc thành bại, được mất của nó đã không thể dao động tâm thần Lao nữa. Lao hoàn toàn không còn hứng thú làm chuyện đó. Tất cả mọi thứ trước mắt đều là ảo ảnh giữa sinh và tử, không có ý nghĩa vĩnh hằng Thành thì sao? Bại thì sao? Chẳng qua cũng như mây bay trước mặt, hoa trong kính, trăng đáy nước. Tất cả thế nhân đều mê man trong giấc ngộng lớn chung này, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Chỉ có Lao và Yến Phi là ngoại lệ. Yến Phi không những là kinh địch lớn nhất của Lao, còn là chi kỷ duy nhất của Lao trên thế gian này. Chỉ có thông qua Yến Phi, Lao mới có thể nắm được đạo pháp phá không mà đi. Lao và Yến Phi đã biến thành tử địch cả đời. Cuộc chiến lần thứ ba giữa họ đã ở thế phải xảy ra. Cuộc quyết chiến giữa họ không còn giới hạn trong vòng đấu tranh cựu sát của nhân thế nữa. mà dính liền với mục tiêu cuối cùng là vượt ra khỏi vòng sinh tử. 77. Tống Bi Phong và Lưu Dụ theo hậu viện tiến vào trang viện có tên rất thanh nhã là Tiểu Đồng Sơn. Được nữ tỷ sủng ái thân cận của Tạ Trung Tú dẫn đường đến trước cửa một gian phòng nhỏ. Tiểu tỷ thấp giọng, tiểu thư đang chờ Lưu đại nhân trong phòng. Lưu Dụ hỏi, xưng hô tỷ tỷ thế nào đây? Hỏi xong câu này, bất chợt trong lòng đau khổ. Ngày trước ở Quảng Lăng, cũng chính là do Tiểu tỷ này luồn kim dẫn chỉ gã mới gặp riêng được Vương Đạm chân Khi đó gã đã hỏi tên nàng nhưng nàng cự tuyệt không nói ra. Vật đuổi sao rời, lần này gã lại hỏi phương danh nàng nhưng trong một tình huống và tâm tình hoàn toàn khác. Tiểu tỳ hình như cũng nhớ lại chuyện ngày trước, hơi ngạc nhiên rồi cúi đầu nhẹ giọng đáp, Lưu Đại Nhân cứ gọi ta là Tiểu Ân. Mời Đại Nhân vào. Tiểu thư đợi đã lâu rồi. Lưu Dụ nhìn Tống Bi Phong. Tống Bi Phong vô vô vai gã nói, Huynh sẽ canh chừng cho. Lưu Dụ rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chỉ còn cách đánh bạo tiến vào phòng. Tiểu ân theo sau gã nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến lên trước nói, tiểu thư, Lưu đại nhân đến rồi. Lưu dụ sớm đã nhìn thấy Tạ trung tú. Nàng mặc một chiếc váy màu vàng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác vai màu xanh đậm rủ xuống đến gối. Yên lặng đứng bên song ngơ ngẩn nhìn ra bóng tối bên ngoài, chừng như hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng tiểu ân nói. Nàng ta vẫn vô cùng mỹ lệ và cao quý, nhưng lưu dụ lại cảm thấy nàng đã biến thành một người khác, không còn là tiểu nữ hai ngày trước nũng nịu với tạ huyền Không biết nhân gian hiểm ác, trong tạ phủ ở hẻm Âu Ý nữa, mà đã trở thành một mỹ nữ bị bức phải đối mặt với cục diện không còn lựa chọn nào khác sau khi trải qua thảm biến của gia đình. Tưởng chừng chỉ qua một đêm nàng đã trưởng thành, có điều sự thay đổi này nàng tuyệt không tình nguyện. Lưu dụ với bước chân trầm trọng và tâm tình mất mát đến sau lưng nàng cách chừng nửa trượng thi lễ, mặt tướng lưu dụ xin thỉnh an tôn tiểu thư. Tấm lưng thon của tạ trung tú khẽ run rẩy rồi nàng nhẹ nhẹ nói, đạm chân đi rồi. Lưu dụ cố gắng chịu đựng sự thống khổ trong lòng, muốn nói nhưng lại không nói được gì. Tại trung tú như tự nói một mình, bình tĩnh, ra ra thường nói, người chết rồi thì tất cả cũng kết thúc, không cần biết tới sự việc trên giường thế nữa. Đạm chân đi rồi cũng tốt. Những ngày sống mà không bằng chết thì sống để làm gì. Lưu dụ cố nhịn nước mắt đang muốn trào ra. Người chết rồi quả thực tất cả cũng kết thúc sao. Nếu đạm chân chết rồi mà vẫn biết, chắc sẽ ta thán cho vận mệnh gian chân của mình. Đến lúc này... Gã vẫn không nói nên lời. Tạ Trung Tú nhẹ nhàng nói, đạm chân là một người rất kiên cường, từ trước tới giờ chưa bao giờ chịu khuất phục, dám yêu dám hận. Ta quả thực không bị được với nàng. Là ta đã hại nàng. Ta không phải với các ngươi. Khi lưu dụ còn đang ngạc nhiên vì hai câu cuối cùng thì Tạ Trung Tú xoay người lại đối mặt với gã, kiên quyết nói, người giết ta đi. Tạ Trung Tú rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, nhưng không hề ảnh hưởng tới khí chất tú lệ của nàng, chỉ thêm một chút ý vị làm người ta thương cảm. vẻ thiên chân ngày trước đã bị ưu tư thay thế lệ chạy đầy mặt đôi mắt vốn trong sáng của nàng bị nước mắt che mờ ngấm ngầm cáo tố mọi việc trên thế gian này toàn là bất công lưu dụ chân tay luôn cùng nói tôn tiểu thư ai nàng không cần nói thế cái chết của đạm chân chính là vì tên cậu tặc hoàn huyền ta sẽ tự tay giết hắn để tẩy sạch mối sỉ nhục của đạm chân tạ trung tu tiến lên hai bước chỉ cách gã không tới nửa xích ngửa mặt nhìn gã hai mắt lại hứa lệ thê thảm nói lưu dụ à Ta đã sai rồi. Lưu Dụ cảm thấy hồ đồ. Vì thế mà sự đau khổ trong lòng giảm bớt, nói, Tôn Tiểu Thư không cần tự trách. Việc này không ai có thể vãn hồi được nữa. Tạ Trung Tú khóc nói, ngươi không hiểu rõ vì ngươi không biết là do ta cho cha biết, phá hỏng kế hoạch bỏ trốn của các ngươi ở Quảng Lăng. Nếu như ta không nói cho cha biết thì các ngươi đã có thể trốn đến biên hoang tập. Đạm chân cũng sẽ không bị tên cầu tặc đó làm đủ, càng không phải dùng độc tự vẫn. Tất cả đều là do ta không tốt. Ta thật không nên nói cho cha biết. Trong đầu lưu dụ nổ sầm một tiếng, toàn thân phiêu phiêu khó chịu đến cực điểm. Không ngờ là do Tạ Trung Tú nói bí mật cho Tạ huyền biết. Gã chưa từng nghĩ tới khả năng này. Gã còn cho rằng do Tống Bi Phong phát hiện dấu vết nên để tỉnh Tạ huyền. Tạ Trung Tú khóc không thành tiếng, nghẹn nào, ta không cưỡng lại được gài, không cưỡng lại được sự năn nỉ khổ sở của đạm chân, an bày cho các ngươi gặp mặt. Nàng nàng không hề cho ta biết sẽ cùng ngươi bỏ trốn. Chỉ là chỉ là ta càng nghĩ càng lo lắng. Sợ sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế mới nói cho cha biết. Ta thực không nghĩ sự việc sẽ biến thành như thế. Ta rất hối hận. Nếu đêm đó các ngươi bỏ đi thì đạm chân sẽ không bị thê thảm như thế. Là ta hại chết nàng. Người giết ta đi. Nói đến đây, Tạ trung tú lại kích động vô cùng, thỏ tay ngọc ra túm chặt lấy cổ áo gã. Lưu dụ mất hết cả hồn vĩa, hai tay nắm chặt hai vai nàng, lệ nóng không khống chế được nữa đổ ròng ròng. Hai mắt đấm lệ nhìn nàng thê thảm nói, tôn tiểu thư không nên tự trách nữa. Nàng tuyệt không làm sai. Ta cũng không thể làm một tên lính đảo ngũ được. Tạ Trung Tú ai đoán thương tâm muốn chết nói, không. Là ta hại chết nàng. Ta đã hại chết bằng hữu tốt nhất của mình. Tạ Trung Tú hòa lên, nào vào lòng gã khóc vùi. Lưu dụ nhẹ đỡ nàng, cảm thấy toàn thân nàng run rẩy, nước mắt đau khổ thấm ướt cả y phục gã. Suýt nữa thì gã cũng nửa mặt khóc lớn để tiết bất nỗi thống khổ không thể nói cho người khác biết trong lòng. Trong lòng gã không hề có đến nửa điểm oán trách Tạ Trung Tú. trong những năm chiến loạn thế này mỗi một người đều là người bị hại nàng và đạm chân đều là những người vô tội bị hại người chân chính gây họa là hoàn huyền và lưu lao chi lưu dụ thấp giọng nói đừng khóc nữa tất cả đã thành quá khứ chúng ta phải kiên cường lên đối mặt với tất cả ta không trách nàng đạm chân cũng không trách nàng đâu tại trung tú trong lòng gã ngựa khuôn mặt yêu kiều lên nhìn hoài nghi hỏi có thực là đạm chân sẽ không trách ta sao chỉ với câu này lưu dụ đã nhìn ra được nỗi thống khổ của tạ trung tu không có người giúp đỡ và nỗi ân hận trong nội tâm dày vò còn có gì mà nói nữa đây gã chỉ còn cách an ủi cái đó đương nhiên chúng ta đều không trách nàng đâu tạ trung tú khép đôi mi sinh đẹp lại làm trào ra hai giọt nước mắt trong vắt như ngọc lưu dụ biết đã đến lúc ly khai mỹ nữ yêu kiểu cao quý này chừng như vì đạm chân mà phát sinh tình cảm luyến ái đặc biệt đối với gã vì thế gã bỏ đi càng sớm càng tốt vì việc này tuyệt không thể phát triển thành một đoạn tình ái được Trong tình hình hiện nay, gã không thể mang thêm một gánh nặng nào nữa, nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Hết chương 366 Chương 367, Cảm tình phong ba Chương tử Thành Vì Hoàng Cung mà Mộ Dung Vĩnh Cải tạo từ Thái Thủ Phủ đã bị tổn hại nghiêm trọng khi Mộ Dung thủy đánh thành, nên Mộ Dung thủy trưng dụng tòa trạch viện Hoa Lệ ở khu vực phía Đông Thành vốn của một vị phú thương trưởng tử làm hành cung lâm thời. Hắn biết kỷ thiên thiên đưa thanh tĩnh nên nhường hẳn một tòa tiểu viện độc lập ở hậu viên cho chủ thì nàng làm chỗ ở. Tối nay tâm tình kỷ thiên thiên rất tốt, không ngừng nói chuyện cười đùa với tiểu thi. Khi hai người còn đang cười đùa thì phong nương đến, thần sắc có chút ngưng trọng nói, hoàng thượng có lời mời thiên thiên tiểu thư. Kỷ thiên thiên và tiểu thi đều cảm thấy ngạc nhiên, đã nhiều ngày nay họ không gặp mộ dung thủy, giờ hắn đã về, vào giờ tối muộn vốn phải lên giường đi ngủ này lại muốn gặp kỷ thiên thiên, dường như sự tình có chút không bình thường. Kỳ thiên thiên ngứng mày muộn thế này rồi. Phong nương ghé sát hai nàng nói nhỏ, xin tiểu thư đừng làm khó như thế. Một canh giờ trước, hoàng thượng về, ngồi một mình giữa đình ở trung viên uống rượu giải sầu hết chén nọ đến chén kia, nhưng không một ai dám khuyên căn người. Ta thấy hoàng thượng đầy tâm sự, chỉ có tiểu thư mới có thể cởi mở tâm tình cho người mà thôi. Kỳ thiên thiên cảm thấy ngữ khí phong nương lộ rõ vẻ quan tâm và thiện ý với mình. Mặc dù phong nương là người chấp hành làm nàng mất tự do, Nhưng ngoại trừ việc đó thì phong nương như một trưởng bối từ hòa, không chỗ nào là không chiếu cố đầy đủ cho họ từ việc nghỉ ngơi đến ăn uống. Nàng nhìn tiểu thi, thấy vẻ mặt tiểu thi vẫn hoang mang, biết tiểu thi không nghe thấy mấy câu mà phong nương vừa nói vào thai mình. Nàng khẽ gật đầu, đứng lên nói, thi thi, em hãy nghỉ ngơi sớm đi. Nghe lời ta, không cần đợi ta về đâu. Tiểu thi phản đối, tiểu thi đợi tiểu thư về để thị hầu chứ. Kỳ thiên thiên khẽ cười rồi theo phong nương rời viện. Bước vào con đường nhỏ dài sỏi dẫn tới đại đường, phong nương đang đi phía trước khẽ thở dài. Kỳ thiên tiên ngạc nhiên hỏi, đại nương sao lại thở dài? Phải chăng việc này có gì nguy hiểm? Phong nương đáp, ta chưa từng thấy hoàng thượng uống rượu như thế bao giờ. Nhưng tiểu thư trí tuệ thông minh, chắc sẽ biết phải ứng phó thế nào. Kỳ thiên tiên biết bà ta để tỉnh mình đối với mộ dung thủy phải dùng nhu chế cương, trong lòng vô cùng cảm kích. Dù nàng rất muốn hỏi bà ta chuyện liên quan đến Yến Phi, nhưng cuối cùng cũng nhẫn lại không nói ra. Tối nay tâm tình nàng rất tốt, làm nàng tự tin có để ứng phó với bất kỳ việc gì. Ngày kia, nàng sẽ hoàn thành thời hạn 100 ngày của trúc cơ công. Qua một thời gian chán nản trước đây, nàng đã phân chấn trở lại, toàn tâm toàn ý tu hành theo phương pháp tiến phi hướng dẫn, hai ngày gần đây lại có thành tích lớn. Nghĩ đến việc sớm có thể cùng ái lang ngầm hòa trung khúc nhạc lòng làm nàng đầy đấu trí, dám đối diện với bất cứ việc gì. 77. Tống Bi Phong và Lưu Dụ ngồi ở bờ Nam Đại Giang nhìn nước sông quần cuộn chạy về đông. Không ai muốn nói gì. Chỗ này ở thượng du kiến khang, cách kiến khang hai dặm, cây rừng rậm rạp. Bên kia là một thôn làng nhỏ, thấp thoáng có ánh đèn lửa. Tống bi phong không nhịn được hỏi, tôn tiểu thư tại sao lại khóc lóc đau đớn vậy? Lưu dụ thầm nghĩ may là lão không nhìn trộm, nếu không, khi thấy tạ trùng tú khóc vùi trong lòng mình thì không biết Lao sẽ nghĩ gì. Sự phân biệt môn đệ làm cho giữa cao môn và hàn môn trùng trùng cách trở. Một kẻ hàn môn như mình lại ôm một kiểu nữ cao môn cảnh vàng lá ngọc trong lòng là một tội trạng rất lớn không thể tha thứ. Kể cả người cởi mở như tống bi phong, vì Lao từng nhiều năm thị hầu tạ an nên tư tưởng Lao ở phương diện đó chỉ sợ đã thâm căn cố đế, không thể chấp nhận chuyện đó. Hơn nữa, đối phương lại là tạ trung tú. Gã cười khổ, tôn tiểu thư nghĩ mình phải chịu trách nhiệm đối với cái chết của đạm chân tiểu thư. Nói xong câu này, bất chợt gã hối hận. Tống Bi Phong chưa chắc đã biết ý đồ bỏ trốn của gã và Vương Đạm chân Nếu như Tống Bi Phong truy hỏi tiếp thì gã làm sao trả lời Tống Bi Phong đây? Gã không nhịn được nhớ lại cảm giác khi ôm Tại Trung Tú vừa rồi. Ở phương diện nào đó, việc đó tạo tình cảm kích thích đà phá cấm kỵ còn hơn việc gã ôm Vương Đạm chân vì đối với gã mà nói, Tại Trung Tú càng không thể đụng tới so với Vương Đạm chân Đương nhiên gã đối với Tại Trung Tú không có một chút gia tâm, càng không thể hiện gã chuyển tình yêu đối với Vương Đạm chân sang Tại Trung Tú. nhưng ga biết vĩnh viễn không thể quên được thời khắc ngắn ngủi vừa qua quả nhiên tống bi phong ngạc nhiên hỏi cái chết của đạm chân tiểu thư và tôn tiểu thư có quan hệ gì lưu dụ lúc này hối hận không kịp chỉ còn cách đem chuyện bỏ trốn kể ra tống bi phong nghe xong trầm ngâm không nói gì mãi sau lao mới than có việc như thế ư không lạ sao tiểu dụ ngươi lại uất vất như vậy lưu dụ chán nản không nói gì tống bi phong cười khổ nếu huynh sớm biết chuyện đó thì sẽ tuyệt không để để đi gặp tôn tiểu thư lưu dụ ngầm thở dài nói sau này đệ sẽ không gặp nàng nữa tống bi phong nói ta tuyệt không lo lắng cho đệ mà lo lắng cho tôn tiểu thư tình hình của nàng lúc này có chút giống với tình hình của đạm chân tiểu thư tư mã nguyên hiển luôn mong có được sắc đẹp của tôn tiểu thư nhưng tư mã nguyên hiển lại là một trong những người mà tôn tiểu thư chẳng ghét không nên nhìn tác phong quy củ ngày thường của tôn tiểu thư mà lầm thật ra nàng là một người dũng cảm kiên cường tính nổi loạn của nàng rất mạnh tuyệt không cam tâm khuất phục theo sự an bài của gia tộc Chỉ xem một việc nàng dám để đệ và đạm chân tiểu thư bí mật gặp gỡ là biết cá tính của nàng không chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến. Lưu dụ nhớ lại nhãn thần của Tạ Trung Tú khi gã ly khai, bất chợt ngấm ngầm kinh hãi trong lòng. Nhìn từ bất cứ góc độ nào thì bây giờ gã không nên bị lôi kéo vào chuyện nhìn nữ tư tình, đặc biệt là với Tạ Trung Tú, một đệ nhất kiểu nữ của cao môn kiến khang. Chỉ sợ kể cả Vương Hoàng Vốn ủng hộ mình cũng không thể chấp nhận việc đó. Hơn nữa, gã không thể lại làm chuyện bỏ trốn lần thứ hai gã chỉ còn cách nói tôn tiểu thư đã phát tiết hết tình tự trong lòng rồi sẽ không sao đâu tống bi phong trầm giọng nếu huynh có thể lựa chọn sẽ tìm cách để các ngươi chạy trốn huynh không thể nhẫn nhịn nhìn tôn tiểu thư ôm hận bị gả vào nhà tư mã tái diễn thảm sự phính đỉnh tiểu thư bị gả cho vương quốc bảo lưu dụ chấn động nhìn tống bi phong tống bi phong ngửa mặt nhìn trời đêm hai mắt long lanh ứa lệ thê thảm nói an công và đại thiếu ra trước sau từ trần đã tạo thành đả kích liên tục nghiêm trọng đối với tôn tiểu thư Cái chết của đại thiếu gia càng làm nàng khó tiếp thụ. Hiện nay, khát vọng trong lòng nàng là được một anh hùng cứu nàng thoát khỏi khổ nạn. Tiểu dụ ngươi là người do đích thân cha nàng tuyển chọn làm người kế thừa, là người mà nàng sùng bái nhất. Trước đây, có thể nàng không để đệ trong lòng, nhưng hiện tại thì ngoài đệ ra ai có thể mang lại hy vọng cho nàng đây. Lưu dụ thầm kêu bất diệu. Tại Trung Tú đối với gã lại còn có tâm thái lấy mình để bù đắp như thế. Mình lại không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ sở của nàng vì mối quan hệ của mình với huyền Soái và đạm chân. Việc này quả là đau đầu. Tống Bi Phong vô cùng cảm xúc nói, Vương, tạ hai nhà là đại biểu của hào môn ô y -e, vốn là những gia tộc giàu có và hùng mạnh của phương Bắc. Từ khi hoài, mẫn nhị đế bị giam cầm, trường an chúng kế bị mất, những thế tộc trung nguyên theo tấn thất rời về phương Nam. Sau khi ổn định ở mảnh đất còn lại của quốc gia nơi đây, Vương, tạ hai nhà vẫn là thế tộc hàng đầu. Chỉ hận là bây giờ, bất luận là Vương Gia hay Tạ Gia đều ở vào thời khắc mặt trời xuống núi, xuất hiện thế tàn tạ ngày một xấu đi. Lưu Dụ quả quyết nói, chỉ cần một ngày Lưu Dụ để còn sống thì sẽ phấn đấu không ngừng vì vinh nục của Tạ Gia. Tống Bi Phong lắc đầu nói, đại thế suy vi, không phải nhân lực có thể vãn hồi được. Tình hình trước mắt của Tạ Gia lại không còn người nào, làm ra phong truyền đời nhàn nhã phong lưu của Tạ Gia ngược lại trở thành gánh nặng của tộc nhân nhà họ Tạ, khó có thể phát triển được. An công từng nhiều lần nói với huynh về việc này, lại dự đoán sẽ xuất hiện tình hình như trước mắt, lo lắng sẽ có con cháu của tạ gia không thể kịp thời tự điều tiết để thích ứng với cục thế biến hóa không ngừng, sẽ trở thành vật hy sinh. Ai? Bất hạnh là An công nói đúng. Người gây họa lại chính là người thân của ông ta. Lão lại nhìn lưu dụ nói, sự quật khởi của lưu dụ ngươi chính là đại biểu cho sự chấn hương của thế lực hàn môn. nhưng sau khi đệ trở thành người nắm quyền thì sẽ không suy nghĩ theo góc độ người kế thừa của đại thiếu gia nữa mà phải xem trọng đại cục kể cả khi đệ vẫn còn niệm tình xưa của tạ gia nhưng khi tình thế phát triển đến mức tạ gia trở thành chướng ngại chính trị lớn nhất của đệ thì không còn nhân tình gì có thể nói được nữa lưu dụ bảo đảm tống đại ca yên tâm lưu dụ không phải là người vô tình vô nghĩa như vậy đâu tống bi phong nói vì đệ vẫn chưa ở vị trí đấy huynh rất hiểu tâm thái của con cháu ca môn để ta nói thẳng cho đệ biết như tên tiểu tử tạ hốn hắn vĩnh viễn không coi chúng ta ra gì bất luận chúng ta toàn tâm toàn ý đối xử tốt với hắn như thế nào trong mắt hắn chúng ta vẫn chỉ là hai tên nô tài hữu dụng mà thôi ai huynh thật hy vọng có ngày được nhìn bộ dạng hối hận đáng thương của hắn huynh rất mâu thuẫn lưu dụ hiểu tâm tình lão nhưng không tìm được lời nào an ủi tạ ra đúng là đại họa lâm đầu nhưng không một hai có phương pháp có thể thay đổi sự phát triển của tình hình tống bi phong dường như nhớ lại chuyện cũ ngày xưa từ từ nói An công luôn vô cùng coi trọng đại thiếu gia, kết lực tài bồi cho thiếu gia, nhưng không bao giờ nói lời khó nghe hay nghiêm mặt với thiếu gia. Thời niên thiếu, đại thiếu gia có tác phong rất công tử, tự cho mình phong lưu, lại ưa thích những cái mới lạ lập dị như những cao môn tử đệ khác. Ví dụ như có một thời gian thiếu gia từng rất thích đeo túi thơm màu tím, lại còn thích cầm một chiếc khăn tay hoa nữa. An công không thích cách gan mặc đó của thiếu gia, liền lấy quần áo khăn tay của thiếu gia ra đánh cược. Tháng rồi. An công liền đem đốt ngay trước mặt đại thiếu gia. Đại thiếu gia hiểu ra, từ đó không ăn mặc như thế nữa. Lưu dụ thật khó tưởng tượng bộ dạng hoa Huệ hoa sói của tạ huyền như tống bi phong hình dung, đồng thời lại cảm nhận được gia phong của tạ gia, lại càng thể hội được những hoài niệm của tống bi phong đối với những ngày tháng thi tiểu phong lưu của tạ gia trong di vãng, tiếc cho những ngày tháng tốt đẹp trước đây đã trôi qua không trở lại. Hai người họ ngoài việc ngồi nhìn tạ gia tan giã thì không còn biện pháp nào khác. Cảm giác bất lực đó làm người ta đau đớn tan nát tâm can. Tống bi phong buồn dầu nói, huynh thực rất mâu thuẫn, vừa hy vọng chúng ta có thể mang tôn tiểu thư chạy thật xa, nhưng lại biết đó là việc tuyệt không nên làm. Huynh vừa muốn tạ hôn phải chịu sự giáo huấn nghiêm khắc, nhưng lại sợ hắn không chịu nổi. Lưu dụ biết trong hai người phải có một người tỉnh táo. Nếu không, nói không chừng do nhất thời bốc đồng mà tạo thành sai lầm lớn. Người tỉnh táo chỉ có thể là gã. chỗ khác biệt giữa gã và tống bi phong là trên vai gã có một gánh nặng vô hình nỗi sỉ nhục phẫn hận của đạm chân sự kỳ vọng của hoang nhân và sự ủng hộ của huynh đệ bắc phủ binh đối với gã làm gã không thể vì nhi nữ tư tình mà buông xuôi tất cả lưu dụ trầm giọng tôn tiểu thư có thể thích ứng với sinh hoạt của biên hoang tập sao nàng có thể không để tâm đến vinh nhục của tạ gia sao nếu như nàng ly khai kiến khang thì sẽ ảnh hưởng thế nào đối với đại tiểu thư tống bi phong nghe xong tắc miệng không nói được gì lưu dụ đứng lên nói Chúng ta về quy thiện tự thôi. 77. Ngồi đi. Kỷ thiên thiên đón ánh mắt mộ dung thủy, ngấm ngầm thất kinh. Nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này ở mộ dung thủy. Nhãn thần vốn trong sáng thâm thúy của hắn vần đầy tiêm máu, hắn không còn cảm giác lánh tĩnh tự chủ nữa. Suýt nữa thì nàng muốn bỏ chạy. Đó đương nhiên là hạ sách. Nàng có thể chạy đi đâu. Không lạ tại sao Phong Nương đã cảnh cáo nàng. Nàng chỉ còn cách ngồi xuống đối diện với hắn.